Chính là từ công công muốn kêu ta qua đi khuyên nhủ điện hạ. Cũng không phải là đâu. Thiến sắc trong lòng bất lợi sảng, hắn lại không chịu thấu khẩu phong, chỉ mơ hồ nói là điện hạ ở phía trước đã phát thật lớn hỏa, hiện nay chính sinh hận dối, e sợ cho khí nhiều thường thân, tiêu chủ tử qua đi điều tiết một vài. Cho nên đây là chính người tìm hiểu tới. Đúng vậy. Thiến sắc gật gật đầu, nhỏ giọng địa đạo, ta biết trong đó kỳ quạc, sao có thể cứ như vậy hội báo cấp chủ tử, đừng lại là như lần đầu tiên thời điểm như vậy. Lúc này mới hướng hậu cung tìm hiểu một chút, kết quả suy đoán đến phi tần không ít, chỉ là người bình thường không dám nghị luận, têu bệ hạ đẻ nặng đâu? Vậy ngươi từ nơi nào hỏi tới? Quý phi nương nương cảnh nhân cung sớm thành cái sảng. Nay tuy rằng không phải lần đầu tiên biết, nhưng lại gặp phải vẫn là cảm thấy thực khiếp sợ. Thiến sắc do dự một chút, vẫn là cẩn thận mà nói cho nàng. Quý phi nương nương cảnh nhân cung ra bên ngoài lẩu tin tức đều thực mau, trừ bỏ nô tỳ tìm hiểu nhân thủ bản linh ở. Còn có đó là này trong cung bản thân liền có không ít mất thám, nhưng cũng chưa lẫn vào nhất bên trong, chỉ ghé vào bên ngoài, các tư này chủ, vì phương tiện bọn họ có đôi khi sẽ liên hệ tin tức, lại phân biệt chuyển cho chính mình chủ tử, này trong đó không phải có lợi có thể tìm ra sao. Quý phi nương nương mặc kệ sao? Đới Nguyệt Xu nghe xong càng kinh ngạc. quản Thiến sắp đáp, nhưng là đi rồi một vụ lại là một vụ, quý phi nương nương gần người hầu hạ người đều tương đương cẩn thận, thả là bệ hạ nhân thủ, không ai dám liêu chồng dâu. Đến nỗi phía dưới truyền một ít lời nói, như là hôm nay loại này tin tức, kỳ thật nương nương bản thân là một chút không để bụng, nàng cũng không có quản lý lục cung chức quyền, chỉ cần không phải sự tình quan nàng chính mình sự tình, mặt khác truyền liền cũng truyền. Nguyên lai like quý phi nương nương là như thế này một cái thái độ. Nàng thở dài, khó trách. Trái lo phải nghĩ, tránh họa là bản năng, mà cái này câu chuyện lại như thế kêu nàng xấu hổ, nói đến nàng kỳ thật tốt nhất coi như không biết mới là. Nhưng đối nguyệt su thật sự không yên lòng. Nghĩ đến kia cao ngạo như hạt người, nàng trong lòng liền dâng lên rất nhiều lo lắng tới. Hắn xuất thân cao, hưởng thụ tấn che trở cùng xa xỉ, lại có mọi việc đều thuận lợi thiên tư. Đại khái hắn là chưa bao giờ trải qua quá như thế gọi người đau triệt, lại đặc biệt mài mòn tự tôn thất bại. Tính, ta còn là đi một chuyến đi. Chương 73 Bạch hạc cùng có trắng Đới Nguyệt Xu thay đổi một bộ bộ đồ mới váy, đồng màu xanh lơ làn váy thượng dùng chỉ bạc theo nước gợn văn dạng, hành tẩu gian như nước sóng khẽ nhúc nhích. Tự nhiên xinh đẹp, thượng thân áo y hề biên là một vòng phấn nộn nguyệt kiến thảo, đáp lời trước mắt mùa. Chủ tử, bên ngoài hoa quế đều thu hồi tới. Hảo, phóng ở kia đi. Nàng hơi suy tư, một nửa nhưng làm hoa quế hương cao, một nửa liền làm hoa quế mật đi. Mai viện phụ cận có mấy cây cây quế, dưỡng đến là lại cao lại đại, đan quế phiêu hương mùa, kêu mãn thủ kim hoàng nhìn liền làm người tân sinh ý mừng, hương khí nồng đầm phát mũi, phá lệ dễ ngửi, sinh sôi áp qua mặt khác hoa cỏ. Trước mấy đêm khuya gió lớn, đều đánh rất không ít, tiểu cung nữ nhóm nhìn kia đầy đất hoa đều không đành lòng, đới Nguyệt Xu cũng đau lòng thật sự, liền dứt khoát gọi người đi thu thập lên. Chủ tử cần phải trở về bản thân làm. Hương cao ta tới làm đi, thay ta bị tài liệu, mật hoa đơn giản, liền từ ngươi đến đây đi. Đã biết, thiến sắc một ngụm đồng ý, trong đầu đã lược qua đằng trước đại sư phụ đám người đã dạy nàng những cái đó phương thuốc hoa quế mật cùng tầm thường ngọt hoa quế mật, trong lòng có tính toán trước. Đới Nguyệt đến thời điểm. Vệ khanh hành kỳ thật đã hoán lại đây không ít, ban đầu kia cổ bị sinh áp xuống đi tức giận tiêu mất không ít, nhưng nói một chút hỏa khí cũng chưa, kia cũng là không có khả năng. Tiên viện trong phòng, bọn hạ nhân động tác cực nhanh mà thu thập sạch sẽ mặt đất, một lần nữa thay trả mới cụ cùng bài trí, dùng chính là hoa quế đồ án, đều hắn một chút liền nghĩ tới hắn trong lòng nhậm người. Vệ khanh hành này liền đứng lên, tới rồi trên kệ sách thuận tay phi lên, kết quả không biết có phải hay không trong lòng không yên, là càng xem càng không thuận. Đới Nguyệt Xu tiến vào thời điểm, liền thấy hắn nhíu mày bất mãn mà trừng mắt trên tay sách bộ dáng. Điện hạ nàng nhẹ gọi một tiếng. Người đã đến rồi. Hắn bừng tỉnh theo tiếng. Thấy nàng hắn đầu tiên là cao hứng, theo sau liền kêu tâm sự lấp đầy, tệ rất về điểm này vui sướng. Phản sinh ra vài phần ấy náy bất an tới, không nghĩ kêu nàng thất vọng, nhưng hắn trong lòng lại biết việc này không hảo lại làm. Đới Nguyệt Xu phản phất giống như chưa dắt hắn phức tạp nỗi lòng, chỉ thuận miệng hỏi hắn ở lật xem cái gì thư. Vệ khanh hành cất dấu tâm sự, trên tay đem thư phiên đến xôn xao vang lên, đối nguyệt su sửng suốt sẽ mới cười dôi tay. Từ cảnh, nàng ôn thanh nói. Vệ khanh hành tạm dừng một cái trước mắt, theo nàng lực đạo tùng khẩu, lại đem đầu đặt tại nàng trên vai, cũng không hoàn toàn dựa vào nàng, càng như là cái vùi đầu tư thế. Ta cho ngươi tìm cái dễ nghe chữ nhỏ. Hắn cố ý không đề cập tới khác, đối nguyệt su liền theo hắn ý. Là cái gì? Nàng to mò hỏi. Ngay từ đầu tưởng chính là từ lạc thần phụ lấy. Trực giác miệng khởi, phiên hồng hoặc hồi tuyết đều xứng cực kỳ ta a su, nhưng ta nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy quá nữ khí, danh đã cực gần thuộc lệ nhu huyển, chữ nhỏ nên tuyển cái bên phương hướng, đến lúc này vừa đi liền làm ta chỉ hoan xuống dưới. Đới nguyệt su nhìn thoáng qua, trên tay hắn cầm chính là kinh thi, nghĩ đến vẫn tính toán từ cái này phương hướng, bất quá lúc này mơ hồ tìm chính là càng ngạnh một ít, thiên gần với phẩm chất tự. Phàm là ngôn phẩm đức phẩm chất tự nhiều như vậy. Hắn lại không muốn làm nàng chữ nhỏ trở thành thuyết giáo giống nhau nội dung, huống chi hắn là nàng phu, không phải nàng phụ thân, tự sẽ không dùng cũng không nghĩ dùng chờ đợi ngươi có được nào đó phẩm chất hình thức tới làm chữ nhỏ. Kia liền tùy ý một thiên đi. Nàng cũng nhìn ra hắn rồi dám, hơn nữa phiền lòng sự trong người, hắn mày liền nhăn đến lợi hại hơn. Đới Nguyệt Su một phen lấy quá thư, tùy tay vừa lật, đó là quốc phong Trần Phong nguyện câu thiên, nàng lập tức liền cười. Làm sao vậy? Hắn kinh ngạc xem nàng không hiểu nơi nào có cười chỗ. Đới Nguyệt Xu cười tủm tỉm mà đem không giải thơ bắt được hắn trước mắt tới, Bạch Ngọc thon dài mảnh khảnh ngón tay chỉ vào thư thượng chữ viết. "Ngươi là học nàng chỉ chỉ câu kia, nói, ta là lộ, không hảo sao?" Hắn một đốn, đi theo nhìn lại, nàng đầu ngón tay bên đúng là câu kia khảm này kích trống, huyền câu dưới. "Vô đông vô hạ, giá trị này lộ vũ." Nay đầu giảng chính là vu nữ Khiêu Vũ hiến tế thời điểm tình cảnh, lời nói mãn hàm ái mộ. Câu này nói chính là nàng trong tay cầm trắng tinh lộ vũ huy động, đúng là cao khiết lại tốt đẹp bộ dáng. Lộ hắn cười, lộ vũ, hề lộ, lộ hề. Vậy ngươi còn không phải là nàng cố ý vui lùa chi hạc, hạc chi. Vệ khanh hành chấp chớp mắt, thật cũng không phải không được. Vậy cái này, đới nguyệt su chính mình quyết định xuống dưới, ngươi không cần rồi dám, liền lộ vũ, trắng tinh lộ, ngủ ý tự do, tiến thủ cùng thuần khiết, thật tốt ý tưởng. Nào có ngươi như vậy? Vệ khanh hành bất đắc dĩ mà nhìn nàng, nhưng lại không nghĩ phản bắt nàng, làm nàng không vui, chỉ tham lam mà nhìn chăm chú vào nàng miệng cười, đôi mắt một khắc không muốn rời đi. Bạch hạc là cắt tường trường thọ cầm điểu, lại có cao khiết tốt đẹp phẩm tính, gọi người tâm sinh cảnh mộ. Lộ điểu cũng không kém bài phần, đồng dạng là từ xưa đến nay thi nhân thường dùng tới hình dung, ngụ ý giống nhau thực hảo. Làm nàng như vậy vừa nói, vệ khanh hành ngược lại không hảo lại sửa. Hán lược một suy nghĩ, thấy nàng quả thực cao hứng lại có thể cùng nàng trong mắt hắn sướng đôi, hắn dứt khoát cũng gật đầu ứng. Kia Liền Lộ Vũ, hắn cười, lấy tự kinh thi, "Cất dấu ta đối với ngươi tâm tư, như nhau năm đó viết thơ người vô danh đối vị kia dáng múa điệt lệ vu nữ ái mộ." Hắn tưởng, quay đầu lại ta liền nhân vi ngươi làm tiểu ấn. Vệ Khanh hành nổi lên tâm tư, dứt khoát lôi kéo tay nàng, đến hắn cất chứa Cẩn thận Thiên. Hắn trong thư phòng tàng đều là hắn thường xuyên sẽ lấy ra tới nhìn xem phá lệ thích ngọc thạch, trừ bỏ đã làm thành con dấu. Còn có không ít vật liệu đá tử, mọi thứ đều là xa xỉ giá cả, tùy tiện một khối bàn tay đại đều khả năng giá trị liên thành. Tới chọn một khối, nhưng có yêu thích. Hắn thuận tay một loạt liền lộng 10 tới tảng đá. Đới Nguyệt Xu ở nàng tổ phụ thư phòng cũng tiếp xúc quá này đó, đã từng cũng có chính mình lấy tới chơi chơi con giấu, Ngẫu nhiên viết thơ vệ tranh sẽ chính mình ấn một cái ký tên, nhưng không tính chính thức, cũng lấy không ra tay, không đến bên ngoài đi chơi. Nhưng so với hắn như vậy chuyên nghiệp, nàng về điểm này mực nước liền không đủ Này đó cục đã làm nàng nhìn mỗi một khối đều hảo, không phải nhan sắc xinh đẹp chính là ngọc chất trong sáng xem, bằng không chính là hình thái hảo phương tiện thưởng thức, còn có một khối có đặc thù mùi hương thoang thoảng. Muốn cái ổn trọng nhan sắc? Đới Nguyệt Xu thật sự tuyển không ra, chỉ có cấp cái chung quy chung củ phương hướng. Vệ khanh hành khó được nổi lên hương thú, nhìn chính mình cất chứa từng cái đều lấy ra tới, hắn tâm tình cũng hảo chút, thấy nàng nói như vậy lập tức lời, cục đã có cái gì nhan sắc, đều là giống nhau lấy ra tới khác lại ấn. Lời tuy như thế. Nhưng hắn vẫn cứ ấn nàng nói, lựa ra tới tăng khối, giống nhau là nâu nhà sắc trường điều hình cục đá, đán đo ở lòng bàn tay lý chính hảo, đó là cô nương ra tay tiểu chút cũng không không quan trọng, là chính chính thích hợp. Cái này cho ngươi làm con dấu không có giá trị pháp lý dùng, lưu một hai chữ liền không sai biệt lắm, dựng tới, nhưng có muốn dùng tự. Kỷ. Tàng. Nàng liên tiếp nói hảo chút, cuối cùng dứt khoát nói, bằng không cùng điện hạ cái kia Hoàng Thạch Ngọc con dấu giống nhau đi, lộng cái hình chữ nhật túy hoạ tỏ vẻ đối nội dung thích. Hảo. Vệ khanh hành một ngụm đồng ý. Cái này huyết ngọc nhan sắc nhìn nhan sắc thâm, nhưng ban ngày ngày chiếu sáng, trong sáng thật sự, lại thực sự thật xinh đẹp, là ta thích nhất một khối hồng ngọc chi nhất, cái này lại không ít, có thể khắc hoa, này mặt bình chút, làm khác tự địa phương, muốn như thế nào lộ. Hắn nói, xem nàng buồn dầu bộ dáng, chính mình đoan trang một phen kiến nghị nói. Không bằng lại điêu cái cỏ trắng đồ án. Không ổn, ta lại cho ngươi lấy cái bạch ngọc thạch. Đến lúc đó chúng ta một khối khắc hạng, một khối khắc lộ, hoặc nhưng ghé vào cùng nhau, hạt lộ tương cùng khởi vũ. Hắn đôi mắt đều sáng, nhìn cao hưng cực kỳ, nàng cũng là gật gật đầu. Vừa lúc vừa lúc, cái này vừa lúc, cứ làm như vậy đi. Cuối cùng kia khối huyết ngọc bị lấy tới điêu khắc dương dương tự đắc, con dấu bản thân không hề nhiều điêu đồ án, bốn chữ là không quá quy tắc hình chứng. Nhân nàng là nữ tử, không phải cái gì thi họa đại gia, cho nên ở con dấu quy chế chờ mặt trên không cần hoàn toàn tuân thủ tục quy Cái gì thư pháp trương cùng hội họa trương muốn tách ra linh tinh liền càng không cần nhọc lòng. duy nhất yêu cầu chú ý chút đó là danh trương. lấy tới làm nàng chữ nhỏ danh trương là một khối phẩm chất cực cao mặt thúy. ấn chính là tiêu chuẩn lộ vũ hai chữ. ấn bên cạnh người giữ thăng bằng điêu một cỏ trắng đồ án. cụ thể muốn xem vệ khanh hành lại thiết kế. hắn hiển nhiên thực nghiêm túc. con dấu giống nhau đều là khắc số lẻ. nàng lúc trước cũng không có mặt khác con dấu. tính đến tính đi, hai quả dương dương tự đắc cùng túy họa con dấu không có giá trị pháp lý. Hơn nữa danh hào trường, nguyên bản là vừa lúc tam cái, kết quả bởi vì vệ khanh hành đột nhiên ý tưởng, nhiều một quả đặc biệt có trắng khắc hoa con non dấu, này cái thuần âm, cùng thuần dương hạc văn xuất từ cùng khối đại ngọc thạch, hắn liền cảm thấy một chút làm nàng lấy bốn cái con non dấu, tên tuổi thượng không dễ nghe. Phần 85 Kia liền lại tuyển một khối, làm tổ hợp, mới vừa rồi cái kia là tăng kiện. Vệ khanh hành liền hạc, lộ tôn nhau lên khởi vũ sơ đồ phát thảo đều họa ra tới, bạch hạc ở thượng dương cánh thiên phi Du mắt hạ xem, cổ trắng tại hạ dương cánh, nâng cổ hô ứng. Đến lúc đó liền làm chuyên môn thợ thủ công đi điều khắc, này đơn độc xem mỗi một con liền rất đẹp, nhưng hợp nhau tới càng kêu là thú vị, người bình thường còn phát hiện không được này trong đó hảo diệu. Hiển nhiên Vệ Khanh hành phi thường vừa lòng, còn tính toán lại tinh tế một phen, cẩn thận suy xét sau lại người tạo hình. Chờ đối Nguyên Xu thật sự kiên trì không được, ngáp một cái, Vệ Khanh hành lúc này mới kinh giác thời điểm đã không còn sớm. Thế nhưng đến lúc này, là ta sơ sót. Không ngại. Nàng lắc đầu, là ta gần nhất thường mệt ra rời, đều nói là xuân vây thu mệt, đến giữa mùa thu, liền càng thêm lười nhác. Thân thể không có việc gì liền hảo. Hắn buông một đống cục đá, một phen nắm lấy nàng tay, thấy vẫn là ấm áp phương yên tâm. Hôm nay không thể bồi ngươi, ta còn có chút sự tình muốn xử lý. Vệ Khanh hành chủ động nói, Thái tử phi sự tình sợ là nguyên kế hoạch không được, bất quá ta sẽ không kêu ngươi chịu bị khuất, ngươi thả yên tâm. Ta tự không lo lắng điện hạ nhận lời. Nàng lắc đầu nhưng điện hạ cũng nên để bụng chính mình thân thể ta hiểu được hắn mặt mày ở xung suy ngọn đèn dầu làm nổi bật hạ phá lệ ô nhu đối Nguyệt Su trực giác vệ khanh hành có chút thay đổi nhưng nàng nói không rõ mơ hồ là ở hướng càng tốt phương hướng phát triển đi ít nhất cảm giác liền càng vì nội liễm này đối một cái quân vương tới nói hẳn là chuyện tốt từ hữu đức đưa các ngươi nương nương trở về nói thêm hai ngọn đèn hầu hạ không hảo cô muốn ngươi đẹp nô tài hiểu rõ hắn nghĩ thầm Hương Khánh cung nơi nào còn có có thể làm các chủ tử thấy cảm thấy không sáng sủa địa phương. Ai không biết vị này chính là điện hạ đầu quả tim tử á. Nghĩ đến mới qua yến hội, hắn liền càng thêm cảm khái. Vệ Khanh Hành đứng ở cửa, nhìn nàng ở đông đảo cung nữ thái giám ủng hộ hạ đi ra ngoài, còn không có ra sân, nàng liền quay đầu lại, thấy hắn, trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp. Nàng vây vẫy tay, muốn hắn vào nhà, hắn lại kiên trì chờ đến nàng thân ảnh hoàn toàn không thấy, lúc này mới vào nhà. Lúc này trên mặt cười đã toàn thu liễm. chương 74. Trộm tự đắc thái tử điện hạ. Liên này đó lễ vật. Vệ khanh hành lần thứ hai cùng nàng xác nhận, nhưng còn có mặt khác muốn mang. Không có lời nhắn thư từ linh tinh. Không có. Đới Nguyệt Xu lắp đầu, ngồi ở trong ổ chăn xem hắn thay đổi thân bộ đồ mới, chuẩn bị ra cung. Nàng mới ngủ chưa lên, xuyên kiện màu hồng rút sam tán một đầu tóc đen, nhân cảm thấy lánh, liền đem tơ tầm bị hướng trên người một bọc, liền lộ trương khuôn mặt nhỏ nhìn hắn Gần nhất thời tiết chuyển lạnh, nàng buổi sáng lên đi một chút, làm làm quần áo, kêu bên ngoài gió thu một tuổi, nàng cảm thấy có điểm lạnh, liền về phòng tử nghỉ ngơi nhìn xem thư, bên trong độ ấm càng cao chút, ấm áp đi lên, lần này liền bắt đầu mệt ra rời. Bất quá nàng vốn là có ngủ chưa thói quen, chỉ là phạm vào lười, từ nhỏ khế đến ngủ nhiều một hồi, tả hữu không ảnh hưởng cái gì. Thu đông đúng là không có việc gì phạm lười, dưỡng dưỡng thu mỡ thời điểm, đới nguyệt su không mặt khác cô nương kia chờ tử chú ý. Lại nói nàng sắc thật vốn dĩ cũng không thế nào béo, không dễ dàng trưởng thịt, ăn cũng không tính nhiều. Làm vệ khanh hành nói nàng như vậy đó là vừa lúc, như Dương Chi Ngọc nơi tay, nơi nào đều tơ lụa đáng yêu, mê người mà không tự biết. Ta đây gọi người lại thêm một thành lễ. Vệ khanh hành sửa sang lại bên hông đi bước nhỏ. Đã đủ quý trọng. Đới Nguyệt Xu lắc đầu, ta xem qua danh mục quà tặng, vậy là đủ rồi. Lại nhiều người khác nên nghĩ nhiều. Vệ viên biểu ca chỉ là lệ vương phụ đích thứ tử minh uy tướng quân con vợ cả, đều không phải thế tử, có thể làm điện hạ đi một chuyến đã đủ giành vinh qua mặt, lại thi ân nên làm người hoài nghi điện hạ muốn nâng minh uy tướng quân một phủ, Lại nói vệ viên biểu ca tính toán đi khoa cử chiêu số, đối thế tử chi vị không có mơ ước, không cần không duyên cớ làm đích trưởng huynh hoài nghi. Mặt sau lời này là bốn cô mẫu cùng nhà mẹ để người ta nói quá, đối ra lúc trước tình huống liền không tốt, đối nhưng bạch thân, đích trưởng tử mang vũ còn ở địa phương. Không đứng lên tới, có thể kêu tông thất cầu thú là bốn cô mẫu bản thân xuất sắc, chẳng sợ chỉ là kế phu nhân cũng làm trong nhà cao hứng. Lúc ấy, trong nhà còn tưởng cấp đới Nguyệt Xu cùng vệ viên bảo đệ vệ hiên làm ai, muốn mượn này tránh né ngũ hoàng tử cầu thú cùng tuyển tú điểm nguyên ương phổ phiên thoái. Tuy rằng sự tình không thành, nhưng khi đó làm mai tâm ý là thực thánh khẩn, chỉ là nàng mẫu thân ở do dự. Bốn cô mẫu nói trong nhà tình huống khi cũng ràng quá. Minh uy tướng quân tước vị không có gì bất ngờ xảy ra sẽ cho đằng trước nguyên phối lưu lại con vợ cả, nàng cũng không chỉ vào hai cái nhi tử đi đoạt lấy cái này, đối ra cũng không ngại điểm này. Đoạt tước vị là con nối dõi bất hiếu sự tình, dễ dàng nháo đến ra chạch không yên. Lại nói Minh uy tướng quân tước vị là chính tứ phẩm, dừng ở nhi tử trong tay mơ hồ còn sẽ hàng cái cấp, nếu không phải con cháu chính mình tiền đồ, dựa tổ tiên là không thành. Bốn cô mẫu đầu hóc thanh tỉnh, vẫn luôn như vậy giáo dục hài tử cho nên đới Nguyệt Xu mới làm vệ khanh hành đừng lại nâng bọn họ này một phòng, đến lúc đó không có tâm tư cũng nên làm người bẻ con thành có. Lễ vương thế tử một hệ vệ khanh hành nghĩ nghĩ lắc đầu, cũng xác thật sách không rõ lắm, kêu liền tính. Lời này đới Nguyệt Xu không tiếp, liền mắt thấy hắn đeo thượng nàng mới làm hư bao. nay cây trúc đại khái là nàng theo công tối cao trình độ, đặc biệt cố ý thú, bên trong phóng chính là cùng nàng giống nhau hoa quế hương hoàn. Nàng này liền cười. Điện hạ thật đúng là dùng A. Một đôi mắt cong thành trăng non, tràn đầy tinh tinh lượng ý cười. Có cái gì không thể dùng? Hắn hỏi lại, ta nghe hương vị không đủng, không được người, lại phá lệ dễ ngửi, lại nói ngươi không phải đáp ứng làm đều có ta một phần. Phong lan không hào lộng, còn sống hoa đều phóng đi ôn trong phòng cẩn thận dưỡng. Nhưng là hoa quế vẫn là làm không ít, không chỉ hương hoàn, còn có che chở làn da hương cao cùng dùng để ăn hoa quế mật. Người sau làm đường đỏ hoa quế khoai sỏ ăn rất ngon, nàng đã dùng hai đốn. Vệ khanh hành lời này nói hay lắm, hống đến nàng cao hứng đến khỏe miệng cao cao nhất lên, tràn đầy vui sướng mà nhìn hắn. Hắn lúc này mới ra vẻ lơ đắng hỏi, nhưng ta nghe nói ngươi cùng này hai cái biểu hình quan hệ thực hảo. Đới Nguyệt Xu chớp trước mắt, cẩn thận mà nhìn hắn, nhưng trên mặt hắn không một chút không thích hợp, phảng phất là đột nhiên vừa hỏi, nàng đột nhiên cười. Nay thật cũng không phải, rốt cuộc tự bảy tuổi khởi, liền phải chú ý quý củ, ta nam nữ đại phòng thủ vẫn là thực tốt. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi Vệ khanh hành biết nàng nổi lên lòng nghi ngờ, lập tức tỏ vẻ trung tâm. Nhưng đối nguyệt xu kiểu gì nhạy bén người, hắn thiểu tâm tư kêu nàng xem đến rõ ràng, hắn cũng biết nàng tất nhiên có thể phát hiện, chỉ nghĩ thảo muốn cái khẳng định có thể được tới kết quả thôi. Nàng quả nhiên từ trong chăn mươn tay tới, đôi tay vừa nhấc muốn ôm ôm. Vệ khanh hành này liền vô cùng cao hứng mà ôm nàng, còn không quên một lần nữa đem ngã xuống bọc tầm cưng chăn cho nàng kéo hảo, vẫn là hộ đến kín mít, không gửi gọi nàng thổi bên ngoài gió lạnh cũng không cho chính mình trên người lạnh lẽo phối sức ngọc khí kim khí chạm vào nàng nóng hầm hập thân mình tử cảnh cũng biết nàng nhỏ giọng cùng hắn nói khi đó trong nhà là tưởng nói ta cùng vệ hiên biểu ca việc hôn nhân kết quả cấp ngũ hoàng tử chặn ngang một chân không thành nhưng lúc ấy nếu không có ngũ hoàng tử sự tình trong nhà cũng không thể nhanh như vậy muốn cho chúng ta thành thân nguyên bản đoán trước chính là ta địa vị thấp đằng trước liền sẽ là tuyển đến lúc đó về nhà tự hành phân phối nàng kéo kéo hắn vào áo vệ khanh hành thuận thế cuối lâu tới nàng lại dán hắn lỗ tai nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy mãn cái mũi trên người nàng hương, tia cổ lại hương tử hôn hoa quế hương vị, lại hai người trên người mùi hương hôn hợp lên, trở nên phá lệ mùi thơm ngào ngạt mê người, hắn ánh mắt một chút liền thâm, ta là không lâu trước đây tử cảnh làm ta thấy tổ mẫu, ta mới thử ra tới, tổ mẫu cũng không thể khẳng định, nàng không có cùng ta nói rõ, nhưng ta nhiều thông minh nha nàng cười tủm tỉm, kêu hắn một chút mềm thần sắc, là là là, ngươi thông minh nhất, hắn ôm đến càng khẩn một ít. Không gọi khí lạnh có một chút chui và ổ chăn phùng phùng đông lạnh nàng khả năng. Lúc ấy nhà ta tính làm ta là tuyển, kỳ thật là có ta tổ phụ nguyên nhân ở, ta tổ phụ là tính thế gia sẽ không làm ta xuất đầu. Đặc biệt ta là đới nhưng cháu gái, dung mạo như thế thịnh, bọn họ phỏng trường đẳng trước liền sẽ là tuyển, cho nên mới không có thao tác. Nga vệ khanh hành lược tưởng tượng, thế nhưng cũng vô pháp phủ nhận cái này khả năng. Nếu không phải hắn cùng nàng trước kia ngoài ý muốn nhận thức, lại có lao ngụ ở, đủ loại trùng hợp dưới. Mới biến thành nàng tuyển tú bị hộ giá hộ tống, có hiền phi được hắn chỉ thị giúp nàng, kia nàng thật đúng là khả năng đã tiêu đức phi hoặc thuộc phi lộng đi xuống, hoặc là quý phi bản thân cũng sẽ không nguyện ý nàng lưu trữ, càng sẽ không muốn cho nàng tại hậu cung. Xem ra là đối, nhưng tính tới rồi này đó, nhưng không ngờ biến số quá nhiều, hắn lại không biết, mới kêu đánh cái trở tay không kịp, cuối cùng chỉ phải đồng ý, thông qua cùng tông thất vệ hiên kết thân tới tránh né một môn càng kém việc hôn nhân. Vậy người ra nguyên lai chính là muốn tiêu ngươi Đúng vậy nàng nhẹ nhàng mà gật đầu, ôn hương hô hấp đánh vào hắn sườn mặt, ta sau lại suy đoán mâu thân tâm tư ý tưởng, nàng mơ hồ là muốn ta gả ở An Dương Châu, có phụ huynh chở che chở ta, rời xa kinh thành huân quý tụ tập nơi, cũng ít vài phần sự tình. Vệ khanh hành biết này đó khẳng định sẽ không cùng nữ nhi ra nói rõ, lại nói nàng đã là thái tử lương viện, liền tính là mang lão phu nhân cũng sẽ không lại lắm miệng, vậy chỉ có thể là nàng chính mình cân nhắc ra tới. Hắn A Su quả nhiên là trung linh dục tú. Như thế trong sáng là lướt tâm tư. Tổ mẫu có chút khí chính là, khả năng tổ phụ còn cùng phía trên có nhất định liên lạc. Nhưng hắn vẫn luôn nghẹn chưa nói, chờ thanh chỉ xuống dưới ta làm điện hạ lương viện, hắn liền càng không có lý do gì lộ ra, ngược lại tổ mẫu ở phía sau trong nhà ở trung trung, bởi vì quá hiểu biết hắn, cấp phát hiện manh mối. Vệ khanh hành thần sắc một túc, đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi là nói, ngươi tổ phụ đấy nhưng khả năng. Cùng phụ hoàng, đới nguyệt su nhẹ nhàng mà che lại hắn miệng không làm hắn tiếp tục nói tiếp. Xem hắn sắc mặt liền biết, cho dù là vệ khanh hành cũng một chút không biết chuyện này, bất luận là trùng hợp vẫn là cho tới nay bố cục, đều thuyết minh đương kim tính toán trước lớn hơn nữa, mà thái tử còn trẻ. Liền tính là đới nhưng người nhà, ngay bén đới Nguyệt Xu cũng hảo, hiểu biết Lao Phu mang lão Phu nhân cũng hảo, không cũng đều không có phát hiện sao. Vẫn là cái này lúc sau, mới lộ ra một chút tin nhi, liền này, Tổ mẫu cũng nói không rõ có phải hay không mang láo cái trong lòng quải 18 nói con văn nhân cố ý cho nàng cái sơ ý chàng lộ ra. đối Nguyệt Xu rất rõ ràng, tổ mẫu tính tình thẳng, làm người hào sảng, tùy tiện, căn bản suy đoán không tới tổ phụ những cái đó tính toán trước. Duy nhất có đó là nàng sắc thật hiểu biết tổ phụ, hắn nâng giơ tay nàng đều biết nàng muốn làm gì, chỉ là chiều chính đại sự chờ nàng không có cái kia tâm nhãn đi nghiên cứu. Nhưng liền tính như thế, xuất phát từ đối cháu gái quan ái. Nàng vẫn là mơ hồ thấu chút, đới nguyệt su quả nhiên cũng lập tức từ này cảm xúc biến hóa, vẫn luôn phát hiện đặc biệt, truy vấn sau liền mơ hồ mà đoán được. Ngươi tổ phụ đây là quan tâm ngươi a? Đúng vậy nàng gật gật đầu, cho nên tử cảnh phải đối ta càng tốt một chút a. Ta đối với ngươi còn không tốt. hắn cười, cũng thế, đều ứng ngươi. Ta sớm nói, là ta bại cho ngươi. đối nhưng nếu vẫn cùng đường kim có đặc thù liên hệ, bất luận loại nào nguyên nhân hình thức đều có thể đủ làm nhà mẹ để nhân vi đối Nguyệt Su tăng giá cả. ở phía sau sự tình các loại chung cũng có thể làm vệ khanh hành nhiều coi trọng nàng vài phần. hắn cũng thập phần rõ ràng, đối nhưng là có bản lĩnh người, liền này cũng đủ hắn đi phỏng đoán hắn hay không là âm thầm vì Đường Kim làm việc như hoa cái gì. đối nhưng quản không được Thái tử thích cũng không, nhưng hắn có thể từ khách quan điều kiện thượng, vì đối Nguyệt Su tăng giá cả, làm vệ khanh hành nhiều ước lượng ước lượng, lại nói còn có hắn bản thân đối nàng sùng ái ở. Chẳng sợ về sau thái tử phi vào được Hắn cũng có thể càng hộ nàng một ít Phần 86 Tuy rằng làm vệ khanh hành nói Đới nhưng đây là nghĩ nhiều Hắn đôi hắn tiểu lương viện thật đúng là hảo đến không thể lại hảo Cũng không tồn tại đới Nhưng phỏng đoán những cái đó bất hạnh Nhưng hắn phủ nhận không được này Trong đó tảng kia vài phần đối cháu gái yêu quý Có lẽ lúc ấy hắn cho rằng Đới Nguyệt Xu cùng nàng tổ mâu nói chuyện phiếm thời điểm Trong phòng còn có những người khác nghe Dù sao cũng là hắn tòa nhà tóm lại kia nội dung có thể thấu vài phần đi ra ngoài, tiêu thái tử đã biết kết quả liền giống nhau. nhưng thực tế là hắn thật sự không gọi người dám thị nàng cái gì, ngược lại là từ hắn thông minh tiểu lương viện nơi này nghe được lời này, mà hắn nguyên bản chỉ là hơi chút dớm dớm đằng trước nàng cùng vệ hiên nghị thân sự tình. nói đến cùng là thái tử phi xuất hiện, tiêu người khác trong lòng đều sinh biến hóa, đối ra người càng không yên tâm nàng. nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền mềm vài phần, lại khó kìm lòng nổi mà hôn hôn cái chán của nàng đối Nguyệt Xu không biết hắn đã nghĩ vậy sao đã đi xa, nàng cũng chính là hơi nhức lên, tưởng đem nghị việc hôn nhân tình mật qua đi, hắn trong lòng không lưu ngật đáp là được. Tổng, tóm lại chính là, không có ngươi tưởng những cái đó lạp nàng nói, ta thích nhất chính là điện hạ. Hảo hảo hảo, hắn vì thế lại hôn vài cái, cùng nàng cuốn lấy, trao đổi cái dài do ngất hôn, đến nỗi về điểm này toan vị, cũng sớm ném tới không biết chạy đi đâu. Được rồi được rồi, không sai biệt lắm lắm. Nàng vội che lại chính mình sưng đỏ miệng. Tiêu hắn chủ động cầm khăn tay tới đem trên môi ướp át đều lau khô. Lại không đi, điện hạ liền không dễ làm sự. Hôn sự ở hoàng hôn thời gian đúng giờ tổ chức, nhưng trên cơ bản là sáng sớm tinh mơ hai nhà đều vội lên. Vệ khanh hành buổi chiều như vậy cái thời gian ra cùng, khẳng định còn có khác muốn nội, hắn không nói nàng đều đoán được, nàng không biết là sự tình gì, nhưng cũng không nghĩ đến chế hắn. Kết quả, ngược lại là vệ khanh hành ăn vạ nơi đó không nhanh không chậm. Còn lười biếng mà an ủi nàng nói không quan trọng nhiều nhất làm cho bọn họ nhiều từ từ. Đới Nguyệt Xu cảm thấy chính mình mau so từ công công chờ càng xuất ruột, hận không thể lao xuống giường đánh hắn, thấy nàng thật sự muốn xuống đất, sợ nàng nóng nảy đi chân trần cảm lạnh hắn lập tức thu lười nhác bộ dáng cười tủm tỉm mà một lần nữa sửa sang lại hảo quần áo, đem nàng hướng hảo, lúc này mới ra khỏi phòng. Đám người đi xa, thiến sắc đám người mới thò qua tới, trên mặt đều mang theo cười. Hô, đới Nguyệt Xu thở vào một hơi. Nam nhân quá dính nàng cũng không tốt, nàng phải có tâm lý gánh nặng. Các cung nữ đều nghẹn cười. Chủ tử cần phải ngủ tiếp sẽ. Thiến sắc biết nàng gần nhất mệnh ra rời, chủ động hỏi nàng. Không ngủ không ngủ nàng lắc đầu, đều cho hắn đánh thức. Hầu hạ ta đứng lên đi. Chủ tử, đằng trước điện hạ làm chúng ta cấp trải lên thảm, cần phải an bài thượng. Bên ngoài không hào động, vậy buồng trong trải lên đi nàng suy tư một phen, lại ngón tay chỉ, trước giường bên cạnh có chân đạp, liền đại khái này khối dùng mềm mại đệm dày tử khẳng định thoải mái hảo Thiến sắc lập tức hẳn là một cái ánh mắt liền có điều vinh lĩnh mệnh đi nhà kho đối với nếu không có thích hợp còn muốn đi lục cung phân phó đưa tới cần phải muốn chủ tử phân phó có thể ở ngắn nhất nhanh nhất thời gian nội hoàn thành bên kia vệ khanh hành hẹn người ở hắn danh nghĩa tiểu lầu gặp mặt trước sau trong ngoài đều là nhân thủ của hắn người khác cũng hoàn toàn không biết đây là hắn sàng nghiệp mới nói xong rồi sự tình hắn hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn liền thấy lộc vương phủ ngũ tử Thực sẽ kinh doanh chính mình thanh danh vệ khanh vực đỡ một dựng bụng có vài phần rõ ràng nữ nhân vào trang sức cửa hàng. Đó là hắn hơi suy tư liền nghĩ tới, rốt cuộc kiên bái ninh làm ra tới sự tình sắc thật kêu hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn này liền quay đầu. Lộc vương phủ cha xét sao? Ở cha. Người nọ lập tức liền đem sở hưu đã biết tình báo nói cho hắn, nhưng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh thái tử bị ám sát là lộc vương phủ động tay chân, có dấu vết, nhưng kết thúc thực mau phía sau càng như là lộc vương tích nhưng hành thích làm được thô giáp, có thể là con của hắn động tay. Bất quá lộc vương thế tử tính tình thẳng một ít, lại kế thừa phụ thân trời sinh thần lực, tự giữ vũ lực, kia chờ tử hành thích không giống như là hắn làm, nghĩ như thế, liền cũng chỉ dư lại cái này phía sau vương phi tôn thị sinh con vợ cả phá lệ khả nghi Đọc sách thời điểm, vệ khanh hành liền khinh thường hắn, trước mắt liền càng không thể nhìn thượng mắt. Vậy tiếp tục cha hắn, lộc vương cha không được, hắn kẻ hèn một cái con vợ cả còn không động đậy đến sao. Vệ khanh hành híp lại đôi mắt, tại thủ hạ kinh ngạc thần sắc đổi thêm một câu, liền hắn cái kia tiểu thiếp một đạo trà, yên bái ninh, an gia đích nữ cái kia. Đúng vậy, vệ khanh vực cũng không biết chính mình ra tới một chuyến, khiến cho dấu ở hắc cám trô bóng ma cấp gắt gao mà theo dõi, hắn thậm chí bởi vì nào đó sự tình không có hoàn thành. Hơn nữa thê thiếp khuyến khích, từ lộc vương phủ dọn ra tới, trước mắt đầu to hành lý bộ kiện đều tặng qua đi. Ai làm hắn cùng lộc vương thế tử đại xảo một trận, lại được lộc vương Hắn không cam lòng bị Lộc Vương trừng phạt, liền dứt khoát dọn ra đi tranh né phiền thoái. Vừa lúc yên bái ninh đã 6-7 tháng, hắn ước gì nàng chỉ vì hắn một người cung cấp tin tức, mà nàng cũng không nghĩ kêu Lộc Vương phi trà tấn, ai làm này bà lao bà không gian dạy vợ cả lương hân, chỉ một cái kính mà cho nàng tìm phiền thoái, liền tính nàng trong bụng có cái kim ngất đáp, nàng cũng sẽ phiền chán. Nga đúng rồi, còn có một chuyện. Cái gì? Vệ khanh hành quay đầu. Cái này Lộc Vương ngũ tử, tựa hồ ở cha một người. Ai? Tựa hồ là cái họ Khương Tướng Sĩ, hình như là trong quân nhân tài, hắn tưởng mượn sức. Nga? Vệ khanh hành đột nhân cười, thuận miệng, chính là gọi là Khương Sách. Hình như là tên này. Cái này, hắn là thật sự cảm thấy thú vị. Kia thật sự là quá xảo. Kia Khương Sách người đâu? Ở phía Bắc, là thú biên nhân viên, trước mắt nhậm chức trăm người trưởng hắn trần chờ một cái trước mắt, ngay sau đó nói, nhưng đằng trước bởi vì Thảo Nguyên kia cùng địch người hơi chút có một chút xung đột. Tuy rằng đem kia du mục dân tộc tiểu bộ tộc đánh lui, nhưng Bắc Nội binh đoàn nhân thủ cũng xuất hiện một ít chỗ trống. Sau đó bên kia báo đi lên tưởng an bài tân đoàn giáo úy liền có khương sách. Phải không? Vệ Khanh Hành suy tư lên. Binh doanh, thú biên đánh giặc nguy hiểm đại, nhưng thăng chức cũng tương đối khá nhanh, từ thấp đến cao là bình thường tiểu binh, 10 người trưởng, 100 người trưởng, sau đó 300 nhân vi một đoàn, một đoàn chi trưởng vì đoàn giáo úy, có khác một bộ tay đoàn phó giáo úy. Căn cứ lớn nhỏ quân doanh bất đồng, một chỗ địa phương khả năng có đoàn giáo úy nhân số cũng bất đồng, nhiều bảy tám chục người thậm chí càng nhiều đều có, trên tay mang đoàn khả năng cũng không ngừng 300 người, có địa phương thiếu một ít, chỉ có hai 30 đoàn giáo úy. Đoàn giáo úy phía trên là giáo úy, phân bồi nung, nhân dụng hai cấp, nhân dung giáo úy chính cửu phẩm thượng, phó thủ vì chính cửu phẩm hạ, bồi nung giáo úy mãi từ cửu phẩm, đều là đứng đắn võ quan chức vị, không cần khoa cử văn võ khảo thí, từ công huấn luận. Các tầng cấp giáo úy mãi cho đến chính lục phẩm. Từ ngũ phẩm khởi chính là tướng quân, thả khác nhau với minh uy tướng quân kia chờ cấp võ quan huân vị, đây là chức quan, cùng huân vị lẫn nhau không ảnh hưởng, cùng nhân thân thượng có thể chống lên, đồng lộc là có bao nhiêu danh hiệu là có thể lấy nhiều ít, giống vệ khanh hành sau lương dựa vào trí nhất, quá cấu nguyên hậu nhà mẹ đẻ thái tử vệ khanh hành ông ngoại thượng quan đại nhân chính là nội các thủ phụ, văn chức quan chức chỉ có chính ngũ phẩm, nhưng đồng thời còn kiêm nhiệm chính nhất phẩm thái sư, từ nhất phẩm thái tử thái sư có khác huân vị chính nhất phẩm tả chủ quốc. Cho nên mới nói thượng quan gia vinh quang trong người, phong cảnh vô hạn. Khương sách có thể trực tiếp từ trăm người trường đến đoàn giáo quý, còn mang đệ bạt cái phó thủ làm phó đoàn giáo quý, trừ bỏ thuyết minh địa phương thú biên nhân thủ tiêu hào, cũng có thể nhìn ra tới hắn sắc thật hẳn là cái trẻ tuổi nhân tài, bằng không không đến mức có thể ở lấy thực lực nói chuyện biên quan như vậy năm nhanh chóng tấn trước. Cẩn thận cha một cha hắn, nhìn xem này khương sách có phải hay không thật sự có bản lĩnh, lại là như thế nào tình huống. Vệ khanh Hành còn không có quên. Lúc ấy ở Khương Gia Thôn thời điểm gặp được Trương Tẩu Tử Khi, hắn còn nhớ một phần ân tình nói muốn giúp nàng tìm phu rơi xuống, liền không biết này có phải hay không cùng cá nhân. Nhưng nếu cái này Khương Sách đã đầu lọc vương nhất phái, vậy không thể trách hắn tâm tàn nhẫn, giúp hắn chứng thực cái này qua đời tên tuổi. Điện hạ từ công công lễ phép mà gõ cửa, ở bên ngoài nhắc nhở, thời điểm không sai biệt lắm, nên đi lễ vương phủ. Vệ Khanh Hành là Thái Tử, đương nhiên không cần đi như vậy sớm, nhưng quá muộn đi cũng không thích hợp. Rốt cuộc còn có cái tiểu bối thân phận ở. Lão lễ vương còn có khẩu khí, lễ vương phụ thượng còn không có phân ra, vệ khanh hành chính mình phỏng trừng tân niên tả hưu thời điểm lễ vương thế tử tức vị nên chứng thực xuống dưới. Siêu nhất phẩm không có khả năng, chính nhất phẩm cũng khó, nhưng phỏng trừng đường kim sẽ niệm ở lão lễ vương tình cảm thượng cấp cái chính nhị phẩm, dư lại đó là giao cho về sau vệ khanh hành tới, tăng cứ tình huống thi ẩn tông thất, xem có thể hay không tấn một thành đến từ nhị phẩm trình độ. Lễ Vương thế tử một hệ đỉnh thiên đến nơi đây, tứ phòng Minh Uy tướng quân một nhà đảo còn có điểm phát triển hy vọng, tiểu bối nhìn là có tiền đồ bộ dáng, nhiều ít sẽ không giống đại phòng, kia đầu một thế hệ không bằng một thế hệ. Vệ Khanh hành chính mình nhìn tình huống cấp gia phòng chừng là 3 năm 10 năm nội, cũng liền hai ba đại nội, đại phòng nên bị bại không sai biệt lắm. Bất quá trước mắt còn không có phân ra, Lễ Vương phủ vẫn là cái trình thể, đó là xem ở lão Lễ Vương thể diện thượng, này hôn sự làm được vẫn là thực náo nhiệt. Rốt cuộc là mặt sau kế phu nhân đầu một cái con vợ cả thành hôn, tuy rằng tất cả không coi là xa hoa, nhưng chi tiết nơi trốn có thể thấy được, hơn nửa năm thời gian, làm cho phi thường dụng tâm. Thái tử vệ khanh hành vừa đến, toàn bộ không khí liền lập tức thân thiện, mỗi người trên mặt đều nhiều ba phần cười. Hắn cũng là lần đầu tiên chính thức mà đi xem vệ viên, vệ hiên hai huynh đệ, này đối huynh đệ thực sự thấy được. Tân lang quan đương nhiên thoạt nhìn càng tinh thần phân chấn một ít, hai má ửng đỏ, cũng không biết là uống rượu uống vẫn là nhiệt. Gọi người vây quanh nói chuyện mời rượu đâu. Nghe nói thái tử đã đến, Lễ Vương Thế tử lập tức lại đây, Minh Uy tướng quân cũng cùng chờ. Hai người bên người cũng đều mang theo cái người thừa kế tiểu bối. "Tới, đây là cô cấp Tân Lang quan lễ." Điện hạ khách khí. Có qua có lại, chờ đến phiên vệ viên thời điểm, hắn đã hoan quá mức đầu, đại khái là khẩn cấp uống lên điểm nâng cao tinh thần tỉnh rượu, đánh lên tốt nhất tinh thần đồ trang sức đối, lúc này mới bị các trưởng bối đẩy ra tới. Hắn là hôm nay Tân Lang quan Hôm nay khởi liền chính thức thành ra, tổng muốn ra tới xã giao, không thể lại giống như quá khứ như vậy. Vệ khanh hành không nghĩ đến phô trường, hắn tuy rằng đối vệ hiên có như vậy một chút điểm tiểu ý kiến, nhưng đối dáng vẻ này giống như nhưng vừa thấy liền không giống nhau hôm nay tân làng quan vệ viên không có thành kiến. Vệ viên thư đọc không tồi, vệ khanh hành chỉ là đơn giản hỏi hai câu, liền nhìn ra tới hắn đáy tạm được, là một lòng một dạ buôn hảo hảo khoa cử khảo thí đi, cũng sẽ không đi này phụ minh uy tướng quân chiêu số, một văn một võ. Hắn không có khả năng tiếp cái này gánh hát. Nhưng thật ra vệ hiền, nhìn không ra tới trình độ sâu cạn, có vài phần cơ linh, nhưng hiển nhiên không có đặc biệt tốt đọc sách bản lĩnh, trên người cũng không thấy có tập võ đáy. Khó trách mang phu nhân lúc ban đầu sẽ do dự việc hôn nhân này. Vệ khanh hành lập tức liên tưởng. Bỏ qua một bên tính tình cùng nhân phẩm cơ bản điều kiện, vệ hiên trước mắt nhìn không ra tương lai định tính, nhưng có chút nam tử sắc thật là trước thành ra sau lập nghiệp có tài nhưng thành đặt muộn, chỉ có thể nói tạm được. Nếu có không nạp tiếp, tứ phòng phân ra tới đơn độc ngoại trụ chờ điều kiện, kia thuộc về thêm vinh dự thêm phân hạng. Vệ khanh hành không biết mặt sau điều kiện, nhưng hắn tính đến tính đi này việc hôn nhân chỉ có thể nói còn tính môn đăng hộ đối. Cần phải hắn nói, đối Nguyệt Xu nếu thật gả cho vệ hiên, khẳng định là muốn chịu khổ, bất quá nàng tính cách thật sự hảo, nói không chừng chính mình đều không cảm thấy làm lụng vất vả. Nhưng dù sao hiện tại A su là hắn. Vệ khanh hành có điểm tự đắc mà cùng song bảo thai hai huynh đệ lại kính một chén rượu Hai người không do nguyên do, chỉ có thể đi theo hướng rượu, thái tử thái độ như thế bình thản hảo phải gọi hai người có chút thấp thỏm lo âu. Phần 87 chương 75 Gia Cung Vệ Khanh Hành đi tham gia vệ viên hôn sự, đối bất đồng người tới nói có bất đồng lý giải. Như là lễ vương phủ đại phòng một hệ, thế tử đám người liền cảm thấy đây là đương kim cùng thái tử có điều nhả ra. Làm kéo thời gian dài như vậy, trước kia kia chờ tử can rỡ lòng dạ sớm không có, bọn họ khác cũng không dám tưởng cũng chỉ hy vọng tức vị chém đến không cần quá tàn nhẫn, có thể hỗn cái nhị phẩm vương phủ tức vị cùng cá mệnh, liền không sai biệt lắm. Đương nhiên, bọn họ cũng phòng trường. ở cái này tiền đề hạ, kia lễ vương phủ mặt khắc phòng cùng thế hệ khẳng định là sẽ không có càng tiến thêm một bước khả năng, nói cách khác nhất có tiền đồ minh uy tướng quân cũng liền đến cái này tứ phẩm vị trí. Rốt cuộc lão lễ vương còn chưa có chết, hắn càng là hy vọng trong nhà nhi tử đều có thể đủ hòa thuận, phụ tá đại phòng một bộ, chỉ có đại phòng hảo. Mặt khác mới có khả năng, mới có thể kêu lễ vương này một đại chi nhanh có tiếp tục xun xuê khả năng, thế tử một hệ hiện giờ cũng thu liếm tính tình, hảo tiêu mặt khác đều có thể vâng theo hắn, dựa vào hắn. Minh uy tướng quân biết chính mình ca ca bản lĩnh giống nhau, nhưng hắn là hiếu thuận người, lão nhân ra đều mở miệng, hắn tranh chấp cũng nhiều lắm vì chính mình hài tử nỗ lực một phen, chính hắn đến vị trí này cũng liền nhận, ít nhất đương kim bên này hoàng ân không sai biệt lắm hết. Nhưng hắn nhiều ít đầu óc so mặt khác phòng dùng tốt điểm. Mơ hồ có thể nhìn ra tới, thái tử thái độ hảo không có khả năng tất cả đều là xem ở lệ vương phủ mặt ngũi thượng, đó là quản tông thất dê đầu đàn hy vương kia. Cái gì đích thế tôn trước sau thành hôn, cũng chưa kêu hắn trình diện, khách khách khí khí mà uống lên như vậy nhiều ly rượu. Vệ khanh hành đương nhiên sẽ không đối hy vương phủ thượng xem với con mắt khác, lúc ấy hy vương thế tôn là cưới kế vương phi không sai, nhưng hắn cùng đới nguyệt su đều còn ở Hồng Hà Châu đâu. Mấu chốt nhất chính là... Hắn thập phần rõ ràng chính mình tiểu lương viện là không cao hứng việc hôn nhân này, hắn bản thân cũng cũng không có đặc biệt xem trọng nào một nhà tông thất, duy nhất có thể làm hắn để bụng chính là lộc vương phủ, nhưng đó là có lòng không phục tắc tử, đương kim đều kiên kỵ. Khi vương phủ cùng đoạn gia đều làm tiện nàng bạn tốt đoạn vân yên, đới Nguyệt Xu kêu thái tử đi giành vinh quang mặt chỉ biết cấp đám kia nam nhân tranh sĩ diện đến chỗ tốt, chỉ có nàng đứng lên tới, đến lúc đó mới hảo cho chính mình bạn tốt đoạn vân yên làm chủ. Nàng nói lời này thời điểm. Vệ Khanh Hành đều kinh ngạc một hồi lâu. Nguyên lai like ta A Su biết được như thế rõ ràng. Bất quá việc này làm được cũng xác thật ghê tởm, Bạch Dày xéo một cái trong sạch hảo cô nương. Ta sớm cảm thấy Hi Vương đích thế tôn tính tình mềm yếu đa tình, do dự không quyết đoán, ngày thường niệm mấy đầu toan thơ, mua điểm văn nhân hảo ngoạn đồ cổ làm ra vẻ, như thế xem ra quả nhiên đoạn không được thị phi. Ở Vệ Khanh Hành xem ra hắn chính là đầu vóc sách không rõ, chính mình trong viện việc nhỏ đều xử lý không tốt, an gia đều an không được. Khó thành đại sự. Nhưng ở rất nhiều người ngoài xem ra, nay không đáng kể chút nào sự tình, còn cảm thấy hắn có vài phần tài tình, ngược lại vệ khanh hành tư tưởng mới là cực nhỏ bộ phận nhân tài có. Ta đương nhiên rõ ràng. Đới Nguyệt Xu liếc nhìn hắn một cái, điện hạ muốn ta nỗ lực, ta này không phải ở học sao. Bất quá phiền thoái cũng xác thật phiền thoái. Có ta đẩy ngươi đâu, đó là ngã xuống cũng có ta nâng, không sợ. Vệ khanh hành cho nàng lật tẩy, là một chút không sợ nàng cho hắn chọc phiền thoái. Mang lão phu nhân là cái sơ ý chẳng người, căn bản không có kia trở ưng đối năng lực, bất quá nàng đều có một phen nàng lão nhân ra sinh hoạt trí tuệ, cao thấp đều là gặp biến bất kinh, bình yên thái chi. Đới nhưng có đại trí tuệ không tồi, nhưng hắn chỉ có thể đề điểm đới nguyệt su, lãnh nàng xem đại cục, đọc dấu ở ngôn ngữ đối thoại đồ vật, lại sẽ không chính thức mà giáo nàng tiền triều đại sự, hậu trạch sự tình càng sẽ không giáo. Đới nguyệt su không ở song thân bên người, nàng thuộc về nhiều dựa thiên tư dưỡng thành. Vốn dĩ trong nhà cũng liền trông cậy vào nàng gả cái người thường ra, sẽ đơn giản xã giao xã giao có thể, lại nói người bình thường ra trừ bỏ trong nhà trưởng bối mâu thân dạy dỗ, còn có đó là tiểu gả nương tới rồi nhà chồng từ bà bà mang theo thích hướng học tập, vận khí không tốt muốn ở bà bà thủ hạ ngao thật lâu mới có thể bắt đầu trưởng ra, tìm cái quen thuộc phẩm tính nhân ra gặp phải cái hiền lành. Chút bà bà thượng thủ cũng sẽ mau một ít, nhưng hiện giờ đới Nguyệt Xu thành thái tử lương viện, phía trên không ai có thể chỉ đạo thiên vệ khanh hành lại hy vọng nàng có thể nhiều làm một chút, nhưng không phải chỉ có thể hiện tại thừa dịp cơ hội một chút học. Tốt là vệ khanh hành chính mình không ngại, tới Nguyệt Xu cũng không ngại học hỏi kẻ dưới, hai người một cái dẫn đường một cái hiếu học, đảo cũng phẩm ra mấy phen tư vị tới. Chính cái gọi là cầm sắt tương cùng, bọn họ hai cái thời gian còn trường, tận có thể từ từ tới đâu. Trước mắt đoạn vân yên bên này, nàng cùng Hy Vương Thế Tôn mới thành hôn không bao lâu, cảm tình tính hảo, đằng trước thấy tổ mẫu thời điểm. Tổ mẫu cho nàng mang theo bạn tốt lời nhắn nhì, nói đoạn vân yên cũng vẫn luôn niệm đới ra hảo cùng nàng ở trong cung bạn tốt, nói nàng ở vương phủ hết thể đều hảo. Hai nhà rất quen thuộc, mang lão phu nhân cũng thương tiếc nàng, đoạn vân yên cùng nhà mẹ đẻ người là không lời gì để nói, rốt cuộc cùng mẹ kế quan hệ không thân, cùng cha ruột cơ bản chặt đức tình nghĩa, ngược lại hiện tại cảng quý trọng cùng đới ra liên hệ, vài lần giao lưu lúc sau, đoạn vân yên mới thấu đế. Trước sau mấy tháng, nàng chỉ đầu vài lần uống lên hai lần rượu. Mặt sau tiểu nhật tử lập tức rối loạn, thân thể không khỏe thật sự, vì thế sau lại nàng liền chủ động cự tuyệt kia chờ tử sự tình, phản tiêu hy vương thế tôn thương tiếc lên, hai người nhưng thật ra làm không được chuyện phòng the nhưng lòng có tôn nhau lên phu thê, thoạt nhìn đảo càng như là chi giao. Cho nên ta mới nói, chờ sau này lại xem, tốt xấu không kêu mây khói uống rửa hủy hoại thân thể đấy, đêm đó mấy năm mang thai cũng không có gì. ân, Vệ khanh hành gật gật đầu, hắn kỳ thật không quá để ý, chỉ là nàng nói được nghiêm túc. Hắn liền cũng đi theo nghe một chút, còn cho nàng bảo đảm, chúng ta nương nương nếu hữu dụng được đến ta địa phương, nhưng nhất định không cần khách khí. Đới Nguyệt Xu mặt trong nháy mắt liền đỏ, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đều hắn kia trêu chọc ngự khi nháo, thiên hắn còn nghiêm trang bộ dáng. Nàng đang do dự là muốn trở mặt đẩy ra hắn phát cáo, vẫn là đương trường chụp hắn làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh, đã bị hắn quấn lấy tắc hôn, chờ nháo xong đằng trước sự tình đều ném đến không biết chạy đi đâu. Trong cung nhật tử sát thật không thể so bên ngoài. Mới ở bên ngoài ở tiểu mấy tháng, đới Nguyệt Xu trở về cùng, liền bắt đầu cảm thấy có điểm không mùi vị. Cũng may hiện giờ nàng có na lương đệ cái này bạn tốt, nàng cùng vệ khanh hành cảm tình cũng càng thêm ăn ý, đới Nguyệt Xu cũng liền dần dần một lần nữa thói quen hồi loại này đơn điệu muốn rửa vào chính mình khai quật lạc thú sinh hoạt. Buổi sáng thời điểm cùng na lương đệ cùng nhau tàn bộ, ở trong sân chơi một vòng, không phải đùa nghịch hoa cỏ chính là lộng chút ăn, có đôi khi còn một khối đánh giá kịch bản tử. Na lương đệ không tốt nữ hồng. Đới Nguyệt Xu cũng không nghĩ quá lãng phí hai mắt của mình, các nàng liền nhặt chút nữ hài tử chơi, ở một khối đánh đánh bài, bất quá bởi vì na lương đệ quá tay mới, đới Nguyệt Xu bản thân lại vận khí quá hảo, cho nên các nàng cũng liền đơn giản chơi chơi, cũng không nghiện. Tới rồi buổi chiều, chờ nàng ngủ chưa đi lên, nàng liền bắt đầu chơi chơi hương bao đạn đánh đàn nhìn xem thư, sau đó đem không có làm xong quần áo tiếp tục làm hai châm. Vệ Khanh Hành là thật sự thích, chẳng sợ nàng theo công xa so ra kém trong cung tú nương. Liền kim chỉ phùng đến độ so các nàng thiếu chút nữa, theo thùa không bằng, đường may cũng không bằng chuyên nghiệp làm cho tinh mịn, nhưng hắn mỗi lần đều sẽ xuyên, xuyên xuống dưới còn phân phó rửa sạch sẽ, cẩn thận mà thu nạp lên, thậm chí còn phá lệ mà xuyên qua lần thứ hai, làm từ công công đều kinh ngạc. Đối Nguyệt Xu chính mình có đôi khi đều cảm thấy chính mình ở đạp hư giá trị thiên kim hảo vài dệt, kết quả hắn nói không ngại liền thật không ngại, còn trực tiếp đem hắn quá nửa phân lệ đưa cho nàng, làm nàng nhưng kính dùng. Nhưng đối Nguyệt Xu làm quần áo nửa tháng cũng liền một kiện áo trong, chậm muốn mệnh, cũng không dùng được nhiều như vậy, cuối cùng toàn trồng chất tới rồi nàng nhà kho, hoàn toàn thành hắn cho nàng trợ cấp. Mai viện địa phương tiểu, nguyên bản chỉ là kêu thư phòng cái kia nhà ở dùng mảnh ngăn cách cái không gian, một cái làm chuyên môn thư phòng, một cái còn lại là triển lăm giá, thả không ít vệ khanh hành bên kia bày biện, nàng chính mình không như thế nào bãi. dư lại địa phương toàn dùng để trồng chất tồn kho, to như vậy cái dương đều đầy 3 cái dưới. Một cái dương một cái khóa, thành đánh tốt nhất vải dệt nhét ở bên trong, hắn tặng đồ tốc độ cơ hồ muốn so dùng đều mau, nàng nhà kho tuyệt đối pháo đài không được, không có biện pháp đành phải nhanh hơn làm thành y hề phụ, hắn đều tùy nàng xử lý, thứ tốt thấy quá nhiều hắn hoàn toàn không hiếm lạ, càng chú ý trừ bỏ nàng cũng chính là tiền chịu việc. Chính là hắn tổng cảm thấy mấy cái đại buồn cái dương không mỹ quan, mỗi lần kêu hắn thấy đều vẻ mặt vô ngữ ma lắc đầu, nhưng làm nàng lại dùng cái nhà ở nàng lại không chịu. Hắn chỉ có thể phi thường không thoải mái mà cưỡng bách chính mình đương không nhìn thấy, chuyên chú mà bố trí ngăn tủ, tiêu thay đổi vật trang trí đi lên, kêu tư thế quả thực hận không thể bày ra hoa tới. Liên cái này, cái này nguyên liệu cho ta đơn độc đặt ở bên ngoài. Tháng sau 12 tháng sơ chín, là vệ khanh hành sinh nhật, đới nguyệt su tính nhật tử, chính mình còn có thể cho hắn chế tạo gấp gấp một bộ trung y đi Lúc này nếu là mùa đông tiểu dáng, hắn không thiếu đẹp áo ngoài, áo choàng đại huy cũng không thiếu nàng này hảo ra nguyên liệu còn đều là hắn kia phân cho nàng, những cái đó nàng không bản lĩnh xử lý, còn không bằng làm áo kép, là nàng nhất thuận tay. kia túi tiền cần phải thay ta tăng hảo, nàng lại nhắc nhở. đều nhớ rõ đâu, nô tỳ chờ xử lý nhưng cẩn thận. cúc yể vội nói tiếp. đới nguyệt Xu còn theo cái hạc văn túi tiền, nàng cảm thấy có thể cùng lần này áo kép cùng nhau phối hợp, đều là nàng chuẩn bị sinh nhật lễ. vì theo hảo cái này túi tiền, nàng phí rất nhiều tâm huyết, cùng tương diệp lấy kinh nghiệm không ít. Qua lại phế đi có 78 cái bán thành phẩm, cuối cùng mới được cái này một cái tốt nhất bảo bối cục cưng, toàn bộ nàng chính mình thủ công tới, đó là tương diệp đưa ra có thể giúp nàng, nàng cũng cắn răng không gật đầu. hắc mắt vẫn là có điểm ngốc đối Nguyệt Xu lại nhìn mắt làm cúc easy cầm đi hân hương xử lý quá túi tiền, nhịn không được thở dài. Bạch hạc nhất linh động, dáng người tuyển giật, lại là vật cắt tưởng, ở kịch nam đều là lao thần tiên đồng bọn, đàng vân gia vũ, chỉ tiếp rơi xuống nàng trong tay, cũng liền so ngốc đầu ngống hào chút Thức hảo. Cúc Y Liễu vội khuyên giải An ủi chủ tử. Không phải chuyên môn tú nương, ấn chủ tử tuổi tác cùng thân phận, này xác thật không tồi, chỉ là chủ tử tâm mắt cao, yêu cầu cũng cao, cho nên mới như vậy rét bỏ. Thôi thôi nàng lắc đầu, Têu hắn biết này phân tâm ý liền hảo, hoa ta nhiều ít tâm huyết. Dù sao hắn như vậy chú ý người, hơn phân nửa sẽ không đem như vậy giống nhau túi tiền đeo ở bên ngoài, ta ném không đến bên ngoài người đi. Phụt. Cúc Y Liễu vội che miệng, Đối Nguyệt Xu cũng không tức giận. Mới tới tiểu cô nương trừ bỏ điều vinh tuổi đại chút, dư lại ba cái đều tuổi trẻ, so nàng tiểu chút, cũng coi như nhiều mang đến vài phần thú vị, nàng không yêu so đo này đó. Bất quá Cúc Y quay đầu lại rốt cuộc kêu chính mình sư phụ tương diệp phạt, nhưng không tính nghiêm trọng, nhiều vất vả hai ngày sống thôi, Cúc Y biết sư phụ là vì nàng hảo, nàng một chút không kêu an. A su, cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Vệ khanh hành vào nhà thời điểm, tâm tình cực hảo, trên mặt ý cười không thế nào che giấu. Sự tình gì Nàng to mò hỏi, vùng trên tay bán thành phẩm quần áo. Hắn cho nàng nổi lên chữ nhỏ, như vậy hứng thú bừng bừng, kết quả ngược lại không thế nào dùng, vẫn là như qua đi như vậy tiêu nàng A-su, liền nàng nhà mẹ để người chờ còn sẽ tiêu nàng Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nhi, có đôi khi hắn hứng khởi cũng sẽ tiêu kêu. Ngược lại là hắn tỉ mỉ chuẩn bị chữ nhỏ, lại như là nói không nên lời bí mật giống nhau, khó với biểu đạt, bất quá đối Nguyệt Su lý giải hắn cất giấu về điểm này ngượng ngùng, cũng không ngại một cái xưng hô. Tựa như nàng trong lòng thường nói thầm hắn là tiểu bạch hạt, tự phụ khó dưỡng lại cao khiết xinh đẹp, nhưng giáp mặt cũng không thế nào sẽ như vậy tiêu hắn. Quá hai ngày chúng ta một đạo đi trưởng công chúa tiệc mừng thọ, sớm biết rằng ngươi buồn. Ta có thể đi. Có thể. Hắn khẳng định mà trả lời, nguyên an công chúa năm nay chỉnh 60 thọ, lại nói tiếp chỉ so thái hậu tuổi còn nhỏ 5 tuổi, vốn di phụ hoàng đều tính toán giúp nàng hơi chút long trọng điểm tổ chức, nhưng không nghĩ tới nàng duy nhất con rể bàn sai ra đường rẽ, tiêu tạm thời cách trước. Nàng vì nàng nữ nhi lúc này mới lựa chọn điệu thấp Cho nên lần này lúc sau Niệm thanh quyến Đương Kim liền sẽ làm quận mã ra phục hồi như cũ trước Đối Nguyệt Xu một chút minh bạch Không sai biệt lắm Có vẻ khanh hành gật đầu Việc này cơ bản đó là như thế Nhưng phỏng trừng trước vụ ban đầu Xem như thế nào điều phái đi Trường công chúa Nguyên An sáng sớm ở Góa Dưới gối chỉ có cái nữ nhi Nhưng không được đến công chúa Phong Hảo Chỉ có cái quân chúa Đương Kim nguyện ý cấp đứng đắn đích tỉ mặt ngũi Nhưng đối cái tiểu bối cũng không như thế nào khoan thứ, nàng tuyển cái kia quận mã cũng chẳng ra gì, cùng thế ra mang điểm quan hệ, cùng loại với thấp xứng bản lưng ra, không có thế ra họ, nhưng cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đương Kim không thích cửa này thân, nhưng người đã thành hôn nhiều năm còn có mấy cái con nối roi, liền dứt khoát một đạo đệ nặng. Đới Nguyệt Xu một chút liền minh bạch trong đó đạo lý, trưởng công chúa chính mình trên người có thể nhiều chút thanh quyến, nhưng nàng phía dưới người đều sẽ bị vắng vẻ xử lý, nàng duy nhất quận chúa còn tìm như vậy cá nhân đương nhiên không có khả năng hảo. Cũng may Nguyên An công chúa là người thông minh, cùng quận mã ra quan hệ không lạnh không đạm mà chỗ, càng sẽ không không hạn cuối sủng chính mình nữ nhi, Ngẫu nhiên quan trọng thời điểm rút một chút liền không sai biệt lắm. Phần 88 Nguyên An công chúa làm cái thưởng cúc thừa dịp tháng 11 mạng, một chút cuối thu cái đôi cuối cùng còn có thể nhìn xem cúc hoa, dư lại còn có thể xem sớm mai, tịch mai có cũng không sai biệt lắm khai. Tên tuổi thượng là ngày sinh, Nhưng thực tế Nguyên An công chúa mơ hồ là lộng ca tính chất cùng loại tương thân yến hội hoạt động, trong nhà có vừa độ tuổi cô nương đều dùng chính là hoa tiên mời, nàng mỗi năm đều sẽ làm cái này kêu náo nhiệt náo nhiệt, năm nay rất khoát lộng tới cùng đi. Ta đi thích hợp, như thế nào không thích hợp? Trước kia là ngạch cửa rất cao, đới Nguyệt Xu không tham gia quá, năm nay vì náo nhiệt mời người càng nhiều chút, nhưng không phải tất cả mọi người có thể tới phụ cận đi, rất nhiều đều chỉ có thể xem một cái nói một hai câu chúc thọ từ. Sau đó liền chỉ có thể ở bên ngoài đại viên tử dạo. Vệ Khanh Hành nói cho nàng, "Ta Ngọc Gasu, ngươi thật đúng là cho rằng tham gia đều là chưa lập gia đình nam nữ sao? Nhiều đến là đã thành gia nam tử, mang phu nhân mang chắc thất đều có." Tông Thất Phương diện phóng đến càng khoan chút. "Ngươi cũng là có phẩm giai, so có thể đi tuyệt đại bộ phận cô nương thân phận đều cao, liền tính là có cáo mệnh phu nhân, xem ở ngươi phu, ta cái này thái tử mặt mũi thượng, nàng cũng sẽ đối với ngươi khách khách khí khí." "Ai cho ngươi mặt?" Ngươi cứ việc nhớ kỹ, ta đương trường liền có thể kêu nàng trượng phu đẹp. Kỳ thật có thể xưng được với phu thê chỉ có thái tử phi cùng hắn, nhưng hắn hiển nhiên có chính mình một bộ. Hắn tán thành ai, ai chính là, mặt khác đều không tính cái gì, quy củ chính là cho hắn tạp, tả hữu tự hắn sinh ra đứng lên, liền không biết hỏng rồi nhiều ít điều tổ tông quy củ. Trường công chúa là ta đại cô cô, tính tình kỳ thật hảo thật sự, nhất vui tươi hớn hở dễ thân lão nhân ra bộ dáng, hơn nữa nàng thực sách đến thanh, nhất quán là đi theo hướng gió động năm đó nghe tiên hoàng tới rồi hiện tại ta phụ hoàng người đứng đầu hàng một cái ta cái thứ hai nàng rất rõ ràng nên chạm nơi nào đây mới là nàng dựng thân chi buồn vệ khanh hành nghĩ nghĩ lại nói vài câu lời hay nàng lão nhân gia chính là có cho người ta giật dây làm mai mối yêu thích nhưng nàng biết chính mình trên người thánh quyến không ít sợ làm người lợi dụng hoặc là nghĩ nhiều cuối cùng chỉ làm không hỏi thế sự quê quán ông khó được có cơ hội liền tổ chức hội ngắm hoa tiêu các tiểu cô nương đến nàng trước mắt đi làm nàng đi theo lượng lượng đôi mắt nàng thích nhất chính là dung sắc đẹp, ta dám nói, ta Asu qua đi, nhất định là toàn trường đẹp nhất, nàng không có khả năng cùng ngươi mặt. Đỏ, bảo quản kêu ngươi cao hứng mà dạo xong vườn. Trưởng công chúa nguyên an vườn, cũng có vài phần môn đạo, là tiền triều làm ra tới, tới rồi đại nguy triều, tiên đế một lần nữa sửa sang lại tu sửa, sau đó ban cho nàng. Bên trong vốn là đào tạo đại lượng quý trọng hoa cỏ, hiếm lạ người rất nhiều, không ít người muốn kiến thức, ở quá nhiều năm lúc sau, chờ thượng tuổi Nguyên An công chúa lại được đường kim bày mưu đặc kế, mới chậm rãi buông ra tới, lộng điểm hiện tại loại này hội ngắm hoa. Lần này nếu là ngày sinh, kia thọ lễ. Đới Nguyệt Xu tò mò hỏi. Tông thất lễ không quá giống nhau, cấp trưởng bối muốn chỉnh trọng một chút, giống trưởng công chúa loại này có thánh quyến hùng nhân, lại không giống nhau. Vệ khanh hành lập tức cho nàng cẩn thận giảng giải lên, trong đó môn đạo nói được thấu triệt, còn muốn thấu bọn họ yêu thích, lại không thể làm tông thất cảm thấy quá mức với nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng Nguyên An công chúa chính là muốn trọng ba phần lễ, mang nữ quyến cùng không mang theo nữ quyến lại không giống nhau, mang chính là cái gì thân phận cũng có phân chia. Đới Nguyệt Xu nhân cơ hội này, lại học một khóa, đặc biệt đã biết vệ khanh hành suy tính những việc này tự hỏi thói quen cùng phương pháp, hắn dùng hoàn toàn là chính hắn những cái đó chiêu số, không có tàng tư, cũng không thèm để ý làm nàng càng nhiều mà hiểu biết hắn, quen thuộc hắn. Nàng lại đem hắn làm thái tử, nam tử cùng phu tư duy. Cùng nàng đã từng học quá về điểm này làm đương ra chủ mẫu chi thức làm đối lập, không riêng gì so ra nam nữ tự hỏi phương thức bất đồng, còn nỗ lực mà hấp thụ trong đó ưu thế, biết rõ ràng trong đó để ý bất đồng điểm cùng làm ra cái này phán đoán quyết định nguyên nhân, nhiều mặt tương đối, một chút liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều. Không tồi không tồi. Ta cái này lão sư giáo đến như thế hảo, nương nương không thưởng một cái hôn sao. Vệ Khanh Hành nghe nàng tổng kết, chính mình cũng cảm thấy hắn làm tiểu lão sư thập phần thỏa mãn, Học sinh một điểm liền thông còn thực hiếu học, có thể chính mình tổng kết chính mình tự học, hắn quá có thành tự cảm. Người một bên nhi đi, đừng e ngại ta đèn. Chấp chấp chấp. Vệ khanh hành ra vẻ thương tâm địa lấp đầu, đới Nguyệt Xu hử cười một tiếng, mới không phản ứng hắn. Chờ hắn đi tới hắn án thư, không một hồi cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, hai người từng người làm sự tình. Đào mắt liền đến ngày sinh ngày đó. Đới Nguyệt Xu rửa theo vệ khanh hành yêu thích, riêng xuyên kia thân xài miểu sắc váy dài mặt trên là thêu hoa trăm điệp văn đồ án, lại nạm minh màu xanh lơ tơ vàng khúc văn và nước biên, quả thực là xinh đẹp tươi đẹp trung không mất ổn trọng đại khí. thượng thân áo trong áo kép ngoại là kho kim sắc áo cổ đứng tay áo bó áo ngoài, dùng chính là phỉ thúy hoa khấu, áo khoác một kiện thủy hồng sắc xa mà màu thêu hoa điệu văn áo choàng, lại đáp thượng một thân châu thoa, ngọc bội bạc vòng, liền cấm bước đều là mới làm phỉ thúy nguyên bộ, gót sen nhẹ nhàng, gian hơi hơi hương khởi, minh loan rung động, chỉ gọi người cảm thấy quý không thể nói. đừng nói là người khác. Nàng như vậy cẩn thận trang điểm lên, làm vệ khanh hành đều xem ngây người mắt đi, lập tức liền ho nhẹ hai tiếng che giấu chính mình bị kinh diễm tới rồi thất thố. Không tội, Hắn phi thường cao hứng, tuy rằng cực lực che giấu, nhưng mọi người đều nhìn ra được tới hắn vừa lòng. Điện hạ. Nàng mới rôi tay, đã bị hắn chảo cầm. Vệ khanh hành tầm mắt rừng ở nàng đầy đầu trang sức thượng, lại là chế tua, lại là từng cây châu thoa, hắn theo bản năng hỏi một câu, chính là quá nhiều quá nặng. Kết quả phản bị đối Nguyệt Xu tức giận mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng không biết hắn là đột nhiên phạm cái gì ngốc. Điện hạ kêu ta cẩn thận trang điểm, đằng trước mấy bộ quần áo đều làm người phủ quyết, trước mắt vì xứng này hảo xiêm y lìa, nhưng còn không phải là muốn lại tỉ mỉ chút trang phát sao? Thiếu nào một cây đều không tốt nhìn. Ngang nga, vệ khanh hành cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy rằng xem quen rồi quý phi chờ thứ mẫu phi an diện lộng lây bộ dáng, nhưng hắn xác thật không biết nữ nhân ăn mặc trang điểm nội tình, nguyên lai like còn có bực này chú ý. Bất quá nàng thế nào đều đẹp là được. Nói nữa, ta còn có thể làm này mấy cây châu thoa bộ diêu hoảng hôn mê đầu, đi đến đi không đặng sao. Ta muốn thật sự mệt mỏi, đỡ thiên sắc cùng tô mai không phải hảo. Nếu không nữa thì điện hạ còn có thể nhìn ta quăng ngã sao. Tự nhiên sẽ không. Vệ khanh hành đã lấy lại tinh thần, lại tàn khốc phân phó mọi người hảo sinh hầu hạ, nam nữ quyến tách ra thời điểm, không thể làm nàng bị đói mệt, đều là trong cung gia tới, hẳn là cơ linh đâu. Mọi người vội vàng tỏ vẻ trung tâm. Nhiều lần bảo đảm sẽ chiếu cố hảo lương viện chủ tử, hắn lúc này mới vừa lòng. Ra cung, bên ngoài thanh âm liền ầm ý đi lên. Nhiều chút phố phường hương vị, hai người tâm tình đều thực nhẹ nhàng. Bọn họ ra tới, mang tự nhiên vẫn là đi ra ngoài Hồng Hà Châu Lào nhất ban nhân mã, những người này tự trở về đều trong tối ngoài sáng để ra vị trí hoặc phân lệ. Bất quá lần này đối Nguyệt Xu trừ bỏ mang lên tô mai tưng diệp, còn Huê Thượng Cúc ý đi hoa úc tốt xấu là cái lương viện, phải cho điện hạ căng mặt mũi Chỉ hai cái cung nữ không thể được, bốn cái cung nữ là nàng chính mình này, còn có hai cái tiểu thái giám, là vệ khanh hành phát cho nàng chức dùng, trong đó có một cái quen mắt, gọi là trường sinh. Cúc ý gì muốn phụ trách nàng thay đổi quần áo chờ, giống bổ trang một loại, cũng muốn nàng theo sát hầu hạ trợ thủ, thiến sắc không để thanh sán, đối nguyệt su tự nhiên sẽ không lắm miệng, phương diện này là nàng cái này bên người cung nữ quảng. Hoang ốc miệng xảo, tay người hảo, sợ đến lúc đó đi mệt cũng không có vừa ý hầu hạ có nàng ở tốt xấu có thể cho chủ tử ấn ấn. Hơn nữa thiến sắc cũng quan sắc quá, nàng tuy rằng ngay từ đầu đi lên là sử xảo kính, nhưng tâm tư là chính, không có khởi bên ý tưởng, làm việc cũng nghiêm túc, còn có thể đậu thú, nàng liền cho cơ hội này, làm hoàng ốc tả một cái tạ thiến sắc tỷ tỷ hữu một cái tỷ tỷ ta hầu hạ người, vây quanh nàng ngông phía sau xoay vài ngày mới tống cổ rớt, nàng người còn vẻ mặt tiểu đáng thương dạng. trưởng công chúa Bách Hoa Viên khoảng cách có chút xa, Từ trong hoàng cung qua đi trên đường ít nói một canh giờ, cũng muốn nghỉ ngơi sẽ. kia không thành. Đới Nguyệt Xu lắc đầu, này Trang, này bối tóc tại đây đâu. Vệ khanh hành vốn định ôm nàng, làm nàng dựa vào bả vai, kết quả nàng liền bắt tay đều không cho, nói sợ vò nát quần áo. Cái này, hắn bắt đầu khổ mặt. chương 76 Trường công chúa tiệc mừng thọ. Nguyên bản vệ khanh hành nghĩ bọn họ đoàn người xuất phát, tiêu nàng tranh sĩ diện mặt ý tứ là nói nàng chỉ cần đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Hắn bồi nàng vừa lên sân khấu, này còn không phải là thể diện sao. Dưới bầu trời này so với hắn còn phải mặt chỉ có hắn trang một cái. Nhưng hắn phụ hoàng cũng sẽ không cùng hắn tranh cái này, càng sẽ không đến này ngắm hoa đi tới. Kết quả, tựa hồ là thái độ của hắn vấn đề, đảo dẫn tới nàng phá lệ nghiêm túc, lại hoặc là đây là nữ nhân ra kiên trì đi, tóm lại vệ khanh hành đột nhiên cảm thấy đối nguyệt su thay đổi, nhiều cổ gọi người khiếp sợ khí thế. Đây là chúng ta nương nương lợi hại sao. Sau khi nghe xong, Đới Nguyệt Su đương Trường liền tưởng Phạm Thượng đánh hắn, nhưng suy xét đến này thật vất vả giả dạng thành một thân, nàng chính là nhìn xuống, chuyển vì trường hắn liếc mắt một cái, kia đôi mắt đẹp một hành, vệ khanh hành tâm chịu một ngụm khí lạnh, đầu lưỡi theo bản năng liền đỉnh đỉnh trước hầm răng, đương Trường liền đã hiểu, là cô mạo phạm hắn thất kính oan quyền, chúng ta nương nương nhất định có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ, tiêu bách hoa ảm đạm thất sắc, xấu hổ sát tự thẹn. Đới Nguyệt Su cho hắn chọe cười, trên mặt lại banh không được, nhưng thật ra nhẹ nhàng vài phần. Vệ khanh hành lúc này mới rõ ràng cười, tiểu tâm mà bắt lấy tay nàng, một chút không dám đụng vào hư nàng to rộng ống tay áo, sa liêu có chút dễ dàng khởi nhăn, nàng cái này áo choàng đó là sớm người bất năng treo lên tới, không dám có một chút không tốt. Không cần trương, đều có ta đâu, ta a su thế nào đều sẽ không kêu ta mất mặt, sẽ không tổn hại ta thể diện. Ngược lại ta phải hảo hảo biểu hiện, mới có thể làm ổn này tọa ủng mỹ nhân kiêu hùng, làm mỗi người đều hâm mộ người. Hiện tại hâm mộ ta liền không ít đi. Nàng cười. Tuy rằng không rõ lắm hiện tại trong kinh thành đầu là như thế nào chuyên nàng, nhưng nàng chính mình phỏng chừng nàng cái này sùng thiếp tên tuổi là trích không xong. Lần trước tổ mẫu còn nói đâu, tò mò nàng người quá nhiều, còn có không ít người trong tối ngoài sáng ý tứ bọn họ nhị lao quá địa thấp, quá cất giấu, đều không đem như vậy cái mạo mị cháu gái mang ra tới trông thấy người. Lập tức tổ mẫu liền tưởng phun nàng vẻ mặt, nhà nàng tiểu khuê nữ lại không phải cái gì sướng kỹ, yêu quý cô nương đều sẽ không gọi người tùy tiện thấy người ngoài hợp lại bán nữ nhi đâu? nàng tính cái thứ gì? còn muốn nhìn nàng bảo bối cháu gái diễn, nhưng cứ đi. tổ mẫu trước sau không nẹn lại kia tháo tháo một hồi thuật lại mắng, nhưng đem đới Nguyệt Xu chọc cười đã lâu. ta còn cho chính mình tránh mặt đâu? đới Nguyệt Xu nhớ tới lại bổ sung. hẳn là hẳn là. vệ khanh hành tự đều bị ứng. bọn họ xuất phát không tính sớm, đường xá cũng không tính gần, nhưng bọn hắn tỏa giá cấp bậc đủ cao. phan thấy thái tử xe ngựa, nhà ai sẽ đi ở phía trước? Đó là dùng hết biện pháp, cũng khẳng định sẽ làm ra vị trí tới, đằng trước lại như thế nào tranh đoạn, cũng tuyệt không sẽ chống đỡ thái tử đi ra ngoài, đoạt ở thái tử ngự giá đằng trước. Ngươi xem đi. Hắn cười tủm tìm mà nhìn nàng, thần sắc đã ý. Đằng trước đối Nguyệt Xu còn cùng hắn nói đi, lúc trước nàng cùng mẫu thân đi tham gia lễ vương phủ ngày sinh, bọn họ đổ một đường, làm nàng tính kiến thức kinh thành quyền quý số lượng. Này tính nào đến nào a hắn lập tức liền cười nói, ngươi tin hay không chúng ta lúc này gặp được người càng nhiều. Nhưng chúng ta sẽ nhanh nhất đến. Bọn họ hai cái, vệ khanh hành trước ngứa ngẩn, tới Nguyệt Xu tái phảng ốc, còn không coi chuyển qua con tới, chờ ý thức được đây là sở hữu xe ngựa đều tự phát tự giác cấp thái tử nhường đường, nàng còn có cái gì không rõ. Hừ. Miệng nàng ngạnh nói. Phần 89. Biết là đi tham gia yến hội, tới Nguyệt Xu sáng sớm liền chuẩn bị lên, sớm mấy ngày liền bổ túc giấc ngủ, liền tính là hôm nay sáng sớm lên đắp mặt chuẩn bị, giữa trưa không ngủ, hiện tại cũng là một chút không vây. Đới Nguyệt Xu phía trước ở Hồng Hà Châu bên kia cũng tham gia cùng tổ chức không ít tiến hội. Bất quá trước mắt này ở kinh thành còn có chút không giống nhau. Nàng trước kia nhưng không tham gia quá giải công chúa trong phủ ngắm hoa yến. Lần này chủ đề là cúc, căn cứ vệ khanh hành theo như lời bách hoa viên nhất hiếm lạ chính là một chậu hoa cúc tím. Trong cung cung có mấy buồn, nhưng bên ngoài chỉ có trưởng công chúa bên này có, mà khác cũng không chỉ có chỉ có cúc hoa, hẳn là chủng loại phồn đa, hương thơm phát núi, mãn viên hương khí. Bọn họ ra tới tam chiếc xe ngựa đều có thái tử Đông cung đánh dấu, trước nhất đầu một chiếc đúng là thái tử ngự giá, đới Nguyệt Xu đi theo cọ thượng hắn xa hoa xe ngựa, hắn chủ động giỗi tay kéo nàng, đưa nàng trước thượng, nàng cũng không phải đầu một hồi ngồi hắn cố kiệu, xe ngựa, liền cũng không nghĩ nhiều. Thẳng đến trưởng công chúa Bách Hoa Viên, hầu hạ người nhìn thái tử mang nàng xuống xe, đới Nguyệt Xu mới chần chờ mà ý thức được, ở người ngoài trong mắt này đại khái là thực lệnh người khiếp sợ sự tình. Chỉ là nàng cùng hắn bên người người hoặc là là xem quen rồi hoặc là đó là dạy dô đến cực hảo, một chút sẽ không giật mình không thôi, hoàn toàn bất động thanh sắc. Làm sao vậy? Không có gì. Đới Nguyệt Xu lắp đầu, làm bộ không thấy được người gác cổng ngay từ đầu kinh ngạc cùng mặt sau kinh diễm, vệ khanh hành thái độ quá mức bình thường, đảo có vẻ nàng đại kinh tiểu quái. Bất luận hắn là cái gì tính toán trước, nàng tổng quản đi theo hắn bước đi đi là được. Vệ khanh hành nắm tay nàng, chờ mặt sau trên xe ngựa bọn tỷ nữ đều đúng chỗ, lúc này mới chủ động nắm nàng đi vào. Nhân một đường thuận lợi, bọn họ tới tính sớm, cửa bên này chỉ có quận mã ở xa giao, quân chúa hẳn là ở bên trong hầu hạ chính mình mừng thọ lao mâu thân. Thái tử điện hạ đã đến, thật sự là. Quận mã họ Vương, nhìn đó là tiểu sát thượng thân người, cười rộ lên tràn đầy linh loạn, thấy dung nhan khuynh thành đối nguyện xu đó là nhoáng lên thần, gọi người nhắc nhở mới bừng tỉnh, lập tức không dám lại xem. Vệ Khanh Hành thấy hắn như vậy liền cảm thấy không khỏe, vương quận mã tuổi trẻ thời điểm còn có vài phần tuấn khí, có thể hống hống tiểu cô nương băng không cũng sẽ không tiêu quận chúa coi trọng nhưng hiện tại đã bụng nhỏ thịt thừa giống nhau không thiếu đích thư mấy cái hài tử cha còn không có cái đứng đắn bộ dáng vương quận mã còn tưởng cùng vệ khanh hành bộ nóng hổi hắn giơ tay liền gọi người không tự chủ được mà ngừng câu chuyện kia thân khí thế thực sự lợi hại chỉ có hắn cùng đối nguyệt Xu nói chuyện thời điểm tuy rằng khắc chế nhưng về điểm này ôn hòa chỉ cần đôi mắt không mù đều cảm thụ đến ra tới ngược lại là nàng bản nhân bất giác có gì những người khác cảm thấy mở rộng tầm mắt du hòa Đối nàng tới nói là biết hắn trước mặt ngoại nhân thu liễm vô số lúc sau, tận lực thoạt nhìn bình thường bộ dáng. Đi trước sửa sang lại một chút. Hắn quay đầu hỏi nàng. Muốn. Nàng gật gật đầu. Không bằng điện hạ trước tùy vương quận mã lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy vệ khanh hành cùng đới Nguyệt Xu nói chuyện. Ta đây ở phía trước chờ ngươi, ta nhớ rõ nơi này có một chỗ không tồi tiểu mai viên, thời gian còn sớm, trước đồi ngươi xem tịch mai đi. Chạm vào cái mềm cái đinh. Nhưng rõ ràng vương quận mã vì phục quan thực nỗ lực, này liền lại phùng hai câu, lần này hắn khen đối nguyệt su, lại tán vệ khanh hành, phía trước bộ phận tính tao tới rồi ngứa chỗ, cuối cùng làm vệ khanh hành tán thành mà ứng vài tiếng. Vương quận mã về điểm này đoán trách lập tức liền tan, cả người đều cao hứng lên, chỉ một lòng cùng vệ khanh hành nói chuyện. Quản gia, còn không mau mang lương viện đi. Làm phiền. Đối nguyệt su khách khí ứng. Bên người nàng cung nữ đều còn không có phẩm dai, nhưng nếu vệ khanh hành kế vị lúc sau. Nàng vị phân sẽ không thấp, các nàng tự nhiên cũng có thể được đến nữ quan phẩm giai, không sai biệt lắm cùng lục cung cấp bậc phân chia cùng loại. Vào chuyên môn nữ quyến phòng thay quần áo, các nàng thế nàng trước đơn giản sửa sang lại hảo làn váy cùng quần áo, sau đó phụng gương đồng tới, thế nàng hơi chút bổ bổ trang dung, một lần nữa đỡ hảo châu thoa, bảo đảm búi tóc ổn định. Này ngắn ngủn một đường đi tới, nhiều ít kinh nghiệm ánh mắt liền không cần phải nói, đó là nhìn quen các loại nữ quyến bọn tỷ nữ cũng đều lộ ra chấn động thần sắc. Có thể thấy được đới nguyệt xu dung nhan chi thịnh. Khách quý đều có chuyên môn sửa sang lại địa phương, không đơn thuần chỉ là là cách cái bình phong liền không sai biệt lắm, đới nguyệt xu hiện giờ cũng có bực này cẩn thận đãi ngộ. Nơi này liền trà quả chợ đều chuẩn bị đến đồng thời, hương hương đều dễ ngửi, tất cả hầu hạ đến độ phá lệ hảo. Không sai biệt lắm, cũng không cần kêu điện hạ đợi lâu. Nàng nơi này chậm, nhưng vệ khanh hành nơi đó khẳng định rất mau, thiến sát cuối cùng giúp nàng kiểm tra một lần, lúc này mới gật đầu. Toàn bộ hành trình không làm vườn hạ nhân gần quá thân, cửa cũng là tiểu thái giám thủ đến chặt chẽ. đối Nguyệt Xu lại qua đây thời điểm, vệ khanh hành đang đứng ở nơi đó chờ, từ hữu đức cùng hắn cung kính mà nói cái gì, đến nỗi kia vương quận mã đã không còn nữa. Đi đến phụ cận, nàng mới nghe ra tới là từ hữu đức đang nói hôm nay khách tình hướng chờ, cũng không biết là như thế nào một hồi sẽ liền tìm hiểu đến tỉ mỉ, có lẽ là nhìn quản gia nơi đó danh sách hoặc như thế nào. Tới, ân Vệ khanh Hành tự nhiên giữ chặt tay nàng, trên tay hắn ngọc ban chỉ nhẹ nhàng mà chạm vào ở nàng mang nhẫn thượng, phát ra thực nhẹ tiếng vang thanh thúy, thon dài mảnh khảnh ngón tay kêu hắn ấm áp lòng bàn tay che đến ấm áp. Vừa nơi này vẫn là có điểm lạnh, là giống như so trong cung lạnh chút, có thể là phụ cận không có cao lớn cỏ cây lại gần thủy đi. Nàng nói, bất quá hầu áo choàng đều mang theo đâu, lãnh không điện hạ cùng ta, ngươi đừng hướng thủy biên đi. Vệ Kinh Hành trước đề ra một câu, mới gật đầu, là đông lạnh không nhưng ta tổng cảm thấy ngươi kia lông thỏ tiểu áo chẳng chỉ có đẹp dùng một chút chỗ, không bằng ta đem ta kia đại huy. Đừng đừng. Đới Nguyệt Xu kinh hãi, vội vàng cự tuyệt, còn không đến đại lãnh Thiên đâu, đảng trước lập đồng mới quá. Nói bậy. Vệ khanh hành một chút không mắc lửa, không gọi nàng vì ái mỹ mà thiếu mặc quần áo, hơn nữa hận không thể đem nàng bọc thành cầu cầu, đều phải tiểu tuyết. Điện hạ. Nhân nhìn nàng sắc thật không lạnh, vệ khanh hành lúc này mới miễn cưỡng đầu Không có kêu nàng trở về một lần nữa phủ thêm áo choàng nàng ăn mặc sắc thật không ít, đừng nhìn nhìn lại eo tế dáng người Mỹ, kỳ thật bên trong bỏ thêm vài món lại nhung lại hậu, cũng không mỏng, nhân các nương nương đều ái Mỹ, trong cung thực sẽ này một bộ. Mà vệ khanh hành chính là tập võ đấy ở, khi nào đều là trong ngoài tam kiện, nóng hầm hập giống cái tiểu lò sưởi nhiều nhất chính là ngày mùa đông bên ngoài thêm cái gia thảo đại huy. Trong ổ chân thời điểm nàng liền ái ôm hắn, nằm ở trong lòng ngực hắn một hồi liền ngủ rồi. Nô tải vì điện hạ cùng nương nương dẫn đường. Vươn quản gia cùng hầu hạ trưởng công chúa có vài người, đằng trước cho nàng dẫn đường chính là một cái, hiện tại thay đổi cái trong cung gia tới Lao Thái Giám, trong cung ban thưởng hầu hạ trưởng công chúa nhiều năm cái loại này. Nhân bọn họ muốn dạo, mai viên nơi này là sớm rửa sạch sạch sẽ. Tả hữu hiện tại người cũng không nhiều lắm, mặt khác khách khứa chờ còn không đến mức lập tức đi đến bên này, đại bộ phận đều là theo trưởng công chúa đám người bên người đi. Nhưng vệ khanh hành nhiều tùy hứng tính tình hắn muốn mang nàng trước xem qua mai viên lại đi kia đó là trưởng công chúa đã biết cũng chỉ là lập tức đem bên người đắc lực thái giám phái ra trầm trổ khen ngợi sinh phụ dưỡng nay cây tịch mai khả xảo là hôm qua mới khai hoa vừa nội thuộc nó nhất nhiều năm phân là tiền triều thời điểm liền có tiên đế riêng phân phó muốn lưu trữ lao thái giám giới thiệu đới nguyệt Xu nghe được nghiêm túc vệ khanh hành tác thập phần tinh chuẩn mà tìm được rồi năm đó hắn trôn quá tịch mai rượu địa phương gọi người đào ra gì trước kia ta thường tới Đây là ta 3 năm trước đây làm người chuẩn bị đi, hoa đều là ta tự mình trích. Cho ta. Đới Nguyệt Xu cười tủm tìm hỏi hắn. Chỉ có thể cho ngươi nếm thử, sợ ngươi uống nhiều. Vệ khanh hành cười, xem ngươi kia biểu tình, tiểu tử quỷ. Đới Nguyệt Xu thất thần gật gật đầu, liên tục bảo đảm chính mình tuyệt không sẽ một lần uống nhiều. Lực chú ý tất cả tại kêu ba cái tiểu bình rượu. Thôi, chờ chúng ta trở về lúc sau, ta nhìn chầm chầm ngươi hắn nói, ta không ở chàng không chuẩn ngươi động. Đến lúc đó làm ngươi uống nhiều ai cũng khuyên không được, ta còn muốn nhọc lòng. Ta nào có như vậy ra. Đới Nguyệt Xu cảm thấy bất mãn. Người ngoài là lần đầu thấy bọn họ ở chung, liền công phu quá thâm lao thái giám đều toát ra một chút kinh ngạc thần sắc tới. Tiêu tử hữu đức cười ha hả mà vừa thấy, lại lập tức thu trở về. Thả ra cũng chẳng sợ hầu hạ cái thoạt nhìn thánh quyến trong người rực rỡ chủ tử, cũng không thể so đến tử hữu đức loại này nhìn tiền đồ quang minh đang lúc hồng. Có kia cảnh cao ánh mắt ở. Hắn tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào, lại nói hắn cũng không nghĩ đắc tội Đông Cung A. Không sai biệt lắm thời điểm, bọn họ đi dạo có 2-3 khắc chung, lúc này mới hướng chính viện địa phương đi. Bên này, nam nữ quyến liền phải tách ra, nhưng vệ khanh hành hỏi trưởng công chúa nơi, biết nàng ở yên lặng khê hoa viên dưỡng, không ở chính viện cùng đối với hậu viện bên này, lập tức đi vòng. Ta mang ngươi trông thấy trưởng công chúa, tổng muốn trước cấp trưởng bối hành lễ. Hảo! Trưởng công chúa tuy rằng là hôm nay thọ tinh nhưng hiển nhiên nàng sớm đã không nghiêm tục sự công việc vật, không dính tay những cái đó phiền toái đồ vật. nàng nữ nhi tưởng chủ trì tiệc mừng thọ quản lý những việc này, nàng liền dứt khoát lười nhắc ở phía sau, tùy ý nàng đi lan lộn. vệ khanh hành đối cái này đã gả đến vương gia đường tỷ không tính rất có hảo cảm, chủ yếu là nàng cũng cảm thấy người này đầu vóc sách không rõ, tuyển cái hôn đầu việc hôn nhân, từ nay về sau lại nháo ra rất nhiều chê cười, sự tình nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng tóm lại kêu người ngoài nghe xong hoàng thất cười liêu. Này lý do liền có nói, hướng đại nói là bôi nhỏ hoàn thất, hướng tiểu nói cũng không tính đặc biệt tương quan, chính là ra sự lan lộn. Như là đằng trước nhìn thấy Vương Quân Mã, là trong nhà già còn có con, từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, đằng trước có ca ca ở đỉnh, trừ bỏ tuổi trẻ thời điểm có một bộ hảo túi ra, mà khác tài hoa bản lĩnh cái gì không có, quan chức vẫn là trong nhà giúp hắn thao tác đến tới, thuộc về lan lộn, cái nhà kém. Chờ nhị lao đi, cũng chỉ có thể dựa vào các ca ca, nhưng ca ca đều có từng người ra có thể cho hắn trợ giúp không nhiều không ít, tóm lại đến nhiều suy nghĩ chính mình cùng nhà mình, không hề như nhị lao ở khi như vậy cho hắn vô hạn chế là tẩy. Đương nhiên, khách quan tới nói, phò mã quận mã này đó bản thân cũng không có khả năng được đến cái gì quan lớn tức vị nhiều lắm tên tuổi tốt nhất nghe, đảm nhiệm đều là chức quan nhà tản, thả vị trí không có khả năng gọi bọn hắn thăng đến quá cao. Vương quận mã tự thân phẩm tính giống nhau, vốn dĩ không xem như cái gì thích hợp quận chúa phò mã người được chọn. Nhưng cố tình trưởng công chúa nữ nhi duy nhất coi trọng hắn, khăng khăng muốn gả, vì có cái tuyệt đối lý do hòa hảo nghe tên tuổi, nàng còn muốn đương kim tứ hôn, cuối cùng tứ hôn không thành, đương kim không nghĩ điểm cái này đâu, nhưng nàng người vẫn là gả cho qua đi. Chính là vương quận mã cái này phẩm tính, căn bản là không có khả năng hảo. Quả nhiên, thành hôn không năm liền chuyển ra hắn ở bên ngoài dạo thanh lâu uống hoa tiểu sự tình, cái gì đêm không về ngủ, vung tiền như rác mua hoa khôi linh tinh, lúc ấy ở kinh thành chuyển chính là ồn ào huyên áo. Quận chúa cũng là bị trưởng công chúa sùng ái lớn lên, mới dưỡng ra cái như vậy tính tình, lại không có thân cha ở quảng giáo, nàng lập tức liền áo, nhưng vương ra cùng thế gia đáp biên, cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Trưởng công chúa nguyên cũng không phải không hỏi thế sự lão nhân ra, nhưng thấy như vậy liền rắc không tốt, vài lần xuống dưới lúc sau, nàng thử ra phía trên hương gió, công chúa phủ cũng không đợi, vì không cho chính mình cùng nữ nhi lại gây hoạ, chủ yếu là quận chúa bị sủng hư, trưởng công chúa cũng không thể nhận tâm đi quảng. Cuối cùng chỉ có thể trốn đến bách hoa trong vườn, liền chính mình nữ nhi cũng không thấy. Cứ như vậy mới chậm rãi làm quận chúa Thu Liễm trưởng thành lên, năm lần bảy lượt làm ẩm ý rất nhiều hồi sau, hai người kia mấy năm gần đây mới an phận xuống dưới. Vương quận mã vẫn như cũ lao bộ dáng, quận chúa thoạt nhìn là đem lực chú ý đặt ở chính mình thật vất vả được đến con vợ cả trên người, nàng cũng hơn 40, không năm đó lăn lộn sức mạnh. Đới Nguyệt Xu mới hỏi quá, nàng là mang theo Hải Tử ở quận chúa phủ đơn độc trụ, đích nữ có ba cái lớn nhất đã xuất giá, còn có một cái ở tương nhìn chúng, tiểu nhân nữ nhi là 8 tuổi, còn có cái 6 tuổi nhi tử. Đới Nguyệt Xu chính mình phòng trừng, năm nay tiền triều tựa hồ không có mặt khác đại sự tình, nếu không phải tại chức vị thượng ban sai xuất hiện trọng đại sai lầm, lẽ ra Vương Tuấn Mã đảm nhiệm chính là chức quan nhà tảng, không quá khả năng có trọng đại sai lầm tình huống, vậy chỉ có thể là bị liên lụy đến đại án kiện trung, nhưng năm nay xuống dưới lớn nhất án tử đều là cùng Hồng Hà Châu tương quan, như vậy tưởng tượng, Nàng liền hoàn toàn có thể lý giải thái tử vệ khanh hành thái độ. Đương kim thủ đoạn ôn hòa, càng thiên với một sự nhịn chín sự lành cân bằng chi đạo, mà thái tử tuổi trẻ khí thịnh, càng muốn phải làm đến một cái tương đối thanh minh tiền triều hoàng cảnh. Như thế nào lắc đầu? Cũng không phải, chính là nghĩ đến vương quần mã. Nàng cố ý áp thai cùng hắn nói chuyện, mới khai cái đầu hắn liền minh bạch. Vệ khanh hành lập tức liền cười. Phần 90 Đúng là đâu? Ta A-su thật thông minh. Hắn nói Trong mắt nhiều vài phần đối quận chúa một nhà trào phúng, bọn họ quá la lột, ta thực hoài nghi dưỡng ra tới hải tử phẩm tính. Còn không có thấy người đâu, điện hạ cũng không cần nói như vậy sao. Đới Nguyệt Xu niệm là ở nhân gia trong vườn, nói vài câu chủ nhân ra lời hay, vệ khanh hành lại không như vậy nhiều cố kỵ. Cái dạng gì trưởng bối dưỡng ra tới cái dạng gì hải tử, trưởng công chúa chính là tính tình quá hảo, quá cương chiều. Đới Nguyệt Xu lập tức liền chú ý đến lao thái giám yên lặng mà nghiêng nghiêng, giả bộ không có nghe thấy bộ dáng Nàng trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ nói, đều không dễ dàng đâu, lại nói quận chúa trong phủ vài cái hài tử, đằng trước đã gả chồng cô nương nhưng không có nghe nói cái gì không tốt tên tuổi. Cũng là, hắn nghề tình gật gật đầu. Không khí này liền hòa hoan xuống dưới, hắn còn ngẫu nhiên cùng nàng nói điểm trước kia tới vườn dạo thú sự, trên cơ bản là nơi nào đều quen thuộc, còn có thể một chút chỉ điểm ra trước sau biến hóa. Hôm nay còn có dưỡng đến như vậy tốt mẫu đơn A. Người thích? Hắn hỏi. Ta đây làm người cho ngươi đưa một ít đi, trong cung đầu nhiều đâu, mẫu đơn nhất không thiếu, quý phi thích. Đường kim cho quý phi ban dùng mẫu đơn thù vinh, nhưng trước sau không có nhà ra hoàng hậu chi vị sự tình, mặc kệ quý phi như thế nào nỗ lực, mặc dù là nàng có rất nhiều du chế đến hoàng hậu mới có thể dùng đồ vật, nhưng không có phượng ấn, không có phong vị chính là không có cách nào. Quý phi đã từng bị cười nhạo chỉ có thể dùng thực dược, hoa sơn trà, kết quả quay đầu đường kim liền phạt người, ban thưởng mẫu đơn, nhưng này đến tuật cùng. Đới Nguyệt Xu rõ ràng nhìn đến vệ khanh hành nói vừa xong, tuy hắn hoàn toàn là vô tâm, nhưng xung quanh đầu người thấp đến càng thấp, nửa điểm không dám hé răng, nàng cũng liền không hảo lại nói thêm mâu đơn. Cũng không cần. Nàng tự nhiên mà trả lời, ta liền ái xem chút khai đến vừa lúc hoa, đẹp ta đều thích, liền hoa lan ta không đều thưởng thật lâu. Đảo cũng là, không có gặp ngươi có đặc biệt thích, như vậy đảo hiện ra phong lan đặc biệt, bất quá hoa lan cao khiết, là hảo hoa. Đều là người ta nói, hoa chỉ là hoa thôi. Nàng lắc đầu, có thể là ngươi thích, chính là hảo hoa hắn cười nói, có ta nói ở chỗ này, đó là phụ hoàng cũng sẽ không vì như vậy chuyện nhỏ không ta. Vệ khanh hành nhất ngôn nhất ngữ, đều có thể kêu người khác chân đến không dám hẹ răng, bọn họ sớm tăng khai, nhưng chính là chỉ nghe thấy một chút âm cuối đều hận không thể chui vào trong đất đi. Nhưng đối Nguyệt Xu đã thói quen phong cách của hắn, cũng biết hắn cùng nàng nói chuyện là cũng không như thế nào cố kỵ, quan trọng nhất chính là hắn nói chính là lời nói thật. Đương kim đối hắn sùng ái là người khác tưởng cũng không dám tưởng. Đều nói thiên gia vô tình, ngược lại này phân thiên gia thân tình hiếm lạ phải gọi người ta nói không ra lời nói, chẳng trách chăng mặt khác hoàng tử ghen ghét hắn. Thái tử vệ khinh hành, sắc thật cũng đủ đặc biệt. Chẳng qua gần nhất ngươi là không thể đụng vào phong lan. Này đều mùa đông. Đới nguyệt su cười, nào còn sẽ chạm vào, đều nên đổi hoa mai. Lần sau chết mấy chi đổi ở bình hoa, chúng ta sân hoa mai còn không có khai, chỉ toát ra cái tiểu hoa bao. Trong viện chính là hương mai, cùng lúc này mới xem màu vàng tịch mai, không giống nhau phong tình. Đang nói, hai người liền đến khê hoa viên bên ngoài, trưởng công chúa sớm ra tới, gọi người nâng chờ ở cửa. Cô mẫu khách khí. Vệ khanh hành vông tay nàng ra, lập tức tiến lên đi chủ động mà đỡ nàng, không cho người đi ra ngoài phòng trú gió. Người ta cô chất, quán tới thân cận, nào dùng như vậy tục lễ. Hắn để lại, không cho nàng hành lễ, chính mình cùng nàng được rồi van bối lễ. Lại kêu tử hưu đức lại đơn độc phụng một phần thỏ lễ đưa lên. Đới Nguyệt Xu đi theo hành lễ, Tiêu trưởng công chúa giữ chặt thân thiết mà nói thật lâu nói, nói này liền cởi cái trên tay vòng tay đưa nàng, vòng ngọc thế nước hảo đến dò người, vừa thấy đó là quý báo chi vật, thả nhìn là người trẻ tuổi mang, nghĩ đến là trưởng công chúa sớm chuẩn bị, lại sợ nàng không chịu thu, mới tự mình cho nàng mang hảo. Lương viện như thế hảo dung mạo, thấy liền làm nhân tâm sinh vui mừng, hợp người mắt duyên, ta nên nhiều cho ngươi chuẩn bị một phần. Ngươi cũng không cần chối từ. Thiếp thân cảm tạ công chúa. Đới Nguyệt Xu vội nói tạ, vòng tay đều cấp mang ở trên tay, cũng liền không hảo chối tử. Đây là năm đó tiên đế ở ta 22 sinh nhật thời điểm đưa, năm đó mới có mang tiểu nhã, đúng là cao hứng thời điểm. Vương vệ nhã đó là chỉ của chúa. Có thể thấy được đây là cái có giá trị có ý nghĩa vòng tay, đới Nguyệt Xu đành phải lại tạ, tiêu trưởng công chúa hỏa khí mà đỡ lấy, lôi kéo tay thân thiết mà nói chuyện. Vệ Khanh Hành vì thế cũng đi theo tỏ vẻ thân cận cùng cảm Tạ. Trường công chúa lôi kéo hai người một tả một hữu ngồi, lấy trưởng bối thân phận hỏi một chút lời nói, gọi người dùng trà dùng điểm tâm, ngẫu nhiên cùng đối Nguyệt Xu đối thoại, phần lớn là cùng Vệ Khanh Hành một hỏi một đáp, còn nhắc tới lúc ấy hắn đi Hồng Hà Châu bị ám sát sự tình, nói chính mình sợ hãi, đi theo niệm thật lâu kinh Phật, nghe nói không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nói thật sự chân thành, Vệ Khanh Hành này liền vội vàng lại xin lỗi, nói chính mình bất hiếu vân vân sau đó lại bị nâng dậy, thân thiết quan tâm. đối Nguyệt Xu đối trưởng công chúa Nguyên An ấn tượng thực hảo. Tuy rằng có lẽ ngay từ đầu không phải như thế, nhưng nhiều năm xuống dưới, nàng tính tình sắc thật đã biến thành hiện giờ như vậy bình dị gần gũi bộ dáng, giống như là cái bình thường hòa thuận vui vẻ lao nhân ra giống nhau. Nàng ăn mặc hậu chút, tuy ở quá nhiều năm, nhưng dù sao cũng là ngày sinh, vẫn là xuyên vui mừng nhan sắc, một đầu hoa dâm đầu tóc như tuyết giống nhau, đầu đội hồng bảo thạch đai buộc chán, thoạt nhìn phá lệ Tường cười rộ lên nếp nhăn lên nhưng càng thêm hòa khí nàng thanh âm không vang nhưng đọc từng chữ đốn câu đều có một phen vận luật thả quanh thân khí chất tuyệt hảo một đôi con ngươi vẫn là sáng sáng có thần tinh thần đầu cực hảo tuyệt đối là đới Nguyệt Su gặp qua số một số hai lão nhân ra không sai biệt lắm lúc trưởng công chúa Nguyên An nữ nhi mới lại đây nàng không cùng Vương quận mã cùng nhau đến tới khi mang theo một tảng lớn người một chút kêu trong viện Nguyên bản An tinh hòa thuận vui vẻ bộ dáng đánh vỡ đới Nguyệt Su nhìn thoáng qua Liền thấy vệ khanh hành túi đầu Dùng trà ly cái nắp phiết lá trà mạn Nhưng cũng không uống trà Như là ở chơi thủy Tóm lại rất chán đến chết Nàng lập tức liền cảm thấy có điểm buồn cười Tìm lý do ngồi xuống hắn bên cạnh đi Vệ khanh hành thuận tay liền buông chén trà Sau đó đẩy phía chính mình mâm điểm tâm qua đi Têu đới nguyệt su dùng Liền nghe quận chúa vang rội thanh âm nói Còn có thể thiếu một chút tâm không thành Người tới Mau cấp đái lương viện thượng trà bánh Đới nguyệt su là không sao cả nhưng nàng rõ ràng nhìn đến vệ khanh hành trên mặt tươi cười phai nhạt kia nguyên bản rõ ràng ý cười một chút liền thành mặt nạ giả cười khoe miệng độ cung đều khách khách khí khí tạ quân chúa nàng nể tình mà dùng hai khối mức táo bánh nói thật có hơi khô vệ khanh hành tưởng cho nàng nếm chính là kia một tiểu mâm hội tụ thập cẩm điểm tâm quả mơ bánh đới nguyệt su vừa rồi đem nàng kia cái đĩa cái này ăn xong rồi chua mở khẩu đặc biệt khai vị nàng không nhịn xuống mới dùng hết hắn nhiều hiểu biết nàng xem nàng bộ dáng liền biết nàng thích tuy rằng biết nàng che giấu rất khá, không làm những người khác nhìn ra tới. kết quả như vậy một lấy lại đây, liền trở nên thực không có ý tứ. hơn nữa hắn xác định vững chắc là cảm thấy hắn thích người bị quận chúa khinh mạn, chẳng sợ quận chúa tựa hồ nguyên bản không có ý tứ này. trường công chúa thận trọng, lập tức thế chính mình nữ nhi miêu bổ tình huống này, trấn an đối nguyệt su. nhưng vệ khanh hành nơi đó nàng là khó với cứu lại, cũng may đối nguyệt su thừa nàng tỉnh, mở miệng đối vệ khanh hành nói, điện hạ, cái này chua ngọt tan ngon. Vậy ngươi đa dụ chút. Muốn kêu điện hạ cũng ăn. Hảo. Vệ khanh hành một ngụm đồng ý, trước miệng, đới nguyệt su đành phải làm cho mọi người mặt vì hắn, hắn nghể tình gật gật đầu, nói không tồi. trưởng công chúa lập tức cười tỏ vẻ, đây là bệ hạ cho ta đấu bếp, nhất sẽ làm điểm tâm. Mau làm nhiều chuẩn bị chút, làm cho các ngươi dùng cái tận tâm. quân chúa sắc mặt có điểm kỳ quái, nhưng càng có rất nhiều xấu hổ. Nàng đã ý thức được, đới nguyệt su không chỉ là cái tiểu lương viện vẫn là được sủng ái bị thái tử vệ khanh hành đặt ở trong lòng nhân vật, không phải kia chờ nàng có thể khinh thường tiểu thiếp, mặc kệ này sủng ái có vài phần, tóm lại chính là chỉ có nửa phần, cũng là nàng không thể coi khinh. Vệ khanh hành thập phần rõ ràng nàng là sẽ không xin lỗi, hắn tiếp được đối nguyệt xu ý bảo, kỳ thật cùng nàng ý tứ giống nhau, ít nhất phải cho trưởng công chúa mặt mũi. Trưởng công chúa còn muốn cho đối nguyệt xu đi ở nàng bên cạnh cùng nhau qua đi đằng trước, nhưng vệ khanh hành đã ý bảo nàng. Tới. Như vậy một chút Trưởng công chúa chỉ có thể kêu chính mình nữ nhi đỡ nàng, khó được một cái cơ hội, lại bị nàng nữ nhi chính mình làm không có. Nàng trong lòng cảm khái lại bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể ngóng trông chính mình sống lâu hai ngày, nhiều che chở nàng vài phần. Trưởng công chúa mang theo nhã quận chúa cùng nhau đến, mặt sau là thái tử vệ khanh hành mang theo đái lương viện đồng luật trình diện. Hành lễ lúc sau, mọi người tò mò ánh mắt đều dừng ở mấy người trên người, thái tử vô tình cùng nữ quyến quá nhiều dây dưa. Chỉ ngốc tại sân bên ngoài nhìn lướt qua, xem như đi toàn lễ nghĩa. Người theo cô mẫu một đạo, ta đi đằng trước. Điện hạ đi vội đi, không cần lo lắng cho ta. Hắn dặn gió hai câu, lại nhìn mắt hầu hạ người, bọn họ được ám chỉ đều đánh lên tinh thần, hắn lúc này mới rời đi. Có thể ở trong phòng đầu, cơ bản đều là có thân phận, thả tuổi đều không nhỏ, phần lớn trên người có cá mệnh, trừ bỏ cá biệt mấy biên mang theo tuổi trẻ cô nương, mặt khác đại bộ phận người trẻ tuổi đều ở bên ngoài tán ngắm hoa. Vệ khanh hành gọi người dẫn đường đi đằng trước, nếu là trưởng công chúa trong phủ có mặt khác nam đinh, hắn là sẽ không hướng phía sau tới, nhưng nghề hà có thể chủ sự nam tử chỉ có một con mã, hắn lại trướng mắt hắn, tự nhiên nương trưởng bối lấy cớ, đến mặt sau trốn tránh, chờ quận chúa dẫn người tới thỉnh mẫu thân qua đi phía trước, vệ khanh hành mới rứt khoát đi xa. Liên như vậy một hai câu lời nói công phu, những người khác không nhất định nghe thấy được bọn họ đối thoại nội dung, nhưng thái tử đối cái này nổi danh đái lương viện coi trọng, là tất cả mọi người nhìn thấy. Nhiều người như vậy, chỉ có nàng một cái bắt được thứ nhất, mọi người tự nhiên tò mò. Mới đánh giá, bất luận tuổi, mọi người đều là cảm khái một câu. Hào một vị thuộc lệ giai nhân, thật sự là khuynh thành quốc sắc. Không chút nào khoa trương mà nói, đới Nguyệt Xu đi phía trước như vậy vừa đứng, kia thật sự là trước mắt đều sáng. Trước kia cảm thấy bồng tất sinh huy là khoa trương tán dương chi tử, nhưng kêu nàng dùng, kia thật là rõ ràng chính xác tả thực chi ngôn. Lập tức, đại gia Lạng Yên trao đổi ánh mắt, liều mạng mà đánh giá lại kiệt lực mà che giấu, quan sát đến nàng dáng vẻ, trang, dung, còn có phúc sức, kia chờ đẹp đẽ quý giá, còn có không ít cao quy chế độ dùng, liền này đó ngoại vật ở, liền có thể thấy được nàng lợi hại. bọn họ lập tức liền nhớ tới trong cung đầu một vị khác như vậy gọi người nói không ra lời nhân vật, nhưng còn không phải là thịnh sủng nhiều năm đương kim người trong lòng, quý phi Dương Thị sao? Chẳng qua quý phi hiện giờ tuổi lên rồi, nhưng ai cũng không thể nói nàng phân lượng nhẹ, nàng đối bệ hạ ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mà vị này, thoạt nhìn giống như là đối với thái tử mà nói một vị khác quý phi nương nương. Tới, Nguyệt Nguyệt đến ta bên này ngồi. Trường công chúa nhất chiêu hô, đới Nguyệt Xu liền đành phải ngồi qua đi, tới rồi nàng tay phải sườn. Nhưng có yêu thích khúc mục Nàng hỏi xong, lại cười, nhìn ta, ngươi là người trẻ tuổi, cần phải đi ra ngoài ngắm hoa. Nhàm chán liền không cần bồi ta lão nhân ra xem tiết mục kịch. Nơi nào nhàm chán? Nàng lắc đầu, ta đây liền điểm một chi bắt tiên quá hải tốt không? Hảo a, như thế nào không hảo? Trường công chúa lập tức nói, ta mẫu thân yêu nhất này khúc mục, nương nương hảo xảo duyên phận. Quân chúa đã sửa miệng, quyết tâm đổi cái phương hướng sửa lấy lòng nàng. Ta đây nhưng nhất định phải dính dính lao thọ tinh không khí vui mừng. Ta cũng nóng trông có thể có trưởng công chúa vài phần hòa thuận vui vẻ trưởng thọ số phận đâu? Mọi người liền cười làm một đoàn, trưởng công chúa thoạt nhìn cũng là cao hứng cực kỳ. Nữ quyến khách nơi này chia làm vài bát, một đợt đó là trưởng công chúa bên này. Đi theo một đạo nghe diễn, phần lớn là có cáo mệnh trong người trung niên phu nhân hoặc là đại gia tộc mang ra tới tiểu bối, thân phận đều không thấp, đới nguyệt su ở trong đó xem như thực tuổi trẻ, nhưng nàng cũng có phẩm cấp, hôn sự là đường kim ban cho, mọi người cam chịu lương viện bên trong một vị. Nhất quan trọng chính là ai đều biết nàng là thái tử tử trong cung mang ra tới chơi đùa lại cực kỳ coi trọng người, không phải kia chờ đơn giản huề tới thấu trường hợp tiểu thiếp. Những người khác là nửa điểm tin tức không có, trước sau như vậy nhiều nữ nhân, Cùng nàng đồng kỳ tiến hưng khánh cung người cũng không ít, mặc kệ là thế ra vẫn là bình thường, chỉ có nàng một cái ngoi đầu, còn cùng thái tử có một đạo trải qua ám sát hoạch sinh, chiếu cố thái tử công tích, là không hề nghi ngờ có trọng lượng. tưởng từ nữ quyến phương diện này lấy lòng hưng khánh cung kia đầu, thái tử không có mẹ cả, cùng thứ mẫu phi quan hệ giống nhau, cùng hắn trong viện nữ nhân cũng không có quá nhiều liên hệ, duy độc vị này, là mắt thường có thể thấy được đặc biệt. Phần 91. Mượn cơ hội do hỏi hoặc là lấy lòng người đều có không ít, đương nhiên càng nhiều vẫn là ở quan sát ở, xem nàng đến tột cùng có cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng nuốt lương tâm, chính là nhìn này trương thiên hương quốc sắc gương mặt, các nàng mặc dù là nữ nhân, đều sẽ cảm thấy kinh hãi, kia nam nhân sẽ động tâm quả thực là hết sức bình thường sự tình. Nhìn nàng lời nói cũng không có thất lễ địa phương, không cao ngạo không nóng nảy, một chút không có sủng thiếp thỉnh khí lang nhân, ngược lại ngoài dự đoán mọi người ôn hòa, nói cười yến, yến là lữ châu ngọc đều có một phong vận khí độ. Người như vậy không ra đầu còn có ai có thể xuất đầu Bồi nghe xong có 5-6 chi hí khúc Đới Nguyệt Xu không biết là giữa sân người nhiều Có chút buồn vẫn là ăn quá nhiều điểm tâm Đều có chút không thoải mái Nàng uống lên hai khẩu trà nóng Mới áp xuống kia có điểm phạm ghê tẩm tư vị Vừa vặn, một chi khúc kết thúc Không ít người trẻ tuổi ngốc không được Đứng lên thỉnh tội, nói muốn đi ra ngoài đi một chút Ngắm hoa, đới Nguyệt Xu cũng đuổi kịp Ta đây cũng đi ra ngoài đi một chút Tự nhiên không có không ứng Chứ bỏ các nàng nhóm người này, tuổi trẻ cô nương bên kia có ngắm hoa, có làm thơ hội, còn có bên ngoài xem diễn, người sau thuộc về vị trí hơi thứ một ít. Chủ tử làm sao vậy? Bên trong mùi hương trọng, sen lẫn trong một đạo nàng nhẹ giọng nói, quận chúa lại kêu điểm nổi lên chậu than, tuy rằng không có than vị, nhưng các loại hương xoa ở cùng nhau, cũng cứ gọi người quái không thoải mái. Nô tỳ minh bạch, thiến sắc nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi nàng muốn hay không dùng bạc hà hương tỉnh tỉnh, têu đới nguyệt su cự tuyệt. Nàng cảm thấy chính mình còn chưa tới cái kia trình độ, bạc hà hương vị quá hướng, nàng không quá tình nguyện. Bên ngoài hốn mùi hoa gió thổi qua, kia cổ đột nhiên ghê tẩm giống như lại không có, cũng không như vậy nín thở, nàng thoải mái cũng liền không hề đề. Thiến sắc là sẽ dược lý, nếu không phải nàng đại sư phụ không đến quá nhanh quá đột nhiên, nàng còn có thể học càng nhiều đồ vật. Nàng tuy rằng sẽ không bắt mạch, nhưng đại bộ phận dược liệu đều có thể công nhận, còn sẽ chính mình xứng một ít đơn giản phương thuốc, dược thiện phương thuốc trên tay cũng méo không ít. Nàng nhất quán khẩn trương thân thể của nàng Trước sau cẩn thận chiếu cố Có lẽ là đã từng theo sư phụ nơi đó Nghe nói qua không ít tiền chiều gọi người ra Đầu phát khẩn khủng bố sự tình Vốn dĩ nên hôm nay kêu thái y Cấp chủ từ Bắc Mạch trở về liền bổ thượng Thời gian đủ liền kêu người Quá muộn liền ngày mai thỉnh người tới cũng đúng Nguyên lai lương viện là không như vậy Cái hảo đã ngộ Nhưng ai nhường ra phong lan sự tình Bọn họ lại là từ Hồng Hà Châu ăn đau khổ trở về Tuy rằng mặt sau dưỡng hảo Nhưng tóm lại là không bằng trong cung thoải mái, vệ khanh hành thân thể càng quan trọng, đới Nguyệt Xu đi theo cỏ tới rồi một tháng một lần thường quy bắt mạch đãi ngộ. Bình thường, thị thiếp có thể một năm thỉnh một lần thái y y đều là bởi vì sinh bệnh không thể không tìm tới. Đi phương tiện một chút, lại lần nữa sửa sang lại siêm y một đi một về không ít thời gian, đới Nguyệt Xu dứt khoát không vội mà trở về, ở trong vườn đi đi, nhìn hảo một mảnh cúc hoa thịnh yến. Bên kia cười đùa thanh là, hồi khách quý nương nương trong vườn t Đó là nữ quyến ở làm thơ hội, cùng Nam Tân nơi đó một đạo liên lạc đâu, cách một mảnh đại hồ nước tương đối, có lẽ là cho nhau nổi lên tinh tình. Rốt cuộc là có tương xem tính chất tiến hội, bách hoa viên Phương Nghi các cùng quán sách là cách một mảnh hồ nước tương vọng. Phương Nghi các là các cô nương chính ngốc viết thơ chơi đùa địa phương, mà Nam Quyến bên kia phủy đi địa phương cũng có quán sách, nơi đó tựa hồ cũng ở ngâm thơ câu đối, khả năng bởi vậy liền nổi lên chút phấn hồng gọn sóng. Đới Nguyệt Xu có điểm tò mò, Nhưng lại do dự kia náo nhiệt không thuộc về nàng, chính lựa chọn không chứng khi, liền nhìn đến một cái ăn mặc một bộ thuốc nhuộm màu xanh biếc sắc váy dài nữ tử lẻ loi mà ngồi ở thủy bạn, nhìn có vài phần suy sụp tinh thần bi thương bộ dáng. Nàng lập tức sửa lại chú ý. kia phu nhân bên người cũng không có tí nữ, chỉ có thể thấy một cái vườn hầu hạ đứng ở cách đó không xa, tưởng đề sát và hỏi, nhưng lại sợ đường đột khách quý. Như là thủy biên cách đó không xa địa phương, đều thủ cố định đương trị tí nữ. Các nàng giống nhau cấp khách nhân lánh một đoạn ngắn lộ hoặc là chỉ cái phương hướng, tầm thường không cho phép tán loạn đến địa phương khác, là thay phiên công việc, địa vị so giống nhau, tỉ nữ tương đối thấp. Nơi này phong cảnh tốt không. Đới nguyệt xu đến gần chút, mới ra tiếng. Gặp người quay đầu tới, nàng trong lòng ám lắc bắp kinh hãi. Hảo một cái tiểu tụy mỹ nhân, nàng tinh thần đầu không hảo là mắt thường có thể thấy được, thân hình phong gầy, quần áo cũng đơn bạc, nhìn phảng phất là trang giấy làm, tiêu gió thổi qua liền không có Nhưng mặc dù là giống như điêu tàn đóa hoa, nàng vẫn có thể hiện ra như vậy một hai phân đã từng mỹ lệ, ngược lại càng có vẻ ai tuyển. Cho dù trên mặt nùng trang, cũng che giấu không được không song sắc mặt, trên người nàng truyền lại cho người ta một loại cực nùng tuyệt vọng, trong nháy mắt liền làm đới nguyệt su cảm giác tới rồi. Từ nơi này nhìn lại, mới phát hiện nước cao trên mặt ánh đối diện đình, trên bầu trời đám mây rừng ở mặt trên, đảo phẳng phất là một cái màu bạc cẩm lý ở trong nước bơi lội. Nàng ngẩn người, mới nhìn về phía hồ nước. Cách sẽ khỏe miệng mới lộ ra cực kỳ nhạt méo cười, liền nói chuyện thanh âm đều dường như thiếu vải phần lòng dạ. Như vậy nhìn, đảo sắc thật như thế. Phu nhân hảo linh hoạt tâm tư, cùng trên bầu trời bạc cá chép làm bạn, cũng không biết có phải hay không bầu trời thần tiên rơi xuống cấp phu nhân điềm lành, đảo làm ta trước cọ thượng vài phần. Trên mặt nàng cười đến càng nhiều vài phần, mặt nếu giấy vàng sắc mặt miễn cưỡng nhiều chút huyết sắc. Như vậy hảo vật khí, ta là không có cái kia phúc phận hưởng, ta tưởng cùng nên ngươi. Ta đây là nhất định phải phân một chút cấp phu nhân, tiêu phu nhân cùng ta một đạo cao hứng cao hứng. Đới Nguyệt Xu ngồi ở nàng bên cạnh, vị này cách người ngàn dặm ở ngoài lại một thân bi thương phu nhân không có cự tuyệt nàng. Hai người một đạo ngồi ở bên hồ, qua sẽ đại khái là nàng nha hoàn người lại đây, cùng đới Nguyệt Xu mấy cái tỷ nữ một đạo, cấp thành một đoàn, nhưng lại cũng không dám đem hai cái chủ tử lôi ra tới. Các nàng nhìn nhau, đột nhiên bật cười. Lại ngồi xuống đi, các nàng nên cấp khóc mắt. Ai? Ta nhưng hống không hảo các nàng. Đới Nguyệt Xu lắc đầu, chủ động hướng phu nhân dôi tay, đành phải thỉnh phu nhân theo ta đi đỉnh xem hoa. Nàng do dự một chút, lúc này mới dôi tay. Hảo. chương 77. Mang thai. Nhân nàng quá mức tiểu thụy, thoạt nhìn đảo như là gầy cải hình. Đới Nguyệt Xu không có cách nào trực tiếp từ bề ngoài phán đoán vị này phu nhân tuổi, nhưng nàng chính mình trực giác đối phương tuổi hẳn là sẽ không rất lớn. Bề ngoài thượng nhân thon gầy thoát tương nhìn phá lệ hiện lao, trang dung che dấu. Chỉ là hiệu quả không tốt, nhưng đối Nguyệt Xu chính mình phỏng trừng nàng ở 30 tả hữu, thậm chí không đến cái này số tuổi. Lẽ ra người bình thường ra phu nhân, tới rồi như vậy tình huống, không phải tâm lý ra vấn đề lớn, gặp đại phiền thoái, chính là thân thể từ nơi đó liền có tật xấu, đúng là yêu cầu ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng thời điểm. Kết quả bên này trong nhà nàng người cũng không biết nghĩ như thế nào, lăng là làm vị này ốm đau bệnh tật phu nhân tiểu tụy mà lại đây, đó là nùng trăng cũng che giấu không được bệnh của nàng thái. cứ như vậy. Bên người còn không có nhiều an bài chút hầu hạ người, mới vừa rồi nàng chính là một người ngốc tại hồ nước bên cạnh, cũng không biết nàng phu quân hoặc là bà mẫu linh tinh là cái gì tâm thái mới làm được ra tới là một cái suy yếu người bệnh ra cửa trúng gió, thật đúng là đối người trong nhà, đối chủ nhân ra đều không phụ trách nhiệm hành vi, có vẻ có chút lương bạc. Bất quá đối Nguyệt Xu cũng không biết cụ thể nội tình, chỉ là trực quan điểm xem, liền rất khó đối bên người nàng nhân sinh ra hảo cảm. Mới vừa nắm chặt trụ tay nàng, Đới Nguyệt Xu cũng chỉ cảm thấy lại lánh lại gầy Nói này chỉ tay gầy chơ cả xương, thật sự là một chút không tồi Để cho nàng cảm khái lại khiếp sợ chính là Trừ bỏ vớt phẳng phất là da bọc xương ngoại Toàn bộ tay từ đầu ngón tay tới tay tâm đến cổ tay tiết Thế nhưng toàn bộ là băng băng lương lương, phẳng phất không có một chút sinh khí Cái này, nàng là thật sự có điểm buồn bực Nhà nàng người sao lại thế này, khiến cho nàng như vậy suy yếu nữ tử một người ra tới xã giao bên người lại không thấy tiểu bối phụng dưỡng lại không thấy nha hoàn tỷ nữ thỏa đáng chiếu cố này đến là người nào a xin lỗi ta vị này phu nhân tựa hồ cũng là cực kỳ mẫn cảm người nàng một chút liền phát hiện đối nguyệt su kêu ngắn ngủi tạm dừng phu nhân như thế nào sưng hô Đối nguyệt su mỉm cười tách ra đề tài không làm nàng xin lỗi đi xuống ta họ mang xem giả dạng cùng tiểu tóc sẽ biết nàng vì thế hàm xúc gật gật đầu thanh âm vẫn như cũng là như vậy khí lực không đủ bộ dáng nguyên lai like là mang phu nhân Ta phu Họ Giang, sông nước Hồ Hải Giang. Đới Nguyệt Xu trong đầu qua một lần, không nghĩ tới có thể đối thượng danh Hào Giang, mà nàng hiển nhiên cũng không tính thực hiểu biết, nếu nàng thật sự rõ ràng, nên biết có thể thượng trưởng công chúa hiến hội đối ra người hiển nhiên là không có, mà có thể tới một cái họ mang chính là nàng cái này đã vào đông cung đái lương viện. Nàng chính mình phỏng chừng tin tức hẳn là truyền đến rất xa, hôm nay tham gia hiến hội người đại bộ phận đều nên biết thái tử Huệ Thị Thiếp đã đến sự tình, nhưng nàng tựa hồ thật sự không rõ lắm. Đới Nguyệt Xu đang nghĩ ngợi tới muốn hay không giải thích một chút, Giang Phu Ú Nhân chủ động mà liền nhắc tới lời nói cha. Hôm nay hoa khai đến cũng thật hảo. Đới Nguyệt Xu đành phải nuốt xuống nguyên bản tưởng nói, theo tiếp theo. Giang Phu Ú Nhân tinh lực không đủ, đi đường nói chuyện đều không có sức lực, đối chung quanh hết thể tựa hồ cũng đánh không dậy nổi tinh thần. Kỳ thật liền tính nàng nguyên bản không biết tình huống của nàng, nàng lại hơi chút quan sát một chút, là có thể nhìn ra tới nàng mang hầu hạ nhân thủ cùng giống nhau tỷ nữ không quá giống nhau. Bên trong còn có hai cái tương đối rõ ràng tiểu thái giám, tuy rằng không có mặt kia rõ ràng thái giám áo choàng, nhưng nhất cử nhất động là không dễ dàng thoát khỏi. Nhưng đặt ở trước mắt như vậy rõ ràng manh mối, đối Nguyệt Xu cũng thập phần minh bạch, Giang Phu Nhân là thật sự không có phát giác, hơn nữa cũng không có lại nhiều tinh lực đi nhìn. Nàng tự hồ đã không có cái gì cầu sinh ý chí, có thể ngồi ở chỗ này bồi nàng câu được câu không mà đơn giản đối thoại, cũng đã hao hết nàng toàn thân sức lực. Nghĩ đến đây... Đối Nguyệt Xu liền không khỏi cảm thấy khó chịu lên Không thể nói tới là cái gì tư vị Chỉ là nhìn người chìm vào đấy Nước lại dây rùa không đứng dậy xác thật là phi thường lệnh người bi thương sự tình Phàm là nàng có thể có vài phần dây rùa dư lực Đối Nguyệt Xu là xác định vững chắc sẽ vươn việt thủ Nhưng cố tình nàng càng cảm giác đến lên ra Giang Phu nhân một đôi lỗ trống trong ánh mắt Còn sót lại chỉ có muốn chết ý chí Một chút tồn tại đi xuống ý niệm đều không có Có lẽ không phải như vậy nhảy vào hồ nước Cấp chủ nhân ra thêm phiền thoái, chính là nàng cuối cùng một chút hiền hòa cùng ô nhu. Đới Nguyệt Xu không biết Giang Phu Nhân như thế tuyệt vọng nguyên do, nhưng tâm tình không tự chủ được mà liền đi theo hạ xuống xuống dưới, nàng vô pháp không bị cảm thụ. Ngược lại là Giang Phu Nhân, tựa hồ thể nghiệm và quan sát tới rồi nàng nỗi lòng, trên mặt còn miễn cưỡng bài trừ vài phần rõ ràng cười. Mang Phu Nhân, người là người tốt. Nàng nói, đừng vì ta người như vậy lo lắng. Đới Nguyệt Xu ha miệng thở dốc tưởng nói điểm cái gì? Nhưng mặc kệ là an ủi, phủ nhận vẫn là cổ vũ, đều có vẻ như vậy tái nhận. Rốt cuộc nàng không có trải qua quá Giang phu nhân đối mặt bi thương, không rõ ràng lắm nàng như thế tuyệt vọng nguyên do, nàng chỉ là cái trùng hợp cùng nàng nhận thức người xa lạ. Giang phu nhân cùng nàng ngồi ở trong đình, nhìn ngoài đình một tảng lớn một tảng lớn sinh cơ dạt rào cốc hoa, thần sắc bình tĩnh, nỗi lòng là khó được bình thản Người nhà của ta đều từ bỏ ta. Nàng chậm rãi nói, đới Nguyệt Xu kinh ngạc mà nhìn lại Nàng một đôi lôi trống mắt đen khó gặp một chút gọn sóng, ngược lại là nhìn về phía nàng thời điểm, cặp kia chiếu ra nàng thân ảnh trong ánh mắt toát ra mơ hồ cuối cùng một chút ôn nhu tới, giang phu nhân mất cảm, nhưng cũng ôn nhu. nàng không phải đầu gỗ, vẫn có thể cảm nhận được đến từ chính một cái người xa lạ thiện ý, nhưng này không đủ để vớt phẳng nàng trong lòng vết thương, lại miễn cưỡng cũng đủ an ủi nàng nội tâm. Ta còn sống, bất quá là bọn họ tưởng ta tồn tại, ta hiện tại đã chết, sẽ chậm chế bọn họ. Tổng nên lại qua một thời gian nàng nhẹ nhàng mà nói. Mấy ngày nữa, ta mới có thể giải thoát. Như, như thế nào sẽ? Đới Nguyệt Xu trong đầu điền cung chuyển, nghĩ gần nhất còn có cái gì quan trọng thời điểm. Phần 92 Kế hoạch tới, tháng 11 thời điểm đã không dư lại cái gì quan trọng ngày hội, ngược lại 12 tháng phân, đầu tiên là ngày mùng 8 tháng chạm tiết, cách nhật là thái tử vệ khanh hành sinh nhật, hạ tuần có đồng chí lại lúc sau là thái tử đại hôn, sau đó là năm cũ, trừ tịch, tiết âm lịch. Đặc biệt là Tết âm lịch trước sau, sự tình lại nhiều lại vội, đới Nguyệt Xu hoàn toàn không thể tưởng được có cái gì quan trọng đến nàng trong miệng luôn luận nhật tử. Nhất định phải suy đoán nói, có thể là đi ở An Tết trong lúc, không may mắn đi. Như là Hiếu Liêm Hoàng Hậu Thượng Quan Thị, ở 12 tháng 9 ngày sinh hạ vệ khanh hành, kỳ thật lúc ấy thân thể cũng đã không được, nhưng nàng chính là rất một hơi. Tuy rằng không có tham gia tân niên, nhưng cũng chính là chịu đựng khai năm tháng thứ nhất, tới rồi 2 tháng mới đi, căn cứ vệ khanh hành theo như lời. Hắn vong mâu chính là không nghĩ tiêu hắn vừa sinh ra liền trên lưng khắc mâu ác danh, lại vì tránh đi tân niên trong lúc cắt tưởng, mới mặt sau lăng là dùng cường dược, kiên trì qua một tháng nhiều, hai tháng không đến. Đương nhiên, ngự y đi trình độ ở chỗ này, không nhất định là cho dùng cái gì hổ làng chi dược, vì cái gọi là cắt tưởng cùng vận mệnh quốc gia, mạnh mẽ lưu lại nàng kia khẩu khí, đới Nguyệt Xu càng nguyện ý tin tưởng là trải qua số chu cứu trị, không có thể vãn hồi tiên hoàng hậu tánh mạng, mới làm người bất hạnh rời đi. Này! Ngươi không cần có gánh nặng. Giang phu nhân an ủi nàng, ta vốn là sống không lâu. Đới Nguyệt Xu nguyên bản tưởng chính là có lẽ Giang phu nhân gặp nhẫn tâm người nhà, nhưng hiện tại nghe nàng ngữ khí, lại hình như là nàng được cái gì bệnh bất trị, cũng không phải nàng chính mình không muốn sống nữa, nhưng nàng xác thật lại không muốn sống nữa, đới Nguyệt Xu nói không rõ, cảm giác này quá phức tạp quá bi thương. Phản phất là Giang phu nhân sớm bị bệnh, khó với trị liệu, nàng muốn tồn tại, nhưng lại quá thống khổ chỉ cầu vừa chết. Nói không rõ là nàng sống không nổi vẫn là muốn tự sát. Đừng nghĩ. Nàng mỉm cười, ngươi là cái hảo cô nương, không nên vì ta người như vậy phiền nhiễu. Sao có thể không có cảm giác đâu. Đới nguyệt su thập phần hoang mang, cũng rất khó chịu, ta nơi nào có thể nhìn trước mắt sống sờ sờ người liền như vậy không ai lôi kéo, một người đi rồi đâu. Giang phu nhân sững sốt sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài. Hảo cô nương, nếu ta sớm chút gặp được ngươi. Thôi, chính là như vậy, có một số việc là không đổi được. Ta đã tận lửa. Nàng lời này vừa ra, đới Nguyệt Xu liền tiếp không thượng. Giang phu nhân tự giác đã đem hết toàn lực, như vậy, người khác nói cái gì cũng vô dụng, nàng có thể khuyên được nhất thời, nhưng Giang phu nhân tổng không thể một chút rời xa làm nàng khó chịu sự tình. Nếu là thân thể thượng bệnh, đó là địa phủ muốn thu, ai cũng đoạt không tới, nếu là cảnh vật chung quanh làm hại nàng, đới Nguyệt Xu cũng không có khả năng một chút đã kêu nàng thoát ly quanh mình hoàn cảnh. Lời tuy như thế, nhưng hai người bầu không khí vẫn là thực tương cùng. Bên bất luận, hai người ở không ít chuyện thượng cái nhìn ngoài ý muốn tương tự. Các nàng thưởng thức cùng cái loại hình thơ làm, cũng đều sẽ đạn tỉ bà thắng với mặt khác nhạc cụ, đồng thời ở cho phép dưới tình huống, các nàng liền nghiệp dư tống của thời gian yêu thích đều không sai biệt lắm, còn giống nhau không phải thực am hiểu nữ hồng, mặt khác đồng dạng có mang thương sót âm, dễ dàng cộng tình từ từ. Nếu không phải các nàng là ở hiện giờ dưới tình huống tương ngộ có lẽ đổi làm trước kia, các nàng là có thể trở thành bạn tốt. Ở các nàng đều còn không có gả chồng thời điểm, còn có thể là một đôi vượt qua một chút tuổi không giống Linh Bạn Tốt. Giang phu nhân năm nay 20 có 4, so đới Nguyệt Xu lớn hơn 7-8 tuổi, đã gả chồng nhiều năm, nhưng không có chính mình hai tử. Dung nàng nói là nhà chồng rất không vừa lòng, Đối Nguyệt Xu bởi vậy suy đoán nàng khả năng không chỉ có liền cái nữ nhi đều không có, có hơn phân nửa cũng là không lưu lại, tóm lại ở giang gia sinh hoạt tràn ngập không xong. Cùng lúc đó, Đối Nguyệt Xu có thể mơ hồ cảm giác ra tới chính là Nàng tựa hồ đối nhà mẹ đẻ cũng không có gì tin tưởng, trắng ra điểm chính là không hề lưu luyến. Bằng không, nàng cũng không đến mức nói ra như thế tiêu cực miêu tả chính mình người nhà ngôn ngữ. Đang nói chuyện, truyền đến một mảnh cười đùa thanh. Một cái tiểu nam hài trước xuất hiện ở tầm nhìn. hắn vóc dáng không cao, nhưng trắng sĩ đến kinh người, là cái thấp lẹ kẹ tiểu mập mạp, vẻ mặt tương ảnh, cũng không biết như vậy tuổi nhỏ tiểu bằng hữu như thế nào làm ra này phiên tư thái tới, nhưng là gọi người trực giác nhìn liền không thoải mái. Đới Nguyệt Xu cùng Giang Phu nhân cơ hồ là đồng thời như mày, hai người mịt mở mà trao đổi một ánh mắt. Kết quả, nay tiểu bằng hữu còn chính là lập tức mà lại đây, ở khoảng cách các nàng vài bước có hơn địa phương, hoa hoa kêu to. Các ngươi là ai? Như thế nào ở chỗ này? Thư ta trong đình cút đi. Chán ghét ra a a a a Hắn lại kêu lại nháo, không có cấp hai người một chút phản ứng thời gian. Đới Nguyệt Xu thực xác định, mới vừa rồi thấy người thời điểm. Các nàng hai cái cũng đã có đứng dậy rời đi ý tứ, hai người đều thực an ý mà không tính toán sờ chạm này nhìn liền không làm cho người thích tiểu hải tử, cũng không nghĩ đi chắc vá. Kết quả hiện tại, cái này tiểu bằng hữu nhưng thật ra có ý tứ, chính mình xông lên đem hai cái đại nhân mắng một hồi, còn lôi kéo bà vú muốn gọi người đem các nàng đuổi đi, là nửa điểm không khách khí. Đới Nguyệt Thu liền chú ý tới nàng thân thể mang đến người sắc mặt lập tức liền rơi xuống. Nàng cùng Giang phu nhân nhìn nhau, đều không tính toán phản ứng, chỉ một đạo đứng lên. Cùng một cái không giáo tốt tiểu bằng hưu so đo, có vẻ các nàng hai cái đại nhân cỡ nào lòng dạ hẹp hỏi, nếu nhân ra muốn tới trong đỉnh, các nàng vốn dĩ liền không nghĩ muốn sinh sự, vậy làm tính. Chỉ đối Nguyệt Xu một người thời điểm còn hào thuyết, nhưng giang phu nhân thân thể này, rõ ràng chính là không thể động khí, không thể có đại cảm xúc tình cảm phập phồng, thật muốn lời nói khả năng so cái này lớn lên phá lệ chắc địch tiểu bằng hưu còn yếu ớt, nhìn đi theo người có mấy cái trên quần áo cùng trong vườn hầu hạ một cái đánh dấu còn có thể là chủ nhân ra hải tử hoặc là tương quan thân thích, liền càng khó mà nói. Kết quả, Giang Phu Ú Nhân thân thể không tốt, chính là như vậy một cái từ ngồi đến đứng lên động tác, đều đánh cái cờ hiệu. Chính là choáng vắng đầu. Đới Nguyệt Xu hỏi nàng, mới vừa rồi khởi nóng nảy một chút đi. Giang Phu Ú Nhân cũng không phải thực khẳng định. Đới Nguyệt Xu một ánh mắt đi xuống, lập tức Tô Mai liền cầm mới phao tốt nhiệt mật ong thủy lại đây. Giang Phu Ú Nhân cũng không chối tử, tiếp nhận tới tiểu nhấp mấy khẩu. Hai người mới vừa rồi ở trong đình nghỉ ngơi xem hoa, mới dùng một ít điểm tâm, nhưng đại bộ phận đều là đới nguyệt su ăn. Giang phu nhân ở ăn uống thượng cũng thật không tốt, không biết là sinh bệnh dẫn tới vẫn là nguyên liền như thế mới dẫn tới sinh bệnh, tóm lại dùng thức ăn thượng thực không thói quen. Bất luận là ngọt vẫn là hàm điểm tâm, nàng thêm lên mới dùng một khối đều không đến, vẫn là cái loại này rất nhỏ một khối. Hoa lao đại công phu, lao lực mà mới ăn đi xuống, thủy cũng uống đến không tính nhiều, nhìn là liền nuốt đều có vẻ cố sức. Có thể thấy được thân thể đáy hư tới rồi cái gì trình độ. Sớm biết rằng nên gọi người thượng điểm cháo Đới Nguyệt Xu thở dài. Không cần phiền toái chủ nhân ra. Giang phu nhân lắc đầu. Cháu còn muốn khác làm. Buổi chiều thời điểm ăn chút trà bánh liền hảo. Lại nói này mật ông Thủy Sắc thật không tồi. Vì bằng chứng, nàng còn riêng lại dùng một ngụm. Tươi cười vẫn có vẻ tái nhợt. Muốn mau chóng mặt quá việc này ý đồ rất là rõ ràng. Đới Nguyệt Xu cũng không hảo nói cái gì nữa. Còn không đi còn không đi còn không đi. A mới đi ra một bước, còn không có bước lên gia đình bậc thang, liền thấy này tiểu mập mạp cầm trên tay ná, trực tiếp đối với hai người đánh đi. Này viên không lớn không nhỏ đạn châu là đối diện tới Nguyệt Xu mà đi. Trong nháy mắt kia thiến sắc vội vàng che ở nàng trước người, đạn trâu nhẹ nhàng mà đánh vào thiến sắc trên người, dừng ở nàng bên chân. Tô Mai tiểu triệt một bước, từ phía sau đỡ, sợ đối Nguyệt Xu tránh né thời điểm không chú ý quăng ngã, lần này vừa vặn có thể chống đỡ nàng. Cúc y cùng hoang ốc phản ứng cũng không chậm. Lập tức liền vọt đi lên, hai cái tiểu thai giám bốn dĩ liền ở bên ngoài chờ, Lần này kêu thọc tổ hong vỏ vẽ Trương sinh hướng đến cực nhanh Một chút liền xách trụ này tiểu mập mạp cổ áo Một phen liền thoải mái mà xách lên Trên tay ná cũng kêu đoạt đi rồi Còn không có chờ hắn bên cạnh bà vũ kêu lên Một cái khác tiểu thái giám liền một tay đem người ấn ở trên mặt đất Bên cạnh đi theo một mảnh nha hoàn còn tưởng xuống tới Tiêu cúc ý cùng hoàng ốc cùng nhau thu thập Đới nguyệt xu sắc thật bị dọa một chút. Càng rõ ràng chính là Giang phu nhân phản ứng, nàng lệnh băng tay rõ ràng run rẩy một chút, thân mình đều thiếu chút nữa không đứng vững, cũng may tỷ nữ ở bên cạnh, đối Nguyệt Xu cùng nàng tỷ nữ đỡ nàng, Tô Mai cũng lập tức đỡ ổn đối Nguyệt Xu. Nàng lúc này mới phát hiện, bên người nàng mang theo người sức chiến đấu không yếu, không thể tưởng được Cúc Y cùng Hoàng ốc hai cái nhìn tuổi nhẹ, nhưng Cúc Y lại vóc dáng tiểu linh hoạt, tay chân cùng sử dụng, không phải vướng ngã chính là bắt người, một chút là có thể đem người xả lạn đầu hoa. Một cái khác liền lợi hại hơn. Hoang ốc là có thể cho người mát xa thời gian rất lâu không kêu mệt người, nàng tay bảo dưỡng rất khá là không tồi, nhưng nàng cánh tay lực lượng cũng không phải là nói giỡn. Hoang ốc tuy rằng là cho nữ chủ tử mát xa người, nhưng nàng cũng có có thể hầu hạ mát xa nam nhân sức lực, mát xa là cái lao lực lại muốn trình độ kỹ thuật sống, nàng tay nhỏ cánh tay bàn tay to cánh tay đều là sức mạnh, một người là có thể chảo hai cái, trên tay dùng một chút xảo kính, liền đem nhân thủ cánh tay Linh tới rồi sau lưng. Là một đám căn bản không có gì đánh nhau bản lĩnh tiểu tỷ nữ ngao ngao thẳng tê này đối Nguyệt Xu cũng sợ ngây người nàng cùng Giang Phu U nhân nhìn nhau ngược lại là không biết nên nói cái gì hảo Tiểu Béo Đôn còn ở quỷ khóc sói gào ta muốn kêu ta nương đem các ngươi này đó tiện nhân đều bắt ố ố ố người xấu hạ tiện hóa giám phụ đánh các ngươi bản tử cho ta quỷ xin tha lời này vừa ra tới hai người mày nhăn đến gắt gao Tiểu hài từ nơi nào hiểu này đó Còn không phải đại nhân giáo, hoặc là nói hắn từ đại nhân bên kia nghe tới, nhưng đây đều là chút cái gì bắt ngáo, hắn nương đến là cái gì phẩm tính A. Là. Quân chúa. Sao? Giang phu nhân trần trờ mà nhỏ giọng hỏi, hiển nhiên nàng cũng không dám chắc. Đới Nguyệt Xu đang muốn lắc đầu tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm, lại đột nhiên cảm thấy một trận tròn váng, cả người đánh cái hoảng, thiếu chút nữa đem gầy yếu Giang phu nhân cấp mang đổ. Lập tức, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đới Nguyệt Xu ô ngực. Lại cảm thấy có điểm choáng vắng đầu, nàng không biết có phải hay không vừa rồi cấp dọa một chút, lại như vậy một choáng váng chỉ cảm thấy chính mình tim đập đến giống như quá nhanh chút. Làm sao vậy? Giang phu nhân bởi vì lo lắng, sắc mặt thoạt nhìn càng không hảo, mau, vẫn là ngồi đi. Các người mau tránh ra. Lan A. Không được ngồi ta địa phương. Tiểu mập mạp gào khan không rơi nước mắt, còn ở gọi bậy, làm nàng nghe được càng thêm phiền lòng, từng đợt mà phạm ghê tưởng Vương Tế Thịnh. Lại một cái tuổi thoạt nhìn hơi chút lớn một chút tiểu cô nương lại đây, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Gia giáo đâu? mau xin lỗi. Nay tiểu hài tử quả nhiên là quận chúa ra, họ vương, lại là như vậy kêu sủng, chỉ sợ đúng là kêu bảo bối cục cưng con vợ cả. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là hắn ngay sau đó không cần nghĩ ngợi xuất khẩu ngôn ngữ. Ngươi tránh ra, bồi tiền hóa, vốn miếng nước, chủ tử. Thiến sát thế nàng theo ngực, cũng không biết sao lại thế này. Têu một trận cuốn cúc hoa hương khí lại mang theo điểm nước hơi gió thổi qua, nàng kia đột nhiên ghê tẩm cảm lại không có. Là nhà ai? Cũng là quận chúa ra. Thiến sắc lập tức phản ứng lại đây nói, như là tam cô nương vương hy điểm. Là nàng? Giang phu nhân gặp qua quận chúa mấy cái nữ nhi, nhưng chưa thấy qua cái này con vợ cả, ai đều biết quận chúa bảo bối thực, ngày thường cũng không dám mang ra tới, sợ chúng do sinh bệnh, đại gia còn tưởng rằng là thân thể nhược tiểu hài tử không nghĩ tới đã dưỡng thành như vậy kêu ngạo hương ngạnh bộ dáng Thỉnh phủ y đi. Đới Nguyệt Xu đối muốn nói lại thôi thiến sắp nói, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra linh mệnh, bất quá cuối cùng đi chạy chân chính là một cái khác tiểu thái giám, trương sinh vẫn bắt lấy này thảo người ghét tiểu mập mạp Vẫn là đến nghỉ ngơi địa phương đi thôi. Đới Nguyệt Xu cũng nhìn ra tới Giang Phu nhân tinh thần đầu không phải thực hảo, nàng chủ động kiến nghị. Hảo! Bối cảnh âm! là bảy tám tuổi tiểu cô nương vương hy điểm giáo hơn chính mình kiệt ngạo khó thuần đệ đệ vương tề thịnh ngôn ngữ nàng nhưng thật ra nghe rất có lễ phép còn chủ động hỏi rõ ràng sự tình trải qua sau đó đến đối Nguyệt su trước mặt muốn xin lỗi nhưng tiểu cô nương không nhận biết hai người chần chờ một chút nhìn về phía bên người hạ nhân chung quanh người đều kêu đối Nguyệt su mang đến người cấp đánh liền nguyên canh gác ở vườn nơi này tỷ nữ muốn đi mật báo đều gọi người cấp ngăn cản hiện tại quỳ gối nơi đó bị trương sinh đám người nhìn chằm chằm đến gắt gao. Rời đi cũng chỉ có nàng mang đến một cái khác thái giám, nhưng đối nguyệt su phỏng trừng hắn sẽ trước cấp thái tử mật báo. Rốt cuộc, đó là vệ khanh hành nhân thủ. Tuy rằng không nghĩ nháo đại sự tình, nhưng này xác thật gọi người thực không thoải mái. Vương tề thịnh tiểu mập mạp người chung quanh cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối, sớm đã quên ba bốn, căn bản không nhận ra tới các nàng thân phận. Phần 93 Nhưng vương hy điểm bên người người bất đồng, đó là ở nữ quyến bên kia bị đề điểm quá, trở thấy rõ người lập tức sợ tới mức quỳ xuống cấp đáy lương viện nương nương tình an, cấp chuyển vận xử chi thê, giang phu nhân tình an. Vương Hy điểm miệng một chút trưởng thành, không biết là khiếp sợ đối Nguyệt Xu dung mạo, vẫn là giật mình hai người thân phận. Cuối cùng, nàng gặp gần nói, cấp, cấp hai vị phu nhân xin lỗi, là ra đệ vô trạng thất lễ. Đối Nguyệt Xu như mày, lại thực mau mà bông ra, hoan qua kính nhi, nàng là cảm thấy chính mình một chút sự tình đã không có, nhưng nàng sắc thật không thể gặp loại này cảnh tượng chỉ trả lời đáng thương hề hề kêu chính mình đệ đệ đều xem thường tiểu cô nương nay không phải ngươi sai không có đạo lý muốn kêu ngươi cùng ta xin lỗi nguyên lai like ngươi lại là kia lương viện giang phu nhân đôi mắt trừng lớn vài phần xem ra sắc thật thực giật mình nhưng cách một hồi không biết nghĩ tới cái gì nàng mặt mày lại nhu hòa vài phần thần sắc thả lỏng xuống dưới cuối cùng thở dài mà cảm khái một câu nếu là ngươi như vậy kia nàng sợ thật là ai hà tất đâu nàng Đới Nguyệt Xu còn đang nghi hoặc, liền nghe người ta tới báo, Thái tử Điện Hạ đã được tin muốn lại đây. Không thành nàng lập tức nói, tiêu hắn ở phòng nghỉ chờ ta đi, tổng không làm cho hắn hướng nữ quyến nơi này tới. Giang Phu Nhân, ta. Đi thôi. Nàng cung nàng gật gật đầu, cũng sửa lại chủ ý tỏ vẻ chính mình không cùng nàng cùng đường. Đới Nguyệt Xu có một chút nghi hoặc, nhưng một chút không nhớ tới chuyển vận xử chi thế là cái gì thân phận, lại sợ vệ khanh hành trước lại đây, kinh động quá nhiều người. Cuối cùng. Nàng đành phải lễ phép cáo tử, lại đặc biệt phân phó nơi này quỳ tỷ nữ, phải hảo hảo hầu hạ giang phu nhân, nếu nàng có cái gì yêu cầu, nhất định phải thỏa mãn khách nhân hợp lý ý tưởng. Đến nỗi kia tỷ đệ hai cái, nàng là ứng phó không tới, giao cho vệ khanh hành đi. Chủ tử, nhưng có chỗ nào không khỏe? Thô Mai cùng thiến sắc đều là vẻ mặt khẩn trương. Không có. Đới Nguyệt Xu lắc đầu, ta hiện tại đảo cảm thấy là khá tốt, vừa rồi một trận gây tởm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, muốn làm nôn. Kết quả kêu hóng gió lại hảo, có thể là có điểm dọa. Nhưng ta tựa hồ cũng không có như vậy yếu ớt, hiện tại đảo cảm thấy kêu phủ y quá kinh động người. Giang phu nhân đề ra, ta khi đó cũng không hồi quá mức, rõ ràng nên thỉnh đại phu chính là nàng a. Thấy thiên sắc ngăn ngôn lại dục, nàng lại hỏi, là cái gì vấn đề? Nô tỳ nghĩ tới, kia chuyển vận sử Giang đại nhân phu nhân, bất chính là xuất tử. Triệu ra sao? Ân. Nàng con không có phản ứng lại đây. Giang phu nhân là chuẩn thái tử phi nương nương thân sinh tỷ tỷ, 7 năm trước gả tới rồi ra ra. Thiến sắc nhỏ rộng mà áp thai nói cho, nhưng không nghĩ tới thế nhưng đã thành. Như vậy, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, Giang phu nhân không sống được bao lâu. Nhưng nàng chính là thái tử phi tỷ tỷ, đã từng lấy mỹ mạo nổi tiếng kinh thành mỹ nhân. Vị này triệu gia đích trưởng nữ ngay lúc đó thanh danh có thể nói là so ngày nay thái tử phi còn muốn hảo đến nhiều, thậm chí có người nói. Thái tử Phi có thể bị tuyển mắc như thái tử Phi, đúng là bởi vì đằng trước có như vậy cái xuất sắc đích tỉ ở, nàng không có tỉ tỉ như vậy xuất sắc dung mạo cũng đi theo dính quang. A đối nguyệt su có điểm nói không ra lời, thế nhưng là nàng. Khó trách giang phu Ú nhân sẽ nói nói vậy, thay đổi nàng, không cũng giống nhau là giật mình thành như vậy sao. Đối nguyệt su ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, chính khuyên bọn họ không cần lại kinh động phủ y yề, trong lòng còn cân nhắc đằng trước giang phu Ú nhân sự tình, nhưng mấy cái tỉ nữ đều không nghe. Tiểu thái giám trương sinh nói đầu thú nói, nàng mới nhớ tới nàng vào cung đệ nhất buổi tối phía sau cho bọn hắn truyền tin nhi nói thái tử bị yến lương viện tiệt hồ đúng là cái này quen mắt tiểu thái giám. Hắn nói chuyện gặp may, cũng sẽ chọc cười tử, không một hồi khiến cho đới nguyệt su yên tâm sự. Làm sao vậy? Vệ khanh hành tiến vào thời điểm, trên người còn một thân nhàn nhạt mùi rượu. Là nơi nào không thoải mái? Bị kinh hách? Hắn mới vừa đi gần, cũng không biết làm sao vậy, kia một cổ lại dẫn tới nàng tưởng phương ra. Rõ ràng mới vừa rồi còn hảo hảo. Vệ khanh hành lập tức sắc mặt đều thay đổi, cái này là nói cái gì cũng chưa dùng. Tổ chức loại này đại yến hội, tổng hội bị thượng một hai cái phủ y lúc này tới chính là chuyên môn cấp trưởng công chúa xem bệnh ngựa y là đường kim ban cho. Nàng thấy người liền thở dài, trưởng công chúa sợ là cũng biết, hảo hảo yến hội. Đó là nàng không giáo hảo nữ nhi, nàng nữ nhi lại dạy ra tới một cái tiểu hôn cầu. Vệ khanh hành nói được thực không khách khí. Đối nàng tặng ngựa ý thì tới miêu bổ hành vi cũng rất không vừa lòng. Đã biết trước sau nguyên do, hắn sắc mặt trở nên cực kém, đặc biệt lại phát hiện nàng thân thể không thoải mái, lòng nghi ngờ là tiểu mập mạp kia ná đánh người nháo, hắn liền càng thêm không cao hứng. Nga đúng rồi, chương sinh cái này đứa bé lanh lợi, còn ở nàng không chú ý thời điểm, đem tiểu mập mạp ná tịch thu. Hiện tại cái này hung khí ná cùng đạn châu đều rơi xuống vệ khanh hành trong tay, hắn buồn nghịch một chút, xác định tài chất cùng co giãn lập tức bang mà một chút liền nặng nghề mà đệ nặng hỏa khí mà vỗ vào trên bản một đám người toàn quỳ xuống thiên sắc kỳ thật đã có điểm suy đoán nhưng nàng cũng không dám nói bậy tả hữu hiện tại thái ý lại đây gọi người vừa thấy liền biết nàng trong lòng có tính toán trước vì không ảnh hưởng chủ tử sự tình còn riêng đem đại bộ phận người đều lánh đi ra ngoài trong vườn buồn an bài hầu hạ người liền không khả năng tới gần mặt khác không quen thuộc hai cái tiểu thái giám còn có cúc ý y hoàng úc cũng phân phó đi ra ngoài thủ trong phòng Thiến sắc cùng tô mai hầu hạ, kêu dọn song bình phong. Từ hữu đức đứng ở vệ khanh hành bên kia, chờ thái y chuẩn bệnh kết quả. Đới Nguyệt Xu tay đắp ở mạch gối mặt trên, trên cổ tay phô gấm vóc, cách vải dẹp kêu lão thái y đi thế nàng trần trị. Kết quả, lão thái y vẻ mặt cao thâm khó đoán, khám tay phải lại khám tay trái, còn xem bờ lưỡi, hỏi gần nhất tình huống. Đới Nguyệt Xu có nói không rõ còn gọi thiến sắc tới bổ sung, đặc biệt hỏi gần nhất ăn dùng cùng giấc ngủ tình huống liệt lượng cơm ăn cùng giấc ngủ khi trường đều hỏi đến tỉ mỉ. đừng nói đối Nguyệt Su kinh ngạc, vệ khanh hành mày đều một chút mà nhíu lại. chúc mừng điện hạ. hắn quay đầu đối với vệ khanh hành nói, hắn so nàng còn không rõ nguyên do. Đới Nguyệt Su nhưng thật ra giật mình, đột nhiên có điểm ý thức được. lương viện đây là có hỉ. vệ khanh hành sửng sốt, không đáp lời, đới Nguyệt Su đành phải chính mình hỏi. đây là đã bao lâu? mới một tháng tả hữu, là hoạt mạch có thai chi tướng, nhưng nương nương thân thể khỏe mạnh. Hai tử tình huống cũng thượng hảo, lúc này mới có thể ổn định chắc ra tới. Một tháng. Vệ Khanh Hành theo bản năng mà tính một chút, kết quả hai người nghĩ tới cùng đi, liếc nhau, theo sau hai người cùng nhau mặt đỏ. Còn không phải là không sai biệt lắm lần trước ra cung thấy tổ mẫu trước sau sao? Mới hồi cung không lâu, khi đó vội, vừa mới bắt đầu cũng chưa hành qua phòng sự, ngược lại mặt sau không quá khắt chế. Không, không quan trọng đi. Hiển nhiên, Vệ Khanh Hành cũng nghĩ đến. Hắn đem thái y y gọi vào một bên đi. Thử hỏi, Thái y ở đành phải thiện cái mặt ra, nói cho hắn cái này bao đầu tiểu tử, hiện tại hài tử còn không coi ổn, ba tháng nội không thể hành phòng, lúc sau phải chú ý cái gì cái gì, đi theo lại nói không ít yếu điểm. Mà bên kia, Tô Mai cùng tiến sắc đã cao hứng đến áp không được vui mừng. Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử. Muốn bọn họ nói, đứa nhỏ này tới thời gian nhưng quá hảo quá xảo, chỉ cần hảo hảo dưỡng, thuận lợi sinh hạ tới, lúc sau tùy tiện thái tử phi như thế nào lan lộn. Chủ tử địa vị đều là ổn định vững chắc Ai đều nói không nên lời cái không tự Trở về lại thưởng Trở về lại thưởng Nàng theo bản năng nói tiếp Nô Đới Nguyệt Xu cao hứng về cao hứng Lấy lại tinh thần mới phản ứng nói Khó trách hôm nay có ngẫu nhiên phạm ghê tởm thời điểm Ta còn tưởng rằng là nơi này quá buồn lại có mùi hoa cấp vân. Vệ khanh hành vào nhà đó là một câu Ta kêu ngự y không cần ngoại chuyện Các ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài Thiến sắc cùng tô mai lướt nhau Vội hẳn là trong lòng lại nổi lên nói thầm. Chờ cùng từ công công một đạo đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hai cái chủ tử, các nàng còn buồn bực, trên mặt một chút không dám lộ ra tới, chẳng sợ từ công công cung cao hứng đâu. Ngược lại là đới nguyệt xu cười. Ta đoán, điện hạ lại cùng ta nghĩ tới cùng nhau. Là hắn gật đầu, ta không nghĩ tiêu công chúa phủ người lấy này làm văn, ngự ý là trong cung ra tới, sẽ không nói lung tung, trong phòng này liền chính chúng ta người. Chủ yếu vẫn là ngươi có thai, chúng ta cũng chưa phát hiện, Kết quả ra cung chơi đùa, sợ bị người nghị luận là ta không chiếu cố hảo con nối dõi. Đới Nguyệt Xu cười tủm tỉm mà tiếp thượng, vệ khanh hành vẫn lạnh mặt, hắn cũng là nghĩ tới cái này khả năng, cho nên mới thực không cao hứng. Trừ cái này ra, hắn còn có điểm cùng chính mình bẻ thủ đoạn biệt nữ kính, là hắn chủ động muốn mang nàng ra tới, nhưng người khác khẳng định là trách cứ nàng cái này lương viện, nhưng hai người đều là tay mới, lại mới một tháng, xác thật là không nghĩ tới. Vãn một ngày đều có thể làm trong cung thái y, y cấp tầm thường mạch khám điều tra ra, kết quả hiện tại. Không có việc gì không có việc gì. đối Nguyệt Xu mới rôi tay, một phen kêu hắn bắt được. Nàng lúc này mới phát hiện hắn cư nhiên lòng bàn tay một phen mồ hôi, thế nhưng khẩn trường kích động đến trình độ này, mấy hắn bề ngoài thoạt nhìn như thế ổn được, phản phất giống như bình thường. Coi như là mang bảo bảo tới cỏ vài phần trưởng công chúa phúc khí. Người bình thường lý giải tôi nói, trưởng công chúa xác thật là thực sự có phúc người. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ tiên đế đến vệ khanh hành, tam đại hoàng đế đều sẽ khách khách khí khí mà đối nàng, nàng là có thể vinh dưỡng đến lão. Đến nỗi nàng nữ nhi, kia quận chúa chính mình hành sự vô cớ, liền trách không được người khác. Vệ khanh hành ngồi ở nàng bên cạnh, có điểm muốn dùng tay chạm vào nàng bụng, nhưng lại khẩn trương đến không dám động. Con binh thản đâu? Đới Nguyệt Thu bắt lấy hắn bàn tay to, chủ động phóng tới chính mình trên bụng, lúc này mặc kệ cái gì quần áo không quần áo, nàng hận không thể lập tức giặt sạch trang dùng Sợ ảnh hưởng hải tử, nhưng trước mắt còn không được. Hắc hắc. Vệ khanh hành muốn cho chính mình thoạt nhìn chấn định chút, nhưng cuối cùng vẫn là áp không được khỏe miệng tươi cười. Kết quả, dư quang thấy được trên bàn kia đem tiểu ná, hắn trong lòng nháy mắt là gấp bội khó chịu. Còn hảo bọn họ che chở, nếu thật là. Đúng vậy, ta hiện tại cũng nghĩ mà sợ đâu. Đừng nói kêu đạn trâu đánh tới, vạn nhất dưới chân không cái chú ý dâm lên, Tiêu hải tử không có, đới nguyệt su mới vô pháp tha thứ chính mình. Ít nhiều bọn họ hầu hạ hảo, còn có kia Giang Phu Nhân. Giang Phu Nhân. Đới Nguyệt Xu đem trước sau vừa nói. Cũng không biết sao lại thế này, Giang Phu Nhân thoạt nhìn. Như là không sống được bao lâu. A vệ khanh hành lập tức cười lạnh một tiếng, người là không biết triệu gia có bao nhiêu buồn cười. Mang cơ Su lúc này mới nghe nói một cái từ bất hạnh việc hôn nhân mang đến bi thương chuyện xưa. Triệu gia đích nữ năm đó ở kinh thành chính là rất có danh, tài mạo song toàn, còn từng là sau đó người được chọn. Bất quá đương Kim thả ra lời nói không hề lập hậu, mới kêu những cái đó nghị luận thanh thiếu, bằng không nàng 13-14 tuổi thời điểm, liền có nàng phải làm sau đó ngôn luận. Triệu gia không phải thế gia, nhưng cũng có chút sâu xa. Tiền triều có một nổi danh ngôn quan, gọi là triệu Hằng, làm người cương trực ghét ra rua ninh hót, nhất chính trực cái dân, thâm chịu kinh yêu, có đông đảo người theo đuổi. Lúc ấy tiền triều triều đình hai đại ngôn quan thế lực, một vì Chu gia, một vì triệu Hằng dẫn dắt triệu gia cung hiện giờ vẫn là ngôn quan thế gia Chu Gia bất đồng, Triệu Gia tuy rằng ở tiền Triệu Gia cực kỳ nổi danh Triệu Hằng, còn có Triệu Hằng vì kia kiện một đầu đâm chết ở Kim Trụ Thượng nổi danh Thí Dụ, nhưng hiện giờ Triệu Gia cũng đã cùng nôn quan nạp dán không có bất luận cái gì quan hệ. Chu Gia còn ở, nhưng Triệu Gia đã không còn nữa lúc trước. Triệu Phụ ở luồn túi thượng còn có chút hiệu quả, nhưng là hoàn toàn không có cái loại này nói thẳng nạp gián khí khái, chỉ có thể nói là cái thông minh văn nhân quan viên, hắn ở triều Đình trà trộn nhiều năm cũng coi như làm ra chút môn đạo, còn có một chút công tích, có thể tiêu đường kim tán thành hắn. Hắn đặc biệt giỏi về từ nhỏ nói vào tay, gia quy không ít, bộ tiền triều triệu hàng truyền thừa tên tuổi. Nhi tử là gia phong nghiêm khắc, tài học vững chắc, không hảo nữ sắc, đối thê tử là thoạt nhìn toàn tâm toàn ý, nữ nhi tắc muốn một thân hảo tên tuổi, trừ bỏ dung mạo thượng, còn có không tài mới là đức mỹ danh, thí dụ như hiếu thuận, trinh tiết. Triệu gia đích trưởng nữ đó là hiện giờ giang phu nhân, không có thể thành hoàng hậu. Cuối cùng kéo dài tới 17 tuổi, gả cho vận Sử ra Giang Sùng Vân. Hiện giờ Giang Sùng Vân đã kế thừa phụ thân chuyển vận Sử Chi Vị, hơn 30 tuổi tới rồi từ tam phẩm vị trí, có thể nói là phi thường xuất sắc. Nhưng Giang Sùng Vân có một cực đại lực ăn. Cái gì? Đới Nguyệt Xu biết hắn muốn nói bí văn. Ngươi đừng nhìn hắn đứng đứng đắn đắn bộ dáng, nhưng hắn có đánh nữ nhân thói quen, hơn nữa chuyện phòng the thượng thích một ít. Ngạch, phi thường không xong cách làm. Phần 94 Thấy nàng vẫn vẻ mặt mê mang. Hắn không nghĩ nhiều giải thích, nhưng lại không chịu nổi nàng tò mò, đành phải miễn cưỡng áp thai cùng nàng giải thích. Chính là một ít ngược đãi, lang nụ. Thân thể tâm lý đều có, phi thường không xong chuyện phòng the thói quen. Không có thế thiếp, tuổi trẻ thời điểm vì muốn một cái hảo thanh danh, hắn nhiều lắm liền chơi chơi thanh lâu những cái đó ngọn ý, kết quả thành hôn lúc sau tính tình cũng không thay đổi, còn trọc ghẹo khởi thê tử tới. Giang phủ định kỳ đều sẽ đổi một đợt tiểu thiếp nữ nhân, người nghĩ sao? Đới Nguyệt Xu khiếp sợ mà sững sờ ở nơi đó, nhìn nàng nói không nên lời lời nói có điểm sợ hãi bộ dáng, vệ khanh hành lập tức liền hối hận, hắn liền không nên để cái này, đáng chết, nàng đã hoài thai, hắn như thế nào còn có thể như vậy? Sau đó đâu? Nàng khó có thể nguồn răng, Giang Tỷ Tỷ liền vẫn luôn như vậy. Người đều kêu thượng tỷ tỷ, Vệ khanh hành càng khó lấy tin tưởng. Giang phu nhân phẩm tính thượng dai, tuy rằng chỉ nhận thức không có bao lâu, nhưng ta ăn ngay nói thật, sát thật thực thích nàng. Vệ khanh hành thở dài. Ai, không có sau đó. Triệu ra, triệu gia không đới Nguyệt Xu toàn bộ mày đều nhăn lại tới. Sau đó nàng nhớ tới Giang Phu Nhân phía trước nói. Ở trên giường bị trượng phu ngược đãi, ở trong nhà còn sẽ bị hành hung, tựa hồ nhà mẹ đẻ người cũng không duy trì. Khó trách Giang Phu Nhân tiểu tụy đến như vậy lợi hại. Kỳ thật, ta tưởng Giang Phu Nhân là động quá hòa ly ý niệm, nhưng triệu ra sẽ không cho phép. Đới Nguyệt Xu kỳ thật muốn đuổi theo hỏi vì gì đó. Nhưng xem hắn vẻ mặt chán ghét lại ghê tởm thần sắc Nàng lại giống như minh bạch cái gì Nghĩ lại, Giang phu Ú nhân liền chết đều phải chọn cái thời gian địa điểm Lại có cái gì hảo thuyết đâu Đều là vì Đúng vậy Vệ khanh hành cười lạnh một tiếng Ngươi là không biết triệu xinh đẹp có bao nhiêu lương bạc nhiều ích kỷ Triệu xinh đẹp, chuẩn thái tử phi người được chọn Giang phu Ú nhân ruột thịt muội muội 3-4-5 tiền định hạ người được đề cử Nhân ngoại ý muốn mà đánh bại đồng kỳ người cạnh tranh Kết quả vừa vặn gặp triệu phu nhân ngoại ý muốn qua đời mà giữ đạo hiếu, dẫn tới hôn sự này vẫn luôn tràn ngập biến động. Nghĩ đến triệu gia phong cách, tựa hồ cũng càng thêm không ngoại ý muốn bọn họ không chịu buông tay việc hôn nhân này. Thôi, không đề cập tới này đó. Vệ Khanh Hành xoay đề tài, tay nhẹ nhàng mà ôm ở nàng trên eo, một chút cũng không dám ôm kín mít, ngược lại là đới Nguyệt Xu chủ động lương dựa ở trong lòng ngực hắn, mới làm hắn thả lỏng vài phần. Ngươi tưởng xử lý như thế nào quận chúa ra tiểu hài tử. Cùng năm sáu tuổi tiểu hài tử phân cao thấp không cần thiết, hắn tỉ tỉ minh lý lẽ, nhưng hiển nhiên hắn không có bị giáo hảo. Đới Nguyệt Xu nghĩ nghĩ, liền trước quản quản đại nhân đi. Quản cái nào đại nhân? Vệ khanh hành thuận miệng hỏi. Đương nhiên là hai cái. Nàng đương nhiên trả lời, tiểu hài tử không dạy dỗ hảo, chẳng lẽ chỉ là quận chúa một người vấn đề sao? Vậy làm quận mã đi theo cùng nhau khóc đi. Vệ khanh hành không sao cả mà trả lời, nàng đoán hắn trong đầu sớm đã tính toán hảo. Cách một hồi Đới Nguyệt Xu ở trong lòng ngực hắn lốc đến hôn hôn trầm chầm, chầm, nàng đều phải ngủ rồi. Hắn đột nhiên tới một câu: Chúng ta Hải Tử khởi tên là gì? Bất quá ta phỏng trừng phụ hoàng sẽ cho đặt tên. Chúng ta đây có thể khởi cái tiểu. Vệ Khanh Hành. Nàng một chút thanh tỉnh, từ trong lòng ngực hắn dãy rồi lên, chuyển qua thân, bình tĩnh mà nghiêm túc mà quan sát đến hắn thần sắc. Vệ Khanh Hành vẻ mặt trấn định, thấy nàng kêu hắn tên, hắn cũng không có gì đặc biệt phản ứng, càng không thấy sinh khí, một đôi sán sán mắt vượng lập loè ánh sáng. Nhưng đôi môi nhếch vẫn tựa hồ là như thường bộ dáng Đới Nguyệt Xu quan sát đến hắn, cuối cùng lăng là nhịn xuống ý cười, nghiêm trang mà nghẹn cười hỏi hắn. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không cao hứng điên rồi? Chương 78 Giả thật không được, thật sự cũng giả không được. Vệ khanh hành khó được quỷ dị mà trầm mặc một chút, cuối cùng hắn ở nàng cố chấp ánh mắt hạ bại lui, không thể không thừa nhận. Thực rõ ràng sao? Quá kỳ quái lạc. Đới Nguyệt Xu cười đối hắn nói, mới một tháng. Như thế nào ngay cả tên đều nghĩ kỹ rồi, thật sự là rất kỳ quái sao? Một chút đều không giống ngươi. Vệ khanh Hành tựa hồ muốn phản bác một chút, nhưng cuối cùng hắn chỉ là há miệng thở dốc, nhưng cái gì không có nói ra, ngược lại là cảm nhận được hắn phức tạp lại kích động tâm tình. đối Nguyệt Su trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười, nhẹ nhàng mà hôn hôn hắn khỏe môi, phùng hắn mặt, ôn hòa mà nói. Bất quá không có quan hệ, bởi vì ta cũng phi thường, phi thường cao hứng nha. Ấn vệ khanh Hành gật gật đầu, chậm rãi tới một câu. Tuy rằng ngươi khả năng sẽ sinh khí, nhưng ta sắc thật. Cảm giác có điểm không chân thật. Thực sự có cái gì hảo sinh khí? Nàng hoàn toàn có thể lý giải. Rõ ràng mới nửa năm trước bọn họ đều không thể nói là rất quen thuộc. Kết quả trước mắt hai người hài tử đều có. Liền ở nàng trong bụng, tương lai bọn họ còn muốn một đạo dưỡng dục một cái hoặc mấy cái đáng yêu bảo bảo. Thật là phi thường đặc biệt trải qua A. Hai cái thuần thuần tay mới lần thứ hai trao đổi một chút lẫn nhau tâm đắc. Không thể không nói, trừ bỏ kia vài phần mờ mịn cùng tao hứng. Bọn họ bản thân những cái đó ngoài ý muốn hoặc là mặt khác tình cảm, cũng là như thế tương thông. Vệ khanh hành kỳ thật cũng sớm nghĩ tới hài tử vấn đề, thậm chí hắn cũng thực hy vọng chính mình có thể có cái hài tử, nếu là nàng sinh cái loại này, nhưng chân chính gặp được thời điểm, chính hắn cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. tới Nguyệt Xu cũng nghĩ tới, không chỉ có chính mình nghĩ tới, bên người người cũng kỳ thật vẫn luôn cố ý vô tình mà nhắc nhở quá nàng, gần nhất liền càng vì thường xuyên, nhưng hài tử thật sự tới rồi nàng bụng nhỏ. Nghĩ đến chính mình đang ở dựng dục một cái tân tiểu sinh mệnh, nàng cũng cảm thấy chính mình lập tức liền trở nên có chút không giống nhau. Tóm lại, trước đem trước mắt sự tình xử lý rất đi. Đối Nguyệt Xu chủ động kiến nghị, khả năng ta gần nhất mệnh rã rời chính là bởi vì hài tử vấn đề, cho nên chúng ta sớm một chút trở về đi. Đương nhiên, vệ khanh hành gật gật đầu. Mới vừa rồi hai người đều không có hoàn hồn, vệ khanh hành là còn không có phản ứng lại đây, vẫn luôn ở hồi tưởng việc này. Đới Nguyệt Xu còn lại là nằm ở trong lòng ngực hắn quá mức có cảm giác an toàn, lúc này mới đều mơ mơ màng màng mà muốn ngủ. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, tự nhiên muốn bắt đầu làm việc. Ngự ý khiến nơi này miệng thực bền chắc, không có cùng trưởng công chúa cập trong phủ bất luận kẻ nào lộ ra, hai người thủ hạ cũng đều nhớ kỹ phân phó, không có một chút ra bên ngoài lộ ra. Vệ Khanh Hành một lần nữa dặn do một lần, đặc biệt cường điệu không cần lộ ra, ít nhất phải chờ tới hồi cung lại nói. Bảng không này trung gian gọi người làm văn chương đối đối nguyệt su đặc biệt bất lợi. Quân chúa lại đây. Gặp một lần đi, trưởng công chúa cũng tới sao? Không có. Cô mẫu còn tính thông minh, nàng nếu là tới một đạo cầu tình, ta cũng sẽ không đông tha. Quân chúa lại đây thời điểm, chỉ dẫn theo nữ nhi vương hy điểm cùng một chúng tôi tớ, tự nhiên vẫn là không có đem phạm vào sự tình vương tể thịnh tìm tới cùng nhau. Quang thấy cái này tư thế, vệ khanh hành sắc mặt liền trầm xuống dưới. Được con nối do sự tình cao hứng về cao hứng. Hàn Khoan Dung cũng không sẽ thêm vào phân cho quận chúa hoặc những người khác. Quận chúa đầu tiên là Đường Hoàng mà nói một hồi lâu, đó là vệ khanh hành ở chỗ này, nàng lời nói chung cũng ẩn dấu như vậy vài phần đối đối nguyệt xuân này lương viện coi khinh, trong lời nói càng là không thiếu đối chính mình phạm sai lầm sự nhi tử miêu bổ, đến nỗi những cái đó thô tục, càng là toàn bộ ném nổi đến bà vú đáng người trên người, chỉ nói là hầu hạ bất lợi, dạy hư tiểu hài tử, mà hắn chơi ná hành vi cũng bị nói thành là bình thường chơi đùa chung xuất hiện ngoài ý muốn. Nhanh lên, khi điểm, đi cấp lương viện xin lỗi. Không cần. Vệ khanh hành cùng đới Nguyệt Xu cơ hồ là chăm miệng một lời điệu đạo. quân chúa sắc mặt lập tức liền không phải thực hảo, nàng nhìn hai người khó coi sắc mặt, cũng tự hồ là ý thức được sự tình gì. Rất thú vị. Vệ khanh hành nói, là cái gì làm người cảm thấy cô sẽ như thế không biện thị phi đâu. Vệ khanh hành trực tiếp đối quận chúa làm khó dễ. Quần chúa hơn 40 tuổi, từ nhỏ bị sùng ái lớn lên, tuy rằng phụ thân đi được rất sớm. Nhưng trưởng công chúa vẫn luôn đều phi thường sủng ái nàng. Nàng ở chính mình tự mình chuốc lấy cực khổ sinh hoạt sau khi kết hôn chung tuy rằng có rất nhiều không dễ dàng, nhưng ở được đến nàng nhỏ nhất hài tử, bảo bối nhi tử vương tề thịnh lúc sau, nàng đã thật lâu không có bị người giáp mặt hạ mặt. Ở một đám người trước mặt, bị tuổi chỉ có nàng một nửa thái tử trước mặt mọi người bắt bỏ, nàng tự nhiên không có khả năng cao hứng đi nơi nào. Lập tức, nàng ấn nữ nhi bả vai tay đều đa dụng lực vài phần, có thể thấy được nàng trong lòng không bình tĩnh. thôi. Một khi đã như vậy, cô cũng không có gì hảo thuyết. Hắn nói, vốn dĩ chính là tới cấp trưởng công chúa mừng thọ, nếu cô mẫu nơi này cũng tấn qua tâm ý, liền không có gì hảo lưu. Đối nguyệt su nơi này tự nhiên là thật tình hình thực tế vương nói vài lần, vệ khanh hành cũng không có lậu quá, người đến giang phu nhân bên kia hiểu biết quá tình huống. trừ bỏ sẽ chính mình che giấu chính mình sai lầm vương tể thịnh cùng hắn hạ nhân, liền lúc ấy ở đây tiểu cô nương vương hy điểm đều sẽ chính xác phán đoán sai lầm cùng không, trách nhiệm ở ai còn sẽ dân dạy chính mình đệ đệ, quản giáo hắn không thể vô lễ từ từ, bọn họ mẹ đẻ quần chúa lại như thế thị phi bất phân. Khắp thiên hạ cũng không phải là chỉ có nàng nhi tử một cái mới là kim ngật Không bằng nói, vệ khanh hành là quý giá người, hiện giờ trong bụng sủi hoàng tam đại đới Nguyệt Xu cũng là không thua kém chân quý, ai đều so nàng tự cho là bảo bối nhi tử muốn quan trọng đến nhiều. Đáng tiếc, quần chúa cũng không có ý thức được chuyện này. Chúng ta trở về đi. Vệ khanh hành chủ động đối đối Nguyệt Xu nói, Toàn bằng điện hạ làm chủ. Nàng lập tức trả lời. Việc này nàng liền tính là tưởng quảng, vệ khanh hành cùng sẽ không đồng ý. Hắn khẳng định không muốn nàng hoài hài tử nhọc lòng này đó bắt nháo sự tình, huống chi là thiếu chút nữa xúc phạm tới nàng cùng nàng hài tử người, hắn đương nhiên không muốn buông tha. Nàng thủ đoạn ôn hòa, hắn lại không phải, không bằng chính mình tới xử lý, cũng hảo đem này cổ khí giải đi ra ngoài. Ngắm lại thiếu chút nữa hắn khả năng liền phải mất đi chính mình đầu cái hài tử, vệ khanh hành cảm thấy hai hùng khiếp đồng thời cũng nhịn không được đối chính mình có vài phần đoán trách, hắn nên càng cẩn thận chút, hôm nay sợ là không nên đi ra ngoài. Thuần kêu hắn người trong lòng buồn ở trong sân, hắn cũng không muốn, nhưng như vậy nguy hiểm tình huống, hắn cũng không nghĩ đã trải qua. Cũng may nàng thủ hạ người còn tính có đầu óc đều biết che chở chủ tử, không có kêu đối Nguyệt Xu ăn một chút mệt, đương trường liền đánh, còn biết tìm hắn tới xử lý, thái y đi cũng nhìn, người không có vấn đề, hài tử cũng khỏe mạnh. Quân chúa còn tưởng nói điểm cái gì nhưng hiển nhiên vệ khanh hành đã không muốn lại nghe những cái đó giảo biện chi tử. Hai người đều lên xe ngựa, trưởng công chúa kia đầu mới được đến tin tức, vội vàng phái người đuổi theo lại đây. Điện hạ, đây là công chúa làm người làm điểm tâm, thỉnh điện hạ cùng nương nương an tâm dùng, hôm nay thất lễ chỗ, còn thỉnh điện hạ nhiều hơn thông cảm, nhưng công chúa cũng nói, nên xử lý như thế nào tự nhiên xử lý như thế nào, toàn bằng điện hạ một câu sự tình. Đới Nguyệt Xu cùng vệ khanh hành nhìn nhau, Cuối cùng là hắn nghĩ đến nàng phía trước xác thật thực thích kia chua ngọt quả mơ bánh, lúc này mới làm người thu xuống dưới. Ngự giá bên trong, phô càng nhiều mềm mại cái đệm, vốn là không có, nhưng nghĩ đến chủ tử hiện giờ tình huống không thể so phía trước, nhất định phải muốn càng vì cẩn thận, tới thời điểm liền thiếu chút nữa, trở về cũng không thể lại xảy ra sự cố. Thiến sắc chờ sáng sớm tràn lan lót hảo, đới Nguyệt Xu còn nhìn đến mấy khối có thể làm quần áo da thảo liền như vậy bị lót ở trên chỗ ngồi. Liền vì kêu nàng ngồi trên đi thời điểm có thể thoải mái dễ chịu, giảm bớt một chút chấn động, miễn cho thương tới rồi hải tử. Ai? Nàng thở dài, thật đúng là xa xỉ. Tô Mai cùng thiến sắc biết nội tình, một chút đều không muốn thỏa hiệp, chỉ phải khuyên nhân đạo, tiểu hoàng tôn mới là quan trọng nhất, nương nương thả nhịn một chút. Ta minh bạch, cũng biết các ngươi là hảo ý, điện hạ khẳng định cũng tán thành như thế. Cũng không biết cái gì lá trà có thể sử dụng, liền cho ta nấu điểm nhiệt nước suối đi, không phải sơn tuyển, nước giếng nói. Hẳn là cũng không đến mức lạnh leo đi nơi nào Nấu nhiệt thì tốt rồi Phần 95 Tô Mai nhìn về phía thiến sắc Phương diện này thiến sắc nhưng hiểu nhiều Nàng cũng không phản bác chủ tử Chỉ là cười nói, nô tí minh bạch Nhất định cẩn thận hầu hạ Cuối cùng nấu thượng không phải sơn tuyển cũng không phải nước giếng Tựa hồ là nơi nào địa phương ra tới tự nhiên nước suối Phi trên núi chảy xuống Mà là tự nhiên từ trong động thoát ra Nghe nói là thiên hạ đệ nhất tốt nước suối Thủy chất mát lạnh ngon miệng Ngày thường đều là chỉ có đương kim cùng thái tử có thể sử dụng, ngẫu nhiên phân ra một ít thường người, pha một bộ phận hảo lá trả thời điểm mới có thể chuyên môn dùng đến, hiện giờ liền cho nàng đương bình thường nước uống chứ. Xe ngựa đốc đốc về phía trước chạy, bất quá so xuất phát khi còn muốn càng thêm thông thả, đi được càng ổn. Người phân lệ. Đới Nguyệt Xu nhìn về phía hắn. Này có cái gì, ngươi tùy ý uống, thiếu khiến cho tử hữu nước đưa. Vệ khanh hành đó là không có khả năng có thiếu gì đó. Được phân phó từ hữu đức lập tức tỏ vẻ không có vấn đề, cười ha hả mà tố trung tâm, đối nguyệt su gật gật đầu ứng. Trở về trước tìm thái y thì cho ngươi lại cha cha, ta sẽ tìm quen thuộc tới, bất luận cái gì kết quả đều không cần hướng ra phía ngoài lộ ra, sự tình ổn ta sẽ đi trước cùng phụ hoàng nói một tiếng, nhìn xem phụ hoàng nơi đó có hay không cái gì đặc biệt chỉ thị. Vệ khanh hành phân phó, minh bạch, đối nguyệt su gật gật đầu, không có gì không thể. Ngay thương ẩm thực gì đó vẫn là muốn nhiều để bụng hắn chần chờ một chút không bằng ngươi theo ta phân lệ kia cũng không đến mức đới nguyệt Xu lập tức lắc đầu tổng không hảo kêu điện hạ cùng ta giống nhau ăn thai phụ ăn ăn kiêng cơm tuy rằng gần nhất khẩu vị tốt nhất giống không có gì biến hóa nhưng ta nghe nói mang thai nữ tử cái dạng gì khẩu vị biến hóa đều có đến lúc đó không cần ta nơi này còn không có cái gì điện hạ kia trước dùng đến không cao hứng hơn nữa thượng thực cục đồ ăn ta dùng còn tính quen thuộc liền trước vẫn là làm các nàng tới phụ trách đi vậy được rồi hắn gật gật đầu nhưng là ngươi phải biết rằng Vì ngươi trong bụng sủy cái này, sự tình gì cái gì quy củ đều là có thể đường vòng, không có gì không thể châm trước, chỉ cần các ngươi mẫu tử hào hảo. Tuy rằng không nghĩ nói cái gì ủ rũ lời nói, nhưng là đối nguyệt su theo bản năng mà vẫn là tiếp một câu. Vạn nhất là cô nương đâu. Vệ khanh hành hơi hơi một đốn, hắn biết đại bộ phận người bao gồm hắn phụ hoàng ở bên trong, chờ đợi đều tuyệt đối sẽ là một nam hài tử, nhưng giới tính loại này, rốt cuộc là thiên định, có đôi khi duyên phận tới chắn cũng ngăn không được. Nhưng nếu là tới cái nữ nhi, cũng không có gì không tốt. Hắn không nghĩ nàng vì loại chuyện này nhọc lòng, hơn nữa phía trên thái độ sẽ ảnh hưởng phía dưới người, vì thế hắn nỗ lực dùng một loại giường như không có việc gì miệng lưỡi tiếp tục nói. Là cái cô nương nói, giống ngươi thì tốt rồi, nô Nếu giống mẫu hậu cũng đúng. Đều nói nữ nhi giống phụ thân. Đới Nguyệt Xu theo cái này ý nghĩ hơi chút nghĩ nghĩ, đảo cũng không có cách nào phủ quyết, lấy ta chính mình nêu ví dụ, tổ phụ tổ mẫu đều đẹp, phụ thân xem như Mỹ Nam Tử mâu thân cũng không kém. Kỳ thật ta chính mình nói, tựa hồ lớn lên là càng giống tổ mẫu một ít, ngũ quan đặc biệt là đôi mắt, ta tổ mẫu trước mắt cũng có một viên trí. Đới Nguyệt Xu riêng cho hắn điểm điểm nàng đôi mắt vị trí, ta lệ trí ở đôi mắt nơi này, nhưng là tổ mẫu ở trước mắt đại khái trung gian cái này địa phương, nhưng dù sao liền còn rất rõ ràng đặc thủ, cho nên nếu là nữ nhi nói, ta thật đúng là sẽ tưởng. Nếu không chừng là giống tiên hoàng hậu đâu. A vệ khanh hành nhưng thật ra không biết cái này nhưng nếu hài tử chảy mụ mũ, mũ huyết, diện mạo trưởng thành trở tùy mụ mụ thật đúng là có khả năng. nếu thật là giống hắn mẫu hậu, kia cũng khá tốt. hắn phi thường chân thành mà nói, ta là cái nam tử, giống ta không tốt, nhưng nếu cô nương giống tổ mẫu, cũng không có gì không thể, không bằng nói vừa lúc. rốt cuộc mẫu hậu rất đẹp. vệ khanh hành là nhặt cha mẹ ưu điểm lớn lên, kỳ thật hắn ngũ quan tinh xảo trình độ viễn siêu giống nhau nam tử, thậm chí có vài phần tinh xảo quá mức nữ khí. Đương nhiên hắn một thân khí thế chờ những mặt khác hoàn toàn đủ để che giấu điểm này, ngược lại càng sấn đến anh Tuấn xuất sắc. Đới Nguyệt Xu liền càng là đặc biệt, không chỉ có chọn ưu điểm, còn rất có điểm lão đới ra huyết thống biến dị cảm giác, tóm lại là ở nguyên bản cơ sở phía trên càng làm dạng giữa ba phần. Một nhà những người khác đương nhiên cũng đẹp, nhưng cô đơn nàng một cái đó là thỏa thỏa khuynh quốc khuynh thành, quả thực chính là đẹp đến vô pháp giải thích. Hai người một chút không cảm thấy chính mình là không lời nói tìm lời nói. Phi thường nghiêm túc mà thảo luận hài tử khả năng bề ngoài cùng tốt nhất phối hợp, tiêu trên xe ngựa hầu hạ thái giám cung nữ đều có chút không nín được ý cười, tóm lại là nhẹ nhàng. Nam hải tử nói, vẫn là tùy ngươi hảo, ta thích ngươi mắt vượng. Đôi mắt của ngươi cũng rất đẹp há vệ khanh hành tự nhiên trả lời, giống ngươi giống ta đều không có sự tình, dù sao sẽ không xấu. Xấu cũng là ta hài tử. Đới Nguyệt Xu lập tức trả lời, như thế nào, khó coi không phải ta hài tử sao? Vệ khanh hành như mày xem nàng trong mắt tràn đầy ý cười đới nguyệt su lập tức cười dựa vào trong lòng lực hắn hắn cẩn thận mà ôm vòng lấy nàng không dám đa dụng lực thân thể cũng định đến thẳng tắp rốt cuộc hai người vẫn là có điểm không thích ứng bất quá nàng tin tưởng thực mau hai người là có thể dần dần cùng nhau ma hợp thói quen ta còn không đến mức máu lạnh bạc tình đến nước này con của chúng ta như thế nào đều sẽ là tốt không có xuất sắc bề ngoài liền dưỡng một thân xuất sắc khí độ làm quân tử bất luận nam nữ đều phải minh lý lẽ phải hảo hảo bồi dưỡng Vệ khanh hành ôn thanh nói, đới nguyệt su nhất nhất hẳn là, phi thường tan đồng. Nữ hài tử cũng muốn hảo hảo giáo dưỡng, nàng không thích nữ tử không tài mới là đức kia một bộ, cho nên nàng sẽ như là lúc trước tổ phụ dạy dỗ nàng như vậy, làm nàng nữ nhi học một chút đạo lý lớn, những mặt khác cũng muốn học, tài nghệ có thể hôn đúc tự thân, văn học có thể dưỡng đủ tính tình. Tóm lại, không thể đủ như là quẩn chúa như vậy, chính mình không trường hảo không nói, còn chi hoán đời sau, hảo hảo nhi tử nữ nhi đều bị dưỡng thành cái gì? Vấn đề khá lớn Vương Tề Thịnh liền không nói, tiểu nữ nhi Vương Hy Điểm cũng không có hảo đi nơi nào. Đặc biệt bị chính mình thân sinh mẫu thân lôi ra tới, bị bắt vì đệ đệ sai lầm lại một lần mang thai mang tiếng mà xin lỗi, làm khó Vương Hy Điểm còn có thể dưỡng ra một cái chính trực hiểu lý lẽ tính tình, nhưng nàng rõ ràng cũng không phải thực phong đến khai, so cùng tuổi tiểu cô nương đều phải nội hướng é lệ, lúc ấy nàng nhìn đều phải khóc. Vệ khanh hành cùng đới Nguyệt Xu đều thực khinh thường quận chúa loại này hành vi, cũng không muốn làm một cái tiểu cô nương tới đỉnh cho nên dứt khoát không cái cỏ, chờ trừng phạt xuống dưới, quân chúa tự nhiên sẽ biết. nàng nguyên bản thành thành thật thật đem nhi tử áp lại đây xin lỗi, vệ khanh hành cùng nàng có lẽ còn sẽ không lại làm cái gì, nhiều ít niệm ở hôm nay là trưởng công chúa ngày sinh phân thượng, xem như sờ qua chuyện này hoặc là từ nhẹ xử phạt, nhưng liền quận chúa cái kia xin lỗi thái độ, không tội thêm nhất đẳng chính là vệ khanh hành thật thành. hiện tại, vệ khanh hành liền tính toán chờ thái y đi chuẩn trị quá kết quả lúc sau, trước cùng đường kim hội báo. Hàng đầu làm tự nhiên là thỉnh tội, người là hắn mang đi ra ngoài, hắn không muốn làm nàng hàm đoàn chịu trách cứ, nhưng hai người xác thật bỏ qua vấn đề, không phát hiện nàng mang thai, là không đủ cẩn thận. Cho nên vệ khanh hành đi trước đem phía chính mình vấn đề thừa nhận xuống dưới, có cái gì trách phạt hướng về phía hắn tới là được, Tả hữu hắn là nàng thiên, cũng là hài tử thân cha, đương kim phạt hắn hẳn là cũng không đến mức quá tàn nhẫn, không bằng nói suy xét đến đã một tháng Tả hữu đích hoàng tôn tồn tại, đương kim khả năng còn sẽ cao hứng thật lâu Tiếp theo. Vệ Khanh Hành liền tính toán đi hung hăng mà cáo một trạng. Quân chúa sẽ cáo trạng trưởng công chúa, hắn vệ Khanh Hành liền không có thân cha ở sao? Sự tình hôm nay, hắn nói định rồi. Đến lúc đó đem vấn đề nói rõ ràng, tiểu mập mạp tội gì trách, tiểu mập mạp thân cha thân mụ tội gì trách, đương Kim trong lòng lập tức rõ ràng. Đừng nói vệ Khanh Hành trong lòng tức giận đến không được, hắn hoàn toàn tin tưởng hắn phụ hoàng đã biết cũng sẽ đi theo tức giận, đằng trước nổi chính hắn đỉnh, dư lại trực tiếp phạm sai lầm người cũng chỉ có quận chúa phủ những cái đó. Đến lúc đó đừng nói là phục hồi như cũ trước, một phủ người đều đừng nghĩ hảo quá. Bất quá tên tuổi thượng không thể nói cái này, ít nhất muốn quá một đoạn thời gian lại nói, bằng không tổng hội có người mượn này công kích, nói đáy lương viện thiếu chút nữa không có bảo vệ tốt con vua gì đó. Vương quận chúa chính là cái bao cỏ, muốn tìm cái lý do phạt hắn quả thực không cần quá dễ dàng, vệ khanh hành liền xử lý như thế nào đều nghĩ kỹ rồi, chỉ cần đương kim gật đầu một cái, lập tức kêu hắn một phủ người một đạo héo khí. Tả hữu bọn họ không phải cái gì quan trọng lại thảo hỉ người, chẳng qua muốn suy xét đến trưởng công chúa bên kia. Nay đâu, mới trần trị xong, Tiêu nói xong các loại yếu điểm ký lục xuống dưới, vệ khanh hành liền nói chính mình muốn đi càn thanh cung. Điện hạ đi thôi, cần phải chờ ngày cùng nhau dùng nữa. Nô hắn trầm tư một chút, phù hoàng khả năng sẽ tìm ta cùng nhau, vận khí tốt còn có thể kêu ban lưỡng đạo đồ ăn cho người, nếu không có liền có thể là tính toán đem việc này áp một áp, chờ ba tháng ổn lại nói. Đến lúc đó ta xem tình huống đi, tóm lại ngươi không cần chờ ta, đói bụng đến giờ liền ăn, không cần bị đói hại tử. Ta biết ta biết. Đới Nguyệt Xu gật gật đầu, nhìn nàng trong phòng một đám người khẩn trương mà thu thập đồ vật. Như là một ít mùi hương trọng, mặc kệ có hay không nguy hiểm, đều cùng nhau kêu thiến sắc người thu hồi tới. Nếu xác định mang thai một tháng, tiểu bảo bảo đồ vật cũng có thể chuẩn bị lên, tuy rằng trong cung khẳng định sẽ không kém như vậy hai kiện tiểu y y phục nhưng chính mình chuẩn bị khẳng định so trong cung thượng ý đi cục càng tận tâm càng an toàn lại có chính là một ít nguy hiểm vật phẩm xác định vững chắc muốn thu hồi tới cái gì bén nhọn vật còn có nguy hiểm rất lớn dễ dàng rơi trên mặt đất thành từng viên liên châu mảnh đều thu hồi tới đổi thành mặt khác loại hình vất vả các ngươi đới nguyệt Xu liền ngồi ở nơi đó xem bọn họ sửa sang lại tương diệp chờ còn không quên cho nàng thêm thảm hoặc trà nóng chỉ sợ nàng cảm thấy có một chút không thoải mái không hài lòng ảnh hưởng con vua trưởng thành đều là vì tiểu chủ tự hào nô tỳ đều vui đâu, các ngươi thả trước tận tâm chút, quay đầu lại có thể nói ba tháng ổn định, ta cùng nhau thưởng các ngươi nha. nàng nói, nga đúng rồi, điện hạ đem thái giám trương sinh phát cho ta, hắn nhìn còn nhưng dùng, thiến sắc ngươi thả lại quan sát quan sát hắn phẩm tính chờ, làm hắn trước cùng sân nguyên bản kia tiểu thái giám ở cùng một chỗ, chúng ta nơi này địa phương tiểu, thỉnh hắn nhiều đàm đương, chủ tử không cần như vậy khách khí, nghĩ đến hắn dùng sức lâu như vậy, cũng là nguyện ý đến chủ tử bên này. thiên sắc cười hồi nàng tóm lại là quy phục lại đây cũng không hảo gọi người rét lạnh tâm ngươi xem này an bài đi cũng không cần mất đúng mực mặt khác đó là sân chat lao một chút điện hạ nếu phân phó làm chúng ta không cần lộ ra ít nhất chúng ta trong phòng này không thể truyền ra không nên truyền na lương đệ kia đầu ta thả xem tình huống đi nô tỳ minh bạch nếu là có chúng ta nơi này cung nữ thái dám thấy ta mang thai ỷ vào ta thế kiêu ngạo đều không cần khách khí xử lý nghĩ nghĩ đới nguyệt su lại vội nhắc nhở ta chính mình liền không phải kia đáng người cũng không nghĩ phía dưới một đám hét tam buông sáu vinh váo người tới hầu hạ ta dung không dưới đại phật không cần toàn cho ta thỉnh đi rồi đúng vậy thiến sắc vội vàng chính thân sắc nô tỳ nhất định cẩn thận si kiểm chủ tử không cần tốn nhiều tâm này đó nô tỳ cho ngài chuẩn bị chút trà bánh đều cái này điểm trực tiếp chuẩn bị đồ ăn đi buổi tối ta muốn dùng chút cháo nhưng không cần mùi thanh trọng ngọt cháo hàm cháo đều có thể phối hợp chút thanh đạm tiểu thái không cần trọng du đồ vật nhưng có mới mẹ ca tôm nói cũng gọi là một chút đưa tới đi, là nô tìm một hồi liền đi đề thiện. Ẩm thực này khối quá trọng yếu, thiên sắc nguyên bản chi ra đi không ít nhiệm vụ, như là nhà kho kiểm kê đều cho điều vinh tới trợ thủ phụ trách, nhưng chỉ có ẩm thực này khối, nàng chặt chẽ nắm lấy, hơn nữa nàng lại có thượng thực cục bên kia quan hệ, càng là để bụng vài phần, cũng tìm không thấy có thể thế nàng chia sẻ một vài nhân thủ, nhiều lắm chính là làm tô mai giúp nàng đi tiêu thiện gọi món ăn, nhưng làm được đồ vật vẫn là nàng nhìn làm ra mới yên tâm. Chủ tử. Chính bận rộn, hạ nhân tới báo, tiến lương viện lại đây. Lúc này, nàng tới. tới nguyệt su như mày, theo bản năng không nghĩ đối thượng nàng cái kia tâm cơ sâu nặng nữ nhân. Chủ yếu nàng hiện tại mang thai, không nghĩ đem tinh lực hao phí ở cùng mặt khác nữ nhân cái cỏ phương diện, xem tô mai đám người ý tứ, cũng đều là không kiến nghị nàng đi xa giao. Vậy đi chống đẩy. Nàng nói, lời nói khách khí một ít, liền nói muốn tiêu thiện, không lưu nàng dùng. Chờ thêm mấy ngày có rảnh lại thỉnh nàng một đạo. Đây là đang làm cái gì? Phi năm phi tiết, như thế nào lúc này tổng vệ sinh? Tiến lương viện ngồi ở chỗ kia, cảm thụ được phòng ngủ kia đầu động tĩnh cười như không cười hỏi đứng tiểu cung nữ. Nô tỳ không biết. Tiểu cung nữ là sớm dậy dỗ quá, mai viện đái lương viện nơi này người miệng đều nghiêm. Nàng nói không nên lời ba bốn tới, cũng chỉ quỷ gối nơi đó thỉnh tội. Chờ tô mai qua đi, cười ha hả mà đem lời hay nói hoàn toàn, tiến lương viện mới mỉm cười trả lời. Phần 96 Một khi đã như vậy, ta liền cũng không quấy rầy tỷ tỷ. Mới đi ra sân, nàng liền đối với đỡ nàng tỷ nữ nói. Người nói, chúng ta này hậu viện, ai miệng nhất tùng đâu. Rốt cuộc, đái lương viện mang thai như vậy đại sự tình. Tổng không hảo nàng một người đem tất cả mọi người chẳng hay biết gì đi. Nô tỳ không biết. Nàng chân chờ, nhưng... Mang thai. Ai, ta liền biết. Người cái gì cũng không biết, nhưng như vậy, phản có vẻ ta quá thông minh chút. Nàng lắc đầu khoe miệng kia mặt độ cung hơi hơi thượng tiểu, ai biết có phải hay không thật sự đâu, tóm lại giả thật không được, thật sự cũng giả không được, thử một lần tổng không thiệt tòi được. Ngươi nói, có phải hay không? Chương 79 Thái tử lợi hại. Yến lương viện nghĩ đến cực hảo, nàng sắc thật thông minh lại nhạy bén, hơn nữa giá tâm bừng bừng, so người bình thường càng khoát phải đi ra ngoài, lại có sau lưng thế ra dựa vào, cho dù yến thị tài nguyên không có toàn bộ cấp đến nàng một người trên người, nàng cũng so giống nhau càng có tự tin dù sao cũng kêu mấy cái lý do. Nàng tưởng, hiện tại phi năm phi tiết, lại không có đặc biệt thời điểm, không đáng lúc này đại cải tạo, như vậy cấp giống giống mà đổi bài biện. Nhất quan trọng chính là, nàng nhân thủ đã tra được, hương khánh cung mai viện nơi này cũng kêu thái y y tới, tuy rằng đi chính là thái tử tiền viện kia một bộ, nhưng trong khoảng thời gian này nàng tốt xấu cũng thu nạp một hai người tay, tới nhiều thế này thái y y người khác khả năng phát hiện không đến, nhưng nàng nơi này là có phong tin. Đã đoán sai cũng không quan trọng, tóm lại nhìn như là có việc, có thai hoặc là phát hiện cái gì âm mưu tính kế đều không sao cả, tóm lại đem thủy trộn lẫn, mới làm cho nàng từ một mảnh hôn loạn trung cấp lấy ích lợi. Đi thôi, tìm gì lương viện một đạo ăn cơm. Nàng mỉm cười nói, rốt cuộc là cùng viện tình nghĩa, làm cái gì ta đều phải nghĩ nàng nhậm nàng. Tì nữ ăn đau đến như mày, bị nàng bắt lấy tay một trận sinh đau, tiến lương viện tay đặt ở nàng ngu bàn tay thượng, bắt lấy tiêu đầu ngón tay trực tiếp véo vào tay nàng tâm bất quá nàng một chút không dám hé răng nàng nhưng quá rõ ràng yến lương viện căn bản là không phải cái gì dễ đối phó người liền thái hậu nương nương cấp nhân thủ ở nàng nơi này cũng không có chiếm được chỗ tốt còn sót lại một người không thông minh cũng bị nàng gắt gao mà đắn đo nhược điểm như thế nào không hé răng nô tỳ minh bạch lại nói tiếp cũng không hảo rơi xuống giếng lương viện lão làm nàng cảm thấy nàng là xếp hạng bên ngoài đó là gì lương viện không thích nàng ta cũng đến làm được chu toàn điểm không phải là nghe không hiểu lời nói sao, Yến lương viện trên mặt tươi cười chưa biến mảy may, gàn từng chữ một, ta là ngươi, cùng nhau thỉnh nàng tới. nô tỳ minh bạch, cung nữ lập tức lo sợ bất an mà quỳ xuống hẳn là, đầy mặt sợ hãi. Yến lương viện nhìn chăm chăm nàng nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nói, ngươi kêu Đông Hương, là, là, tên là Đông Hương tỷ nữ thập phần rõ ràng, Yến lương viện kỳ thật cũng không đem bọn họ này đó hạ nhân để vào mắt, đừng nói là tên, ngay cả cánh mạng đều không thèm để ý. Chết ở nàng trước mắt tựa như xem một con khiến người chán ghét chết con kiến, chỉ biết cảm thấy ố hế nàng mà, căn bản sẽ không có mặt khác cảm xúc cùng ý tưởng. Nàng ngay từ đầu gọi là hàm hương, mấy ngày trước đây bị điều tới rồi chủ tử bên người hầu hạ, liền đổi thành đông buổi, nhưng hiện tại yến lương viện kêu nàng đông hương, kia nàng chính là đông thơm. Làm việc cơ linh điểm. Nô tỳ minh bạch. yến lương viện bị đái lương viện cự, nàng trong lòng có hỏa cũng chỉ sẽ đối với các nàng này đàn mệnh tiện tới. Như thế nào cố tình kêu nàng thấy gặp loại chuyện này. Chủ tử đây là ở cảnh cáo nàng, nàng nếu là tìm không tới người, kia nàng đông hương đại khái cũng liền không cần lưu trữ, khiến lương viện không tiếp thu lần lượt thất bại. Bên này, đới Nguyệt Xu mới ở một cái khác trong phòng dùng xong rồi bữa tối, cách vách phòng ngủ đã toàn bộ đều sửa sang lại hảo. Khả năng sẽ ảnh hưởng đến nàng cùng thai nhi đồ vật toàn dịch đi ra ngoài, nhà ở từ trong ra ngoài rửa sạch đến là sạch sẽ, cũng may bản thân bên trong phóng đồ vật liền không nhiều lắm. Nàng trụ thời gian cũng không tính lâu, vội lên một đám người một đạo, cũng hoàn toàn không như thế nào ảnh hưởng, còn xem như hảo thu thập. Không ít địa phương lại lần nữa thay đổi tân đồ vật, thí dụ như nguyên lai like lưới cửa sổ là hơn quá hương lại hồ đi lên, đầu mùa đông mới đổi tân đồ án, nhưng hiện tại giống nhau đổi thành sạch sẽ không có bất luận cái gì hương vị đơn giản sạch sẽ lùa xa nguyên liệu. Đối nguyệt su nguyên bản ăn mặc chi phí gì đó là không có gì vấn đề, nhưng vì hài tử. Nàng giày nguyên bản đẹp nhưng dễ dàng hoạt đế những cái đó nguyên liệu toàn không thể dùng, làm tốt giày cũng quy nạp đến một bên đi, có muốn thêm mới làm, có tác không tính khan hiếm. Đến nỗi tiểu hài tử dùng những cái đó, còn có thể cách đoạn thời gian lại nói, chờ 3 tháng ổn định xuống dưới, lại một lần nữa tìm tân nhà ở chuẩn bị lên cũng còn kịp, rốt cuộc con vua quan trọng, hậu cung trên cơ bản cái gì đều có thể vì con vua an nguy nhường đường. Quay đầu lại cho ngươi dọn đến tân sân đi. Vệ Khanh hành thực mau mà tắm gội lao hảo, lên giường. Đới nguyệt su mệt dã rời có lý do, là có đứng đắn nguyên nhân, kia nàng muốn ngủ liền không có gì không thể, ngủ sớm một chút cũng không có gây trở ngại, toàn cho là vì dựng dục hảo cái này thường thường trong bụng tiểu bà bối. Tóc làm sao? Làm làm. Vệ khanh hành riêng làm nàng sợ, thấy sắc thật như thế, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Người cũng gội đầu. Ấn. Nàng gật đầu, hôm nay đi ra ngoài một chuyến sao. Hải tử nháo người sao. Vệ khanh hành chui vào ổ chăn, ngay cả vội kéo chăn. Tiểu Tâm mà cấp hai người che hảo, hắn là không nhiệt, nhưng nàng không thể bị cảm lạnh. Lẽ ra đối Nguyên su có thai, Vệ Khanh Hành không nên cùng nàng một cái ổ chăn, nhưng cũng không biết là bởi vì không ai nhắc nhở vẫn là như thế nào, tóm lại hắn vẫn là dường như không có việc gì trên mặt đất nàng giường, cùng nàng thân mật mà tê ở cùng nhau. Nàng đương nhiên là không ngại, hắn cũng không, cái gọi là này đó, dù sao bọn họ sẽ không không có đúng mực đến loại này lúc còn muốn làm ở bên nhau, bất quá là cùng giường mà ngủ. Phục nàng không nhịn xuống, Lúc này mới bao lâu, đều không có cái gì cảm giác. Nga nga, đó chính là muốn quá một đoạn thời gian. Muốn phí tâm phí lực sự tình ngươi đừng làm, như là nữ hồng gì đó. Vệ khanh hành ý có điều chỉ. Không có việc gì đới Nguyệt Xu lắc đầu cự tuyệt, hai tử lại quan trọng, quan trọng bất quá ngươi ta đi, ta vì điện hạ làm quần áo cũng không hưởng cái gì công phu, chỉ cần ngươi không chê tay nghề của ta thô giáp. Ai, ta liền biết ngươi là cho ta làm. Hắn tuy rằng nói cự tuyệt lời nói, Nhưng trên mặt đắc ý ý cười lại căn bản che giấu không được Hai người sớm chiều ở chung Cơ hội là ngày ngày gặp mặt Vệ khanh hành lại trì độn cũng có thể phát hiện nàng là tự cấp hắn làm đồ vật Hơi chút tưởng tượng liền biết tới Nguyệt Xu vì hắn sinh nhật Hắn bất quá nhắc nhở một vài Nghĩ đến nàng cũng là có chừng mực Nhưng có hắn nói ở chỗ này Đó là nàng cuối cùng làm cho thô giáp một ít Thậm chí tùy tiện tùy lễ vật cho hắn Hắn cũng sẽ không để ý Hai người tuy rằng ý hợp tâm đầu Lẫn nhau lý giải thậm chí không ít chuyện không cần phải nói minh, là có thể cho nhau minh bạch, nhưng có chút lời nói vẫn là muốn nói xuất khẩu, hiệu quả cùng nghẹn ở trong lòng đầu hoàn toàn bất đồng, nàng không phải tàng sự người, nhất quán thản thản nhân nhiên, hắn cũng không phải kia trở bị đè nén ra hỏa, lại nói có chút nói ra tới lúc sau, mới làm cho những người khác nghe thấy, nàng nếu là tưởng đổ người khác miệng, cũng càng có tự tin, có dấu vết để, lại, nhiều dựa vào. Hiện tại, vệ khanh hành ước gì nàng nhiều mấy bộ áo giáp mặc ở trên người, Như thế nào bảo vệ tốt chính mình cùng con vua đều không quá? Phu hoàng nói, ngươi nếu có thể bình yên sinh hạ hài tử, đó là công thần. Vệ khanh hành rán nàng bên hai, nhỏ rộng địa đạo, đó là phụ hoàng không mở miệng, ta cũng sẽ thế ngươi thành công, đến lúc đó nhìn xem là trước cho ngươi tấn vị thích hợp, vẫn là trước định ra con vua nhạc dạng hảo. Cùng vệ khanh hành năm đó bị sắc lập thái tử tình huống bất đồng, hiện tại không thể so lúc ấy tranh vị khẩn trương, đới nguyệt su hài tử ít nhất là chiếm cái lớn lên tên tuổi. Nhưng nữ nhi cùng nhi tử xử lý cùng quan trọng độ khách quan tới nói chính là bất đồng, tiêu chiều thần xem ở trong mắt cũng là không giống nhau cảm giác. Vệ khanh hành không cần vội vã cho chính mình hài tử xác định thái tử chi vị từ từ, lại nói hắn còn không có kế vị, thái tôn tuy rằng với hắn tới nói hơn phân nửa là chỉ khả năng từ đới nguyệt su trong bụng ra tới, nhưng những người khác nhưng không nhất định sẽ như vậy cho rằng, mặc kệ là vì bảo hộ nàng, vẫn là bảo hộ hài tử, đến lúc đó còn có tính kế đâu. Ta minh mạch. Đới Nguyệt Xu lên tiếng, cũng biết trong đó môn đạo. Nàng cùng hai tử giống nhau, đều không thể kêu một chút phủng tới rồi tối cao đi, nguy hiểm quá lớn. Hiếu liêm hoàng hậu năm đó ở hoàng hậu chi vị thượng nhiều năm như vậy, cũng chưa có thể đứng ổn. Chân Phi lấy thần tử thê thân phận bị một lần nữa nạp vào tiên đế hậu cung, cuối cùng tiên đế vì nàng không tiếc muốn phân phát hậu cung, cuối cùng cũng không có hoàn toàn có thể thành. Đới Nguyệt Xu không có đạo lý cảm thấy chính mình một chút là có thể đủ lên trời. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ liền như vậy đem nàng hài tử đẩy đến cái kia chỗ cao, còn không biết tư chất như thế nào đâu, đến lúc đó nguy hiểm quá lớn. Vệ khanh hành như vậy thỏa thỏa con vợ cả thân phận, lại có đương kim tự mình mang theo bảo hộ cùng chăm sóc, từ nhỏ đến lớn đều gặp được quá không ít nguy hiểm, đừng nói là mặt khác hoàng tử. Bất quá quận chúa phủ bên kia sự tình đã không thành vấn đề. Vệ khanh hành tiếp tục giải thích, cùng nàng đơn giản nói giảng hắn cùng đương kim sự tình, cuối cùng mới rất là cảm khái địa đạo. Ngươi nhất định phải hào hảo đến lúc đó chúng ta cùng nhau dưỡng dục đứa nhỏ này. hắn nhẹ giọng mà nói, ta chưa từng nghĩ tới. nguyên lai phụ hoàng. hắn lúc ấy liền từng chờ đợi quá, muốn cho tiên đế cũng ôm một cái hắn hài tử, nhưng hắn cùng mẫu hậu khi đó tuổi tác quá nhỏ, căn bản không thích hợp. tiên đế đi được quá sớm thái cực, cũng không có thể nhìn đến tôn tử. vệ khanh hành thật dài mà thở dài một hơi, này lại là trở thành phụ hoàng cùng tiên đế tiến tới. đối nguyệt Xu sửng sốt, cảm khái đồng thời, hơi chút cẩn thận mà một cân nhắc. Lại là cảm thấy phá lệ bất tưởng, nàng theo bản năng mà cầm hắn tay. Đương kim có phải hay không? Hừ, hắn nhẹ nhàng mà hôn hôn tay nàng, không cho nàng tiếp tục nói tiếp. Phù hoàng trước kia cũng không sẽ cùng ta nói này đó, nhưng năm nay tới nay, đã đề ra rất nhiều lần, mặc kệ là năm đó hắn cùng mẫu hậu ở chung, vẫn là hắn đối tiên đế nhu mộ chi tình. Tuổi lớn, thân thể sắp không được rồi, mới có thể càng thêm hoài niệm khởi qua đi, những cái đó tuổi trẻ thời điểm cùng cả đời tiếc nuối. Đương kim làm đương sự khả năng chính mình cũng không có ý thức được, nhưng vệ khanh hành hiển nhiên đã phát hiện điểm này, hơn nữa có một ít không quá lạc quan ý tưởng. Ta tổng cảm thấy hắn trần chờ một chút, nhịn rồi lại nhịp, nhưng cuối cùng nghĩ đến nàng, nghĩ đến bọn họ hài tử, nghĩ đến bọn họ tương lai, hắn vẫn là nói ra khẩu. Ta cảm thấy cái này thời cơ hảo, nhưng cũng không phải thực hảo. Làm sao vậy? Đới Nguyệt Xu chờ mình, cùng hắn mặt đối mặt hai mắt tương đối rửa vào trên giường. Ta hiện tại mới cảm thấy... Dừng ở ta trên người nổi bật tựa hồ quá cao chút, ta càng là Tuổi trẻ, liền sấn đến Phụ Hoàng Càng là Không, ta không nên như vậy tưởng, Phụ Hoàng hắn là Chính là có người cùng ngươi nói gì đó Đới Nguyệt Xu chấp chớp mắt Lời nói thật lời nói thật, nàng không cảm thấy vệ khanh hành tính tình là có thể phát hiện loại chuyện này Hắn như thế tự tin kiêu ngạo, quan trọng nhất chính là hắn đối đương kim cũng là phi thường sùng bái Tin tưởng vững chắc đương kim không gì làm không được Thậm chí khả năng cảm thấy mặc dù là đường kim sinh bệnh, cũng bất quá là nhất thời tiểu nan đề, cũng không biết bọn họ chi gian là đã xảy ra cái gì, mới làm hắn như thế rõ ràng mà phát lên hoàng đế giả rồi cảm khái, nhưng hiện, nhiên đây là đại sơ suất ý niệm. Vệ khanh hành trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới cương sáp mà nói cho hắn, thái phó đề điểm ta. Phần 97 Thượng quan đại nhân ân đối Nguyệt Xu trong đầu thực mau mà qua một lần chính mình tổ phụ đã từng đối hắn đánh giá từ từ, cuối cùng phát hiện. Khi thật chính mình cũng không phải thực ngoài ý mớn, là một cái đáng tin thái tử đảng, thượng quan thủ phụ một lòng vì hắn cân nhắc là thực bình thường, qua đi cũng không có thiếu làm loại chuyện này. Vì ngăn chặn bên này phong cảnh, đường kim nội các bên trong, trừ bỏ thượng quan đại nhân một người là thái tử đảng, mặt khác toàn bộ đều là mặt khác phe phái, thế ra, hoàng đế, nhà nghèo, trung lập. Rất là phức tạp, nhưng lăng là làm đường kim dựa vào một tay cân bằng chi thuật, toàn bộ ổn định ở. Chỉ là theo đường kim ra đi đặc biệt là năm nay tới nay vài lần sinh bệnh mang đến càng vì bất tường dấu hiệu tới Nguyệt Xu đều có thể phát hiện này trong đó đưa tới thay đổi bất ngờ triều đình tình huống chỉ biết càng thêm phức tạp vân sóng quỷ quyệt Điện Hạ là ngươi cho rằng chính xác sự tình đi nàng mỉm cười nói Điện Hạ là Đường Kim một tay dạy dỗ ra tới từ hành vi đến thói quen đều là Đường Kim cho rằng tốt nhất hình thức Điện Hạ qua đi muốn vì Đường Kim phân ưu vì Đại Ngụy tương lai nỗ lực làm một cái thịnh thế minh quân như vậy nhớ kỹ điểm này vẫn luôn kiên trì đi xuống là được mà khác đại sự tình, ta cũng phán đoán không được, nghĩ đến điện hạ chính mình trong lòng cũng có vạn phần tính toán trước, ta có thể làm, chính là vẫn luôn duy trì điện hạ, hơn nữa nói cho ngài, ta cùng hài tử sẽ vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngài. Vệ Khanh Hành khắc chế mà kích động mà ôm lấy nàng. Đới Nguyệt xu ôn nhu mà vô hàn bối, nàng biết hắn trong lòng nhất định phi thường không dễ chịu, như nhau nàng ái chính mình người nhà giống nhau, Vệ Khanh Hành đồng dạng thật sâu mà ái chính mình phụ hoàng. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, Vệ Khanh Hành bị người đẩy Bị bắt đối mặt tuổi trẻ hùng sư cùng tuổi già hùng sư phân tranh vấn đề, hắn nhất định tới rồi phi thường bất an, tâm như đây dối trình độ, loại này lo âu thậm chí áp qua hắn đối hải tử đã đến vui sướng. Ở biết rõ đương kim cũng phi thường chờ mong hoàng tôn, còn hắn đã đến dưới tình huống, hắn vẫn là không khỏi sản sinh một chút mê mang. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp, ta sẽ làm ra chính xác lựa chọn, những cái đó phụ hoàng dạy dỗ ta đồ vật, vẫn luôn ẩn sâu ở trong lòng ta, ta đều minh mạch. Hắn trịnh trọng địa đạo. Ta sẽ bảo vệ tốt con của chúng ta. Vệ Khen Hành cặp kia sáng sửa bắt mắt mắt đen, tràn đầy vững vàng cùng kiên định. Kiên nghị dưới ánh mắt là hắn đối nàng nhất trịnh trọng cùng nghiêm túc hứa hẹn. Đới Nguyệt Su phủ hắn gương mặt, hai người chốt mũi dán ở bên nhau, nàng lộ ra ôn nhu tươi cười. Hảo, ta tin tưởng điện hạ. Biến hóa so với bọn hắn đoán trước tới còn muốn mau. Mới qua một vòng không đến thời gian, bên ngoài không biết sao liền truyền nổi lên đái lương viện có thai, hoài con vua tin tức. Lời đồn đại ở một buổi tối liền lên men lên lấy một loại quỷ dị tốc độ chuyển khắp toàn bộ hậu cung, bất luận là hưng khánh cung nội vẫn là mặt khác hậu cung phi tần chỗ, giống như tất cả mọi người trong một đêm đã biết tin tức này, mọi người đều nghị luận, nhưng không ai có thể nói rõ ràng ngọn nguồn, giảng minh bạch thật giả. Nhưng dù sao, sự tình liền như vậy nghị luận lên, cùng chi nhất cũng truyền, đó là đái lương viện có thai còn bá chiếm thái tử, uổng cố con vua an nguy vân vân tin tức. Chủ tử, làm sao bây giờ? Nô, no, điện hạ đã biết sao? Đới Nguyệt Su chớp chớp mắt, còn không rõ ràng lắm. Tóm lại lời đồn đại truyền quá nhanh, lại hình như là từ hậu cung ra tới. Thiến sát nhăn chặt mày, nhưng Hương Khánh Cung sự tình, hậu cung lại như thế nào sẽ biết? liền quý phi đều không yêu nhúng tay thái tử điện hạ sự tình đâu. Đới Nguyệt Su thập phần tự nhiên mà trả lời. Hẳn là từ Hương Khánh Cung lậu đi ra ngoài đi. Kia sẽ là ai? Thiến lương viện. Nàng tùy tay đem chồng lên điệp ở bên nhau năm viên cờ vây hát từ đẩy, dù sao cũng các nàng mấy cái đi. Chỉ có các nàng có thể có cái kia tài nguyên thăm tin tức Còn có thể chuyển ra đi Làm hậu cung các nương nương vì các nàng thao tác một vài Đổi cái góc độ tưởng nàng mỉm cười nhìn về phía vẻ mặt gấp gấp thiến sắc Đây là các nàng nóng nảy a. Thiến sắc một đốn Theo này ý nghĩ một thuận Không thể không thừa nhận Sắc thật như thế Tiêu những người này tất cả đều liên lạc ở cùng nhau Nhưng là Một tá nhiều Không thích hợp a. Đới Nguyệt Xu thở dài một hơi Nàng tuy rằng âm mưu tính kê không được nhưng nàng xem người còn tính có vài phần thanh minh. Ta vẫn luôn có sủng, hiện tại còn hoài hài tử, nhưng còn không phải là làm các nàng tìm được rồi cơ hội sao. Các nàng cũng không nhất định là khẳng định ta có thai, nhưng xác thật là như vậy thử một chút, liền lộ ra tới chân tướng, thật chán ghét ta. Đới Nguyệt Xu dối người, liền cảm thấy chính mình có điểm nói bụng, thuận tay cầm cái không tính thực toan chua ngọt khẩu quả mơ, một bên ăn một bên tiếp tục trồng cờ vây. Nàng không nghĩ chơi cờ, kia sự tình hao tâm tốn sức, Nhưng chính mình chơi cái này tựa hồ cũng không kém. Chính yếu là vệ khanh hành chính mình đem hắn nhà kho vật cũ kiểm kê ra tới, toàn cho đới nguyệt su. Đại bộ phận tiểu nam hài đồ chơi đều còn giữ, chỉ có một bộ phận nhỏ có thể cho tiểu cô nương chơi đùa, đều hắn đưa cho hắn chất nữ, vi tử công chúa bên kia đi. Nói là cho trong bụng tiểu bảo bối, nhưng hiện tại tiểu bảo bảo một chút bộ dáng cũng chưa ra tới đâu, nhưng còn không phải là tiện nghi đới nguyệt su, nàng trước chơi một đợt, còn muốn vệ khanh hành bồi nàng một đạo. Hắn cũng là nhớ tình bạn cũ, rõ ràng là chơi qua thật lâu tiểu hài tử món đồ chơi, còn có thể nói chính là đạo lý rõ ràng, liền chính mình năm đó lần đầu tiên chơi tâm tình ý tưởng đều có thể phục hồi như cũ ra tới, đảo cũng nhiều vài phần đáng yêu thú vị. A a, cái gì thanh em? Thiến Sắc đang muốn muốn nói đi hỏi thăm, liền thấy Tô Mai tiến vào, lập tức liền báo, điện hạ mang theo dịch đỉnh phụng công công cùng Cẩm y y vệ bắt người đâu, cách vách cũng tìm được cái tiểu lao thử. Từ công công tới. Cấp nương nương Thần An. Sự tình gì? Đới Nguyệt Xu đoán hắn cũng là tới báo tin, chính là Điện Hạ có phân phó. Đều là chút dơ bẩn chuyện nhỏ, không đáng làm nương nương lo lắng. Từ công công trên mặt cười thành đóa cúc hoa, liền nghe hắn tiếp tục khuyên giải an ủi vài câu, mới nói, Điện Hạ làm nô tải tới riêng cùng nương nương nói một tiếng, tiêu cần phải không cần kinh động nương nương, ngài an tâm ở trong sân dưỡng là được. Nga! Đới Nguyệt Xu vốn dĩ cũng không tính toán đi ra ngoài xem náo nhiệt, tiêu thiến sắc đi tìm hiểu một vài cũng liền không sai biết lắm. Hiện tại được lời nhắn, dứt khoát cũng không cho Thiến sắc đi. Như vậy làm ầm ý gần nửa ngày công phu, tới Nguyệt Xu mới biết được trước sau tình huống. Nguyên Lai like là lời đồn đãi hôm nay mới truyền ra tới, tiêu ngày hôm qua cả đêm truyền khắp hậu cung, buổi sáng để thiện thời điểm Thiến sắc nghe được. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Thái tử đã mang theo càn thanh cung khẩu dụ, cùng dịch đỉnh chuyên môn phụ trách thẩm vấn chờ lợi hại nhất thái giám chi nhất phùng công công, lại có hắn vẫn luôn dùng thật sự thoải mái đã rửa sạch quá một đợt phàn đồ, qua phong ba cẩm y vệ một đạo đem nương khánh cung nhân thủ thay đổi một đợt thủy ít nói làm ra đi ba bốn mươi người liền mai viện cách vách mới đổi tiến vào hầu hạ na lương đệ người cũng tìm được rồi lao thử cái đuôi lại ở cản thành cung thái giám cùng trong cung hiền phi nương nương phân phó hạ bắt hậu cung các cung điện nội loạn truyền tin tức tiểu cung nữ thái giám mấy chục cái này đó khả năng có như vậy mấy cái là liên lụy tiến vào chịu tội không tính đại hoặc vô tội nhưng đại bộ phận đều là bản thân liền không sạch sẽ vệ khanh hành sớm đoán được riêng bảy liền chờ bắt ba bà trong giỏ Tuy rằng không nghĩ lấy chính mình hài tử làm bè, này quá mức nguy hiểm, nhưng hắn biết Lão thử vẫn luôn ở, thừa dịp hưng khánh cung tiến người thời điểm sớm lăn lộn tiến vào, lại có một ít chuyện khác cùng mật thám hôn loạn ở bên trong, vì mặt sau càng tốt bảo hộ hài tử, không bằng tương kế tiểu kế dẫn xà xuất động. Đối Nguyệt Xu là vẫn luôn giàn xếp ngốc tại mai trong viện, chuyên tâm dưỡng thai, không đợi ba tháng ổn định, nàng tuyệt đối sẽ không chạy loạn đi ra ngoài. Nhưng không, như vậy lập tức, rút ra củ cải mang ra bùn, một chút bắt hảo một mảnh người. Không ít là thế gia quân cờ. Hắn cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới, còn để lại nhiều như vậy. Bốn phi bên trong ba cái đều cùng thế gia có quan hệ đâu, đó là thuộc phi nương nương vẫn luôn nghe nói là cùng hà thị quan hệ không thân cận, nhưng ký bác hà gia cũng không phải ngốc, không có khả năng không có nỗ lực chữa trị quá. Đúng vậy hắn trong mắt nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa, chính là không thể kêu thế gia nữ có một chút khả năng bỏ lên tới a Không biết hắn nghĩ tới chạy đi đâu, tới Nguyệt Xu quyết đoán mà chính mình tiếp tục ăn cơm. Tùy y hắn cầm chiếc đũa ở kia chậm rãi một ngụm một ngụm vô ý thức mà đang ăn cơm đồ ăn. Bởi vì Vệ Khanh hành ăn đến chậm lại, đới Nguyệt Thu tuy rằng đã dùng đến không sai biệt lắm, nhưng cũng ngượng ngùng liền như vậy phóng chiếc đũa. Nàng dứt khoát liền dùng chiếc đũa từng viên mà đi kẹp thanh xảo ở tôn bóc vỏ bên trong tiểu đậu nành cùng bắp viên. Nhưng từng viên kỳ thật cũng không khó kẹp, rốt cuộc trong cung đầu thiết đồ vật nấu cơm, không có khả năng thật sự làm được quá tiểu, làm chủ tử kẹp không chuẩn đồ vật tan không được, đến lúc đó nhiều thí hai hạ phiền toái không nói. Tiêu chủ tử trong lòng nghẹn hòa khí, mới là chuyện phiền vãi tỉnh. Đới Nguyệt Xu lại không phải vì an đậu nành cung bắp viên, nàng thuần tuy tống cổ thời gian, bồi đã tự hỏi không biết bao lâu, nhất tâm nhị dụng vệ khanh hành cho hết thời gian. Nàng nếm thử nửa ngày, mới đưa đậu nành cung bắp hỗn ở chiếc đũa thượng gấp một loạt, vừa vặn là năm cái, đại khái cũng liền đến cực hạn. Nàng hôi ước một chút, học quy củ thời điểm cũng chuyên môn đã dạy dùng chiếc đũa, nhưng dù sao phương pháp này khẳng định không phải chính thức cách dùng, có lẽ là hoài hài tử. Nàng gần nhất nhiều điểm đồng thú. Vệ khanh hành bừng tỉnh, liền thấy nàng ở nơi đó chơi tiểu đậu nành cung bắp. Hắn nhìn chăm chầm một hồi, thấy nàng lại thất bại vài lần, ngược lại chỉ có thể kẹp bốn viên. Một trương xinh đẹp gương mặt tràn ngập đáng giận ta cũng không tin ta không thể thành, ta nhất định phải thành công không cam lòng. Người này không được a. Vệ khanh hành mở miệng một câu, liền làm nàng tay run lên, toàn dừng ở trong chén. Nàng buôn bực trừng hắn, lại thấy hắn đắc y rào giạt mà làm cho nàng mặt. Dựa theo một cái đậu nành một cái bắp sắc hàng Giống nhau gấp tam tổ sáu viên Xem Hắn riêng dơ lên Tiêu nàng xem hắn lấy chính là vứt vàng Ở nàng trước mặt thập phần rõ ràng mà lung lay một vòng Tiếp theo một ngụm đưa đến trong miệng nhai Vài cái ăn xong rồi Đới Nguyệt Xu sửng sốt một cái trước mắt Lại nhìn nhìn chính mình trong chén đáng thương mấy viên cây đầu Vốn là khí cực Hiện tại càng là trong lòng một trận bực bội Lập tức cười lạnh một tiếng Ta chẳng lẽ không được sao Xong chương 80 Tây Thái Phi. Đây là khí phách chi tranh, không hề đáng nghi. Đới Nguyệt Xu trong lòng Phi thường rõ ràng điểm này, nhưng kêu hắn kia xinh đẹp mắt vượng một phiêu, nàng trong lòng liền đột nhiên dâng lên một cổ tức giận tới. Ta hôm nay thế nào cũng phải thành không thể. Nàng tưởng. Cứ việc lý trí nói cho nàng, nàng chính là ở chính mình hạt phân cao thấp, nhưng cảm tình thượng chính là không chịu nhận thua. Cái gọi là không tranh màn thầu tranh khẩu khí, tuy rằng không biết vì cái gì liền đến như vậy một cái trình độ. Dù sao nàng liền cảm thấy chính mình hẳn là, hơn nữa có thể làm được hắn mới vừa rồi làm được nông nỗi. Bằng không ta liền không ngủ. Đới Nguyệt Xu càng nghĩ càng căm giận. Tầm thường nàng đương nhiên sẽ không đi cực đoan đến như vậy, nàng lớn nhỏ sự tình thông thường đều sẽ hướng tránh đi phiền toái làm chính mình nhất thoải mái một cái trên đường đi, nhưng hiển nhiên hiện tại là đặc thù tình huống. Gần nhất là vệ khanh hành nhất quán súng nàng, tiêu nàng sớm đã không thể so ban đầu vào cung cái loại này thật cẩn thận, é sợ cho cờ kém nhất chiêu.